Thanh ca, không nghĩ tới Diệp Nghiên cái kia tiện nhân còn sống được như thế tiêu sái, ngẫm lại ta liền hảo hận. Nghĩ đến vừa mới Diệp Nghiên ở nam nhân kêu bên người cười xảo tiếu xinh đẹp, nàng liền hận không thể trả hoa Diệp Nghiên mặt. Hà Thanh nhẹ nhàng ôm lấy cố tuyết vai, tuyết Nhi, ngươi đừng kích động, ngươi đừng quên chúng ta lần này tới Ngọc Tuyết Sơn chủ yếu mục đích. Hán trong lòng lại làm sao không hận Diệp Nghiên, nếu không phải Diệp Nghiên, hắn cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này. Chỉ là hắn càng thêm minh bạch, hiện tại chuyện quan trọng nhất là thải đến linh dược. Cố tuyết gom lại màu trắng áo khoác, gào thét gió lạnh vẫn là chui đi vào, lãnh nàng đánh một cái run run. Nàng mắt đẹp hận ý thu thu, ngươi nói rất đúng, thải đến tuyết cỏ hoa càng thêm quan trọng. ân chờ chúng ta tu vi đề cao, tưởng giết chết nàng là dễ như trở bàn tay sự tình. Hà thanh mắt đen tàn nhẫn hiện ra, hắn mấy ngày nay trốn thật là quá nén giận. Mạc Tu Kiệt liền đứng ở bọn họ phía sau, nghe bọn họ nói nhỏ, hắn nghĩ chính là Diêu Chỉ. Tuy rằng hắn cùng Diêu Chỉ vẫn luôn là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, bất quá Diêu Chỉ giúp hắn rất nhiều. Cho nên nếu có cơ hội nói, hắn nhất định phải giúp Diêu Chỉ báo thủ. Hiện tại cùng bản đồ nói địa phương càng ngày càng gần, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ. Cố tuyết móc ra Mạc Tu Kiệt cho nàng bản đồ, lấy ra một chi màu đen bút ở mặt trên phác họa ra hành tàu lộ tuyến. Mà Hà Thành đem cố tuyết phát họa ra lộ tuyến gắt gao ghi tạc trong đầu. Trong lòng bàn tính nhỏ đánh bạch bạch vang. Bởi vì tuyết cỏ hoa, khắp nơi nhân mã sôi nổi hướng tới Ngọc Tuyết Sơn chạy đi. Diệp nghiên mấy người lại so với những người khác hành tẩu càng thêm nhẹ nhàng, cũng càng thêm nhàn nhã. Hai đối tình lữ ngẫu nhiên nói chuyện luyến ái, quá vui vẻ vô cùng. Lý Ngọc Tuyết Sơn khoảng cách càng ngày càng gần. Hôm nay, Diệp nghiên cùng Âu Dương Ngộng đang ở chuẩn bị công trưa Tô hạo thần cùng Ninh Ngọc ở cách đó không xa bên dòng suối nhỏ rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Một trận hỗn độn tiếng vang rất xa truyền đến, Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọc sừng sốt. Rất xa chỉ nhìn thấy một người ở phía trước ra sức chạy vội, mặt sau dường như mấy khối tuyết cầu ở lan lộn. Cẩn thận quan sát nói sẽ phát hiện kia căn bản không phải cái gì tuyết cầu, mà là tuyết lang. Một đám tuyết lang hướng tới Diệp Nghiên các nàng chạy tới. Chạy ở phía trước chính là một người tuổi trẻ nam tử. Nam tử ăn mặc màu trắng áo khoác. Trên trán đều là mồ hôi, một khuôn mặt bởi vì kịch liệt vận động đỏ lên. Nhìn thấy Diệp Nghiên các nàng thời điểm hô to một tiếng. Hắc, các người hai cái mau tới giúp giúp ta, ta mau đỉnh không được. Hắn ngữ khi thập phần quen thuộc. Phản phất Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọc là hắn đồng bạn, Hắn nói rơi xuống, mặt sau tuyết lang vương hung hăng đánh giá Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọc. Xem ra hắn là muốn đem tuyết lang dẫn tới chúng ta bên người tới mượn cơ hội diệt trừ chúng ta. Âu Dương ngậm lệnh một khuôn mặt, con ngươi đều là hàn quang, loại này kỹ xảo, nàng thấy được nhiều. Diệp Nghiên đem trên người trói buộc đồ vật đều đặt ở trên mặt đất, con ngươi hiện lên một đạo lạnh lẽo, chuẩn bị tốt tùy thời chiến đấu. Chương 625 phát cuồng. Âu Dương ngậm con ngươi hiện lên hiểu rõ, nàng nhanh chóng cùng Diệp Nghiên đưa lưng về phía bối tràng hảo, các nàng đã sớm là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương đến Hữu Tuổi trẻ nam nhân cách bọn họ càng ngày càng gần, hắn khỏe môi câu lấy một mặt thực hiện được cười. Đang tới gần Diệp nghiên các nàng bên người thời điểm tạm dừng vài giây, hải, mỹ lệ các cô nương. Ta thực xin lỗi Nga, bất quá ta còn có việc đi trước. Hắn cấp tuyết lang vương lưu lại bọn họ là bằng hưu tín hiệu, sau đó đế giày mạt du nhanh hơn tốc độ lưu. Thực hiện nhiên vừa mới kia cũng không phải hắn chân chính tốc độ, hiện tại mới là. Ngao ô, ngao ô. Tuyết Lang vương hung ác trù lên, phản phất ở tuyên bố mệnh lệnh nào đó. Mặt khác Tuyết Lang hung tợn đánh giá Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng không có lại quản cái kia tuổi trẻ nam nhân tung thích. Bởi vì chúng nó cảm thấy nam nhân kia khẳng định còn sẽ trở về cứu nữ nhân này, rốt cuộc Tuyết Lang là thực đoàn kết động vật. Mà nam nhân kia lợi dụng chính là Tuyết Lang đoàn kết. Mười mấy chỉ Tuyết Lang bao quanh đem các nàng vây quanh, không có một tia khe hở. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng đưa lưng về phía bồi Hai song mắt đẹp đều là sắc bén quang mang. Ngộng ngộng, bắt giặc bắt vua trước, ta đi đối phó tuyết Lang Vương, ngươi cho ta đánh hiểm trợ. Diệp nghiên đem bao tay treo ở chính mình trên cổ, ngữ tóc thập phần mau. Sau đó từ mắt cá chân chố lưu loát lấy ra kia đem hạn chế đã thật lâu truy thủ. Âu Dương Ngọc lo lắng nhíu lại mi, tiểu nghiên, không bằng ta tới đối phó tuyết Lang Vương. Không cần, ta tới, ngươi giúp ta ngăn trở mặt khác tuyết Lang, dư lại giao cho ta. Diệp nghiên trong mắt đều là nóng lòng muốn thử, kỳ thật nàng không nghĩ đại khai xa giới. Vấn đề là tuyết lang nhóm trong mắt vẫn đủ, tựa hồ đã đánh mất thần chí, rõ ràng là phát cuồng trước dấu hiệu. Xem ra cái kia tương diệt trừ nàng người thật là hạ đủ công pháp, cấp tuyết lang hạ dược hiệu phát tác vừa và tốt. Nàng nói xong nhảy đem khoảng cách gần nhất tuyết lang đá vào trên mặt đất, sau đó nháy mắt tốc dùng trùy thủ lau sạch tuyết lang cổ. Một đầu tuyết lang cứ như vậy bị diệp nghiên cấp giải quyết r Mặt khác tuyết lang thấy một màn này ánh mắt càng thêm hung ác. Ngao ô, ngao ô. Lần này chúng nó chu lên thanh bên trong phảng phất còn có phẫn nộ ý vị. Diệp nghiên lại quản không được nhiều như vậy, tiểu xảo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua ở một đám lang bên người. Nhìn thích hợp thời cơ, liền có thể tùy ý thu hoạch tuyết lang sinh mệnh, rốt cuộc dưới tình huống như vậy. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, cho nên diệp nghiên không hề có nương tay. Mà ô dương ngậm đồng dạng như thế. Rốt cuộc nàng đã từng ra quá rất nhiều nhiệm vụ, cho nên đối mặt trường hợp như vậy, nàng không hề có ngoài ý muốn, nàng linh hoạt tránh né Tuyết Lang công kích, sau đó vận dụng băng hệ linh lực tới trở ngại Tuyết Lang hành động. Hai người phối hợp thập phần ăn ý, Tuyết Lang Vương bị Sở Hữu Lang hộ ở mặt sau cùng. Nhưng Diệp Nghiên vẫn như cũ nhận ra kia một con chính là Tuyết Lang Vương, rốt cuộc nó mỗi một lần chu lên đều phảng phất ở tuyên bố mệnh lệnh. Bên kia Tô Hạo thần cắt thực tay một đốn, Hắn dựng lên lô thai cẩn thận nghe vài giây. hỏng rồi, Linh Ngọc chúng ta mau trở về. Hắn cánh tay dài đảo qua, sở hữu đồ vật đều bị thu vào nhận chữ vật, thân ảnh lại nhanh chóng hướng tới diệp nghiên các nàng phương hướng chạy tới. Linh Ngọc vội vàng đuổi kịp, hạo thần, đã xảy ra cái gì? Giống như có tuyết lang chu lên thành, ta lo lắng các nàng hai cái, chúng ta nhanh lên. Hắn bước đi thập phần nhanh chóng, cơ hồ dùng hết bình sinh lớn nhất tốc độ. Ninh Ngọc cũng không kịp hỏi nhiều. Bởi vì hắn biết nhiều trì hoán một phút, trì hoãn chính là sinh mệnh. Hắn không hề có hoài nghi tô hạo thần nói, hai đạo thân ảnh nhanh chóng tử trên nền tuyết sẽ qua. Chương 626 áo tròn nam. Chủ tử, ngài yên tâm, ta đã đem tuyết lang đàn cấp dẫn đi qua, các nàng hai cái nhược nữ tử chắp cánh khó thoát. Nói chuyện rõ ràng là vừa mới đem tuyết lang dẫn đến diệp nghiên bên người tuổi trẻ nam nhân. Hắn khỏe môi phát họa ra đắc ý cười, lông mày phi dương. Đứng ở hắn đối diện chính là một cái mang theo màu đen áo choàng nam nhân, hắn bối có chút cầu lũ. Một đôi tay cong phía sau, nam nhân thanh âm có chút thô cùng cùng khàn khàn, vừa nghe chính là giả âm. a nhược nữ tử, các nàng hai cái cũng không phải là cái gì nhược nữ tử. Thu vi biện pháp hay đâu, người trước đừng đắc ý quá sớm. Tuổi trẻ nam nhân sắc mặt biến đổi, tươi cười thu liếm lên. Chủ tử, ta còn ở tuyết lang trên người hạ cuồng bạo dược tề, cho nên ta có thể bảo đảm sẽ vạn vô nhất thất. Ta đã biết, ngươi về trước kinh đô, sau đó thu thập hành lý, ra ngoại quốc ngốc một đoạn thời gian. Thiền ta sẽ làm người tặng cho ngươi, mặt khác ta tới an bài. Mang theo áo choàng nam nhân vẫn chưa xoay người, mà là cầm lấy kính viễn vọng quan sát tuyết sơn đối diện tình cảnh, sau đó ở khống chế toàn cục. Là, ta đây trước đi xuống. Tuổi trẻ nam nhân thu thu trong mắt bất mãn, nay chỉ cáo giả, hắn đều như vậy bán mạng, cư nhiên chưa bao giờ gặp qua hắn gương mặt thật. Cũng không có được đến mặt khác gia thưởng, xem ra hắn phải có sở phòng bị mới là. Thằng đến tuổi trẻ nam nhân rời đi, mang theo áo choàng nam nhân mới châm trọc cười. Cho rằng như vậy liền có thể diệt trừ Diệp Nghiên, thật là quá ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá này chỉ là đưa cho Diệp Nghiên tiểu lễ vật, hết thể đều ở hắn dự kiến bên trong. Rất xa thấy Diệp Nghiên hai người bị tuyết lang vây quanh ở trung gian, tô hạo thần tâm căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều. Chân so với hắn đầu góc tự hỏi càng mau, tốc độ càng thêm nhanh lên. Diệp Nghiên đã giải quyết rất vài đầu tuyết lang, nàng bên chân nằm mấy chỉ tuyết lang thi thể. Nàng cùng tuyết lang vương khoảng cách cũng càng ngày càng gần, tuyết lang vương hung tợn chu lên. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, tựa hoan tựa hận, tựa giận tựa sợ. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng Tàn nhẫn làm chúng nó mất đi rất nhiều đồng bạn, nhưng là chúng nó lại không nghĩ bỏ xuống đồng bạn chính mình chạy trốn. Biết rõ chính mình đánh không lại, lại còn tồn tại hận ý, quật cường giằng co. Diệp Nghiên một cái nhảy lên, sau đó cùng Tuyết Lang Vương đối diện, Âu Dương Ngộng tắc toàn lực chặn lại mặt khác Tuyết Lang đánh lén. "Nghiên Nghiên, ta tới giúp ngươi." Tô Hạo thần lạnh lẽo thanh âm truyền đến, người đã càng thêm tới gần Diệp Nghiên. Diệp Nghiên trong tay chủy thủ múa may, còn không quên trả lời Tô Hạo Thần. Thần, ngươi đừng tới đây, làm ta chính mình đối phó nó, ta yêu cầu thực chiến kinh nghiệm. Nàng biết chính mình tu vi gia tăng quá nhanh, thực chiến kinh nghiệm căn bản là theo không kịp. Cho nên nàng yêu cầu như vậy rèn luyện cơ hội. Tô Hạo Thần bước chân một đốn, con ngươi co rụt lại, nghiêng nghiên nói hắn sẽ không vi phạm. Chỉ là hắn vẫn là thực lo lắng, hắn lo lắng đứng ở một bên, chuẩn bị tùy thời chi viện diễm nghiên. Ninh Ngọc thở hồn hện, ai Hạo Thần, ngươi chạy thật nhanh à, ngươi tới trước như thế nào không hỗ trợ? Nghiên Nghiên nói nàng yêu cầu thực chiến kinh nghiệm. Tô Hạo Thần sú một khuôn mặt, con ngươi khóa ở Diệp Nghiên trên người. Ninh Ngọc lại lo lắng nhìn Âu Dương Ngộng, sau đó quay đầu đối với Tô Hạo Thần nói: "Ta đi giúp Ngộng, ngươi xem điểm Tiểu Nghiên." Hắn nói xong gia nhập Âu Dương Ngộng bên người, trợ giúp Âu Dương Ngộng cùng nhau giải quyết rất mặt khác Tuyết Lang. Thực mong ninh ngọc cùng Âu Dương Ngộng cũng đứng ở tô hạo thần bên người, diệp nghiên đều không phải là đánh không lại này đầu tuyết lang vương. Chỉ là nàng cảm giác loại này thực chiến cảm giác có thể củng cố chính mình tu vi. Cho nên nàng cố ý chậm gì gì kéo tuyết lang vương. Chương 627 suy đoán. Tuyết lang vương thật sự cảm giác chính mình phải bị bức điên rồi, trên người đau đớn cảm giác nhắc nhở nó nữ nhân này cường đại. Nhưng nữ nhân này chính là không cho nó một cái thông khoái. Không ngừng lăn lộn nó, lại như là ở treo chọc nó. Ngao ô, ngao ô. Tuyết lang vương tan vỡ chui lên, trong mắt là màu đỏ tươi phẫn nộ. Nữ nhân này cùng nàng đồng bọn giết chết nó đồng bạn, nó sắc bén hàm răng tản mát ra màu bạc quang. Nó ý đồ một ngụm cắn dứt Diệp nghiên đầu, cắn đứt nàng hầu cổ, đáng tiếp Diệp nghiên giống một cái hoạt không liều thu cá chạch. Làm nó căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến Diệp nghiên hết hầu cùng đầu. Diệp nghiên trong cơ thể hưng phấn ước số không ngừng tiêu gạo, cả người tản mát ra không giống nhau mị lực. Nàng trong tay linh lực không ngừng phát ra công kích, tuyết lang vương đã bị nàng đánh đầu váng mắt hoa. Nàng cảm giác chính mình chưa bao giờ từng có thỏa mãn, tu vi cũng dần dần mà củng cố xuống dưới, lúc này mới một trưởng bắn chết tuyết lang vương. Cấp tuyết lang vương một cái thông khoái, tuyết lang vương không cam lòng nhắm lại hai tròng mắt, sớm biết rằng hẳn là đuổi theo nam nhân kia. Nam nhân kia căn bản chính là cô ý, hắn không có trở về tìm này mấy người phụ nhân. Nghiên nghiên, ngươi không sao chứ. Tô hạo thần khẩn trương nắm Diệp nghiên hơi lạnh tay, trong mắt toàn là lo lắng. Diệp nghiên sửa sửa chính mình hơi chút hỗn độn quần áo, khỏe miệng ngầm cười. Thần, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, vừa mới chỉ là luyện luyện tập, củng cố ta tu vi. Phía trước tu vi bạo trướng quá nhanh, ta còn không thể hoàn toàn không chế chính mình tu vi. Như thế rất tốt. Ta hiện tại hoàn toàn có thể vận dụng tự nhiên A. Ngươi nhưng thật ra đánh thông khoái, nhưng đem chúng ta hạo thần khẩn trương đã chết u. Gì, buổi tối chúng ta có thể ăn lang thì ta. Ninh Ngọc Tạp Ba Tạp bám lấy miệng. Một đôi con người gắt gao nhìn chầm chầm tuyết lang thi thể. Âu Dương Ngọc nhíu lại mì, chính là tiểu nghiên nói này đó tuyết lang hẳn là chú dược. Cho nên mới sẽ phát cuồng, bằng không chúng ta cũng không cần thiết toàn bộ đánh cục A. Hạ dược. Chẳng lẽ đây là có người sai sự? Tô hạo thần trong mắt hàm chứa tức giận. Hắn dùng sức xiết chặt Diệp nghiên tay ngọc, nỗ lực khống chế được chính mình tính tình. Diệp nghiên cười nhạt doanh doanh hồi nắm hắn, thần, đừng lo lắng. Sự tình là cái dạng này. Nàng đem cái kia tuổi trẻ nam nhân sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ miêu tả một lần, cuối cùng nhìn Ninh Ngọc nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, cái này lang thịt có thể ăn, ta không đoán sai nói. Này đó tuyết lang ăn chính là cuồng táo tề, dược hiệu đã sớm phát huy. Huống hồ nhiều như vậy lang, chúng ta chỉ ăn chúng nó nhất nộn thịt là được. Tiểu nghiên nói rất đúng, mặc dù là có độc, ta cũng dám ăn, rốt cuộc có tiểu nghiên cái này luyện dược cao thủ ở. Ta một chút đều không lo lắng. Ninh Ngọc nhết miệng cười thực thoải mái, liền kém muốn lưu nước miếng. Diệp nghiên buồn cười đánh giá địa phương tuyết lang, hành, vừa vận tính chúng ta thêm cơm. Nàng biết đời sau lang là bảo hộ động vật, là không thể ăn, hiện tại thế giới này lang còn không xem như bảo hộ động vật. Chỉ là tuyết lang lại là không giống nhau, trên người chúng nó có chút linh khí, lại hơn nữa thịt chất tươi ngon. Diệp nghiên mới có thể nghĩ nấu thức ăn. Nghiên nghiên, ngươi đừng nói sang chuyện khác, cái kia dẫn lang lại đây nam nhân là ai sai xử, ngươi có cái gì suy đoán. Tô hạo thần bất đắc dĩ xoa xoa diệp nghiên tóc đẹp. Thẳng đến mái tóc của nàng có chút hôn độn mới buông tha nàng. Hắn nhất quan tâm chính là phía sau màn độc thủ là ai, cư nhiên dám ở hắn mí mắt phía dưới tính kế nghiên nghiên, sợ là sống không kiên nhẫn. Diệp nghiên giả hoạt thẻ lưới, không biết, người nọ lạ mặt thực, lần sau gặp được ta nói cho người. Kỳ thật nàng trong lòng có một cái mơ hồ suy đoán, chỉ là còn cần thời gian đi nghiệm chứng. Chương 628 khắp nơi nhân mã. Mọi người đều không có nói chuyện lại đều đối phía sau màn người hận đến ngỡ răng. Đem tuyết lang trên người nhất tươi mới thị cấp cắt xuống dưới, Diệp Nghiên lại cẩn thận đem này đó tuyết lang thi thể cấp chôn hảo. Lại nói tiếp này đó tuyết lang cũng coi như là vô tội, chỉ là bị phía sau màn người hạ dược. Bất quá tuyết lang là nhất mang thù đạo vật, nếu đã giết chúng nó đồng bạn, Diệp Nghiên sẽ không cho chúng nó lưu lại báo thủ cơ hội. Tô hạo thần đem trong khoảng thời gian này chuẩn bị tốt đồ ăn phân ra một nửa để vào một cái càn côn phủ, sau đó đưa cho Linh Ngọc. Đây là ngươi cùng Ngọc Ngọc đồ ăn, chờ chúng ta ở tuyết cỏ hoa mở ra địa phương tập hợp. Đến lúc đó ta cùng nghiên nghiên sẽ lặng lẽ đi ngắt lấy hàn huyết quả địa phương, ngươi cùng Ngọc Ngọc hấp dẫn đại gia lực chú ý. Chúng ta tách ra hành động, đương nhiên nếu có cơ hội, các ngươi có thể thải hạ tuyết cỏ hoa. Ta liền nói ngươi lúc ấy đáp ứng ta đáp ứng như vậy sảng khoái, nguyên lai like là sớm có tính toán A. Ninh Ngọc Vạn phần vô ngữ, hắn liền nói lúc ấy hắn đề nghị chính mình cùng Âu Dương Ngộng đi theo thời điểm. Tô Hạo Thần chính là không chút do dự liền đáp ứng rồi A, một chút đều không giống hắn tác phong. Tô Hạo Thần không nói lời nào xem như cam chịu hắn nói, căn cứ địa trên bản vẽ biểu hiện. Tuyết cỏ hoa liền ở Ngọc Tuyết Sơn nhất rét lạnh địa phương, mà cái này địa phương chính là tuyết cỏ hoa đỉnh núi. Độ cao so với mặt biển tối cao địa phương, ly ngọc tuyết sơn càng ngày càng gần, đám người cũng càng ngày càng nhiều. Tô hạo thần đoán trước là chuẩn xác, ở vũ tuyết sơn đỉnh núi bùn địa thượng, đã lục tục chắt rất nhiều lều trại. Diệp nghiên bọn họ bốn người chạy tới thời điểm cũng không tính đột ngột. Mọi người đối với các nàng trang phục tuy rằng nghi hoặc, nhưng đều không có hỏi nhiều. Bởi vì bọn họ một đám khẩn trương chú ý trên vách đá kêu mấy đoá nụ hoa đái phong tuyết cỏ hoa. Ngôi ở lều trại bên trong, Diệp Nghiên quan sát đến bên ngoài đội ngũ. Nàng giống như gặp được gia tộc phái tới đội ngũ, còn có Tô Gia Ninh Gia Bạch Gia 5 đại gia tộc đội ngũ. Thần, các ngươi Tô Gia cũng người tới A. Đó là tự nhiên, năm đại gia tộc người đều tới, chúng ta có thể không cần cùng các nàng cùng nhau. Tô Gia người vẫn là hán tuyển, gia tộc lấy được đồ vật, cần thiết muốn để vào nhà kho. Cho nên cũng có rất nhiều người là tự mình hành động. Đích xác. Ta cảm thấy chúng ta vài người càng thêm tự tại. Diệp Nghiên mắt lạnh nhìn bên ngoài Diệp vân ở cùng người khác nói chuyện với nhau. Hắn thật đúng là đánh không chết tiểu cường A, cũng không biết hắn cha mẹ bên kia hậu viện có hay không nổi lửa. Nhận thấy được có người ở đánh giá chính mình, Diệp Hân nghi hoặc nhìn quét bốn phía, lại không có bất luận cái gì phát hiện. Diệp Nghiên đã sớm dường như không có việc gì thu hồi chính mình ánh mắt. Hắn huyết quả đã sắp thành thục, chúng ta có thể tùy thời đi trích. Chỉ là hiện tại tuyết cổ hoa còn không có mở ra, chúng ta đừng khiến cho đại gia chú ý. Bằng không đến lúc đó mọi người đều chạy đi tìm hàn huyết quả. Tô hạo thần cũng thấy Diệp Hân, nhưng là hắn trực tiếp làm lờ hắn. Hảo, nghe ngươi an bài. Thiếu nghiên, là ngươi sao? Ta vừa mới nhìn thấy biểu ca. Bên ngoài vang lên bạch tử bác thấp thấp thanh âm. Chắc là Ninh Ngọc Công Đạo hắn đừng khiến cho đại gia chú ý. Diệp nghiên nhẹ nhàng mở ra lều trại môn. Làm hắn ngồi tiến vào, trong giọng nói có điểm đoán trách. Tử bác, ngươi như thế nào cũng theo tới, ngươi đã quên thân thể của ngươi sao. Các ngươi bạch người nhà như thế nào cũng không ngăn cả ngươi. Làm bạch tử bác y dìa sư, nàng tự nhiên biết tuyết cỏ hoa là luyện chế hỏa ngưng đan linh dược. Nàng vẫn luôn cho rằng bạch ra sẽ phái người tới cấp lấy, nhưng thật ra không nghĩ tới bạch tử bác tự mình tới. Nghe thấy diệp nghiên quan tâm chính mình, bạch tử bác nhết miệng cười. Đại Nam Hải gãi gãi chính mình đầu tóc. Ta đã hảo rất nhiều, hơn nữa là ta chính mình yêu cầu tới, cứu ta chính mình linh dược. Ta cảm thấy chính mình tự mình tới càng có ý nghĩa. Chương 629 cảm kích không phải tình yêu. Nhưng ngươi đừng quên thân thể của mình. Ta nhưng không nghĩ đối với ngươi tiến hành lần thứ hai cứu trị. Diệp nghiên đối với chính mình người bệnh không nghe lời, nàng tỏ vẻ thập phần bất đắc dĩ. Bạch tử bác bị Diệp nghiên như vậy vừa nói. Nhị tiêm đều có điểm phiếm hồng, hắn cắn ngôi. Tiểu nghiên, ngươi yên tâm đi, liền lúc này đây, lần sau ta còn là thành thành thật thật ở nhà dưỡng. Biết liên hảo, bất quá các ngươi bạch ra người nhưng đến nỗ lực hơn a. ngươi nhìn xem tới này nhiều người. Diệp nghiên tinh thần lực quan sát đến bên ngoài đủ loại màu sắc hình dạng người, bao gồm phía trước ngô ra cùng lưu ra người. Vô luận là ai, mỗi người trong mắt đều lập loè trí tại tất đắc, cho nên cạnh tranh thập phân đại. Nếu đoạt không đến, ta tưởng thử mua, rốt cuộc này với ta mà nói quá trọng yếu. Bạch tử bác buông xuống con ngươi, che khuất đáy mắt mất mát, nếu có thể hảo hảo tồn tại. Ai cũng không nghĩ thống khổ tồn tại, nghĩ đến chính mình phía trước thống khổ những cái đó nằm. Hắn thật sự không nghĩ lại trở lại như vậy nhật tử. Diệp nghiên an ủi vô vô bờ vai của hắn, đừng quá mất mát, ta cùng hạo thần sẽ không đi đoạt. Ninh Ngọc nếu có thể cướp được, khẳng định cũng là cho ngươi. Rốt cuộc hắn là ngươi biểu ca. Ngươi phải có tin tưởng, hoặc là các ngươi cùng liên hợp ở bên nhau. Vốn dĩ lúc này mới hành động, là thuộc về tư nhân hành động, tô hạo thần tự nhiên sẽ không yêu cầu Ninh Ngọc đem cướp được đồ vật nhập vào của công. Hơn nữa mọi người đều biết, tương đối mà nói bạch tử bác càng cần nữa tuyết cỏ hoa. Chỉ là bên ngoài những người khác nhưng không như vậy tưởng, một đám đều xoa tay hầm hè đâu. Bạch tử bác hai tròng mắt tỏa sáng nhìn diệp Nghiên. Một bên tô hạo thần trực tiếp bị hắn cấp làm lơ. Tiểu nghiên, cảm ơn ngươi, ngươi cứu ta một mạng, ta không có gì báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp tính. Hắn nói dơn chớp hạ đôi mắt, trong lòng lại có điểm thấp thỏng. Tô hạo thần con ngươi chầm trầm hắn trực tiếp bá đạo ôm lấy Diệp Nghiên, tuyên thể chính mình chủ quyền. Không cần, ngươi nhớ kỹ nghiên nghiên ân cứu mạng liền hảo. Hơn nữa nghiên nghiên ánh mắt rất cao, chỉ có ta mới có thể xứng đôi. Hắn giận dỗi hôn hôn Diệp Nghiên cái chán, ngay trước mặt hắn cư nhiên tưởng cậy hắn góp tường. Nếu không phải bởi vì hắn là ninh ngọc biểu đệ, hắn thật sự tưởng trực tiếp đem bạch tử bác cấp quăng ra ngoài. Bạch tử bác cô đơn buông xuống đầu, ủ rút cụp đuôi thở dài một hơi. Thiếu Nghiên, ngươi không suy xét suy xét sao? Nói không chừng ta càng thích hợp ngươi đâu. Diệp Nghiên gắt gao nắm tô hạo thần tay, lấy này tới cho thấy chính mình thái độ. Từ bác, Hảo thần chính là nhất thích hợp ta người, còn nữa ngươi không cần nhớ kỹ ta ân cứu mạng. Bạch gia gia đến lúc đó sẽ cho ta thù lao, chúng ta không ai nợ ai. Nàng không thích lướt tắt bẩn thỉu, càng thêm không thích chậm trễ người khác. Tô Hảo Thần khỏe miệng dơ lên, nhiên nhiên đây là cùng Bạch Tử Bác phân rõ giới hạn đâu? Ngẫm lại hắn liền cảm thấy mỹ tư tư. Cứ việc bị Diệp nghiên cự tuyệt rất nhiều lần, Bạch Tử Bác lại không nghĩ từ bỏ, hắn bướng bỉnh cắn môi. Ta sẽ cho ngươi. Nếu ngươi cùng hắn đi đến cuối cùng, ta sẽ không quấy rầy của các ngươi. Nhưng là hắn nếu khi dễ ta, cũng đừng trách ta sấn hư mà nhập. Bạch tử bác không sợ hãi tô hạo thần mắt lạnh, từng câu từng chữ đem chính mình trong lòng nói cho hết lời. Thiếu niên thời kỳ mối tình đầu, vĩnh viễn là khắc khổ khắc sâu trong lòng khó có thể quên sự tình. kia chỉ sợ ngươi là không có cơ hội này, ta sẽ đối nàng thực hảo. Tô hạo thần ánh mắt nhu hòa đánh giá diệp nghiên. Trong lòng cảm thấy bạch tử bác cái này bóng đèn chính là thật là chướng mắt. Diệp nghiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng thật sự không nghĩ người khác ở nàng như vậy hao phí thời gian. Tử bác, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đối ta cảm giác, có lẽ là bởi vì ta đã cứu ngươi, cho nên ngươi sinh ra chỉ là cảm kích chi tình. Cảm kích không phải tình yêu, ngươi không cần thiết chậm trễ chính mình thanh xuân. chương 630 mối tình đầu luôn là khắc khổ khắc sâu trong lòng. Ta. Bạch tử bác hai trong mắt có chút đỏ lên, kỳ thật hắn tưởng nói hắn phân thực minh bạch. Cảm kích là cảm kích, tình yêu là tình yêu, Diệp nghiên sắc thật làm hắn tâm động. Chỉ là hắn đột nhiên minh bạch Diệp nghiên ý tứ, nàng không nghĩ chậm trễ hắn, như vậy khiến cho nàng như vậy cho rằng đi. Hắn không hy vọng nàng đối hắn coi hay nấy, rốt cuộc, hắn thích nàng là chuyện của hắn. Diệp nghiên rúc vào tô hạo thần bên người, ngữ khí thành khẩn. Tử bác. Ngươi nhân sinh vừa mới mới vừa mở ra, quá khứ những năm đó, ngươi chưa bao giờ ở bên ngoài hoạt động. Cũng không có cùng mặt khác nữ nhân ở Trung Quá, cho nên ngươi cho rằng ngươi đối ta chính là tình yêu. Chờ ngươi thân thể hảo, nhận thức người nhiều, ngươi liền sẽ phát hiện, sẽ có càng thêm thích hợp người đang chờ ngươi. Tô hạo thần nhìn bộ dáng này diệu nhiên, nàng hai tròng mắt sáng quắc tỏa sáng, nhìn qua giống cái có kiên nhẫn chi tâm tỉ tỉ. Cả ngươi tản mát ra không giống nhau sáng giỏi. Đây mới là hắn thích nữ nhân A. Không giống có chút nữ nhân, không thích còn muốn làm ái muội còn muốn lợi dụng người khác, hắn nghiên nghiên chính là hảo. Tóm lại ở tô hạo thần trong mắt, Diệp nghiên chính là toàn thế giới tốt nhất thông tuệ nhất hoàn mỹ nhất nữ nhân. Ta đã biết, thiểu nghiên, cảm ơn ngươi. Bạch tử bác cười khổ kéo kéo môi, đứng dậy đứng lên. Ta đi về trước, bạch ra người còn đang chờ ta đâu, yêu cầu ta địa phương, các ngươi có thể tới tìm ta. Ân, ngươi chú ý điểm thân thể của mình. Diệp nghiên nhợt nhạt cười, trong mắt chỉ là đối bằng hữu bình thường quan tâm. Bạch tử bác mân khẩn ngôi ra liều trại, Ninh Ngọc đang đứng ở bên ngoài cười như không cười nhìn hắn. Chịu đả kích đi, tiểu tử ngốc, sớm cùng ngươi nói, ngươi cùng tiểu nghiên không có khả năng. Ninh Ngọc vỗ vô, vô bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi, sau đó đem chính mình mũ cùng khăn quảng cổ đều cấp bạch tử bác mang lên. Bạch tử bác trương chương ngôi, biểu ca, ta. Ta hiện tại cũng không biết đối tiểu nghiên chính là cái gì cảm tình. Bất quá ta biết, nàng với ta mà nói là đặc biệt. Đừng đặc biệt, nàng có hạo thần. Ninh Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một cái là tình như thủ túc vinh đệ, một cái là chính mình biểu đệ. Cái này lựa chọn với hắn mà nói hoàn toàn là trí mạng đề A. Ta biết, tính, hiện tại dưỡng hảo thân thể của ta quan trọng nhất, bằng không ta căn bản là bảo hộ không được ta tưởng bảo hộ người. Ngươi những lời này xem như nói đúng, trước cường đại chính mình đi, lần này ta sẽ giúp ngươi. Ninh Ngọc cười đem bao tay đưa cho bạch tử bác, thân thể hắn so bạch tử bác cường quá nhiều. Nay biểu đệ nhu nhu nhược nhược bộ dáng làm hắn không thể không nhọc lòng a. Bạch tử bác vẫn luôn hãm ở thương tâm cảm xúc bên trong, lúc này mới phát hiện thân thể của mình trở nên ấm áp nhiều. Hắn vội vội vàng vàng muốn đem khăn quảng cổ kéo xuống tới. Biểu ca, ta chính mình cũng có. Ngươi cho ta ngươi đông lạnh làm sao bây giờ? Đây chính là Tiểu Nghiên chính mình làm, nàng nơi nào nói không chừng còn có đâu, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng ta. Mau trở về nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, mặt sau còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Linh Ngọc đối với hắn chấp hạ đôi mắt. Nói là Tiểu Nghiên làm, hắn này ngốc biểu đệ phòng chừng sẽ liên tiếp cự tuyệt. Bạch Tử Bác hai trong mắt sáng ngời, ôn Nhu vuốt ve bao tay. "Hảo, ta đây đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Biểu ca ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi. Tiểu nghiên thân thủ làm gì đó, hắn thật đúng là luyến tiếc trả lại cấp biểu ca. Lưu chữ làm nghiệm tưởng cũng hảo A. Nhìn bạch tử bác cô đơn bóng dáng, ninh ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó xốc lên diệp nghiên bọn họ lều chạy ngồi xuống. Hạo thần, xem ngươi đem ta biểu đệ đả kích, thương tích đẩy mình A. Chương 631 ngươi cũng là như thế này sao? Đó là hắn tự tìm, ngay trước mặt ta liền tưởng tệ ta gốc tưởng nếu không phải xem ở người phân thượng hắn đã sớm bị ta quăng ra ngoài tô hạo thần lệnh căm căm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ninh ngọc nếu bạch tử bắc cùng hắn giống nhau tung tăng nhè nhót hắn khả năng đã sớm quyền cước hầu hạ dạy dạy hắn đừng nhớ thương người khác nữ nhân ninh ngọc ngượng ngùng cười cười kia cũng là thuyết minh ngươi ánh mắt hảo ngươi coi trọng nữ nhân có mị lực có phải hay không a tiểu nghiên? rốt cuộc yêu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu Tô hạo thần sung sướng qua ngôi, lời này hắn thích nghe, hắn ánh mắt tự nhiên là tốt. Nghiên nghiên trước kia chính là phủ đuổi trần Trân Châu, hiện tại đã ở lớp lánh tỏa sáng. Mị lực gì đó vẫn là thôi đi, ta có hạo thần, cho nên không nghĩ chậm trễ những người khác. Cho nên ngươi có thời gian giúp ta hảo hảo khuyên nhủ tử bác, đừng lãng phí thời gian ở ta trên người. Diệp nghiên nhún mai, lúc này bạch tử bác nói như vậy rõ ràng minh bạch, nàng không thể coi như không biết. Xem ra về sau là tránh được nên tránh A, bằng không đến nhiều xấu hổ. Ninh Ngọc liếc liếc mắt một cái tô hạo thần, Vũ bộ ngực nói. Ngươi yên tâm đi, ta nhưng không nghĩ làm ta kêu nhu nhược biểu đệ, cùng nhà ngươi lợi hại như vậy hạo thần đối nghịch. Biết liên hảo, nói xong ngươi có thể đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta cùng nghiên nghiên. Tô hạo thần buồn cười xem xét hắn liếc mắt một cái, trong giọng nói nhưng thật ra không có nhiều ít đuổi người ý tứ chính là không quen nhìn hắn kia hộ đệ bộ dáng, làm hắn giống như ăn thịt người lao hổ giống nhau. Ninh Ngọc ngượng ngùng ra lều trại, hắn mới không nghĩ đương bóng đèn đâu. Hơn nữa nhà hắn Mộng ngộng một người quái cô đơn, hắn đến buổi Mộng ngộng. Cho nên hắn động tác thập phần lưu loát đi cách vách lều trại. "Ngươi không sợ hắn sinh khí a?" Diệp Nghiên buồn cười dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm đấm tô hạo thần ngực. Vừa mới hắn ghen bộ dáng quái đáng yêu, loại này chiếm hữu dục bạo lều bộ dáng. Hắn làm lên thật sự thực nam nhân A. Tô hạo thần sùng lịch quát quát nàng ngũi, sau đó nhẹ nhàng hôn hôn nàng ngôi. Ninh Ngọc không phải cái loại này keo kiệt người, ta cùng hắn đùa giỡn đâu. Bên ngoài người càng ngày càng nhiều, một cái nho nhỏ buồn địa thượng đáp đầy lều trại. Cố tuyết cùng hà thành ngốc tại góc lều trại bên trong, nàng mắt đẹp gắt gao trừng mắt diệp nghiên bọn họ lều trại. Bọn họ ở nơi tối tăm, diệp nghiên ở chỗ sáng. Cho nên Diệp Nghiên cùng tô hạo thần lại đây thời điểm. Nàng là rõ ràng, chỉ là hiện tại người ở đây nhiều, nàng chỉ có thể xám xịt tránh ở đám người mặt sau cùng. Rốt cuộc ma tông chính là chính đạo nhân sĩ thủ địch. Chỉ là bởi vì tuyết cỏ hoa nở rộ sắp tới, không có người có thời gian quan sát bọn họ. Bằng không bọn họ đã sớm bị phát hiện. Nam nhân kia đối Diệp Nghiên giống như còn không tuổi, nhìn qua còn thực sủng địch. Cố tuyết lầm bẩm. Ngón tay nhẹ nhàng trà sát có chút tê dại hai chân. Hà Thành ôn nu ôm lấy nàng, tuyết nhi, nam nhân kia nhìn qua phi phú tức quý. Diệp nghiên bất quá một cái tiểu thôn cô, hắn phỏng chừng cũng chính là trời chơi, chơi mà thôi. Ngươi như thế nào biết? Cố tuyết sắc bén con ngươi quét quét Hà Thành, Hà Thành nhịn không được đánh một cái run run. Xem ra tuyết nhi tu vi càng ngày càng cao a. Hắn căng ra đầu cười cười, đây là nam nhân thói hư tật xấu. Đặc biệt là Phú Quý Nhân ra công tử ca. Cho nên ngươi trước kia cũng là như thế này sao? Cố Tuyết cười như không cười đánh giá Hà Thành, như vậy thành thật Hà Thành. Là bởi vì hắn trong nhà nghèo túng, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không theo chính mình đi. Hà Thành ánh mắt nhu hòa hôn hôn Cố Tuyết, Tuyết nhì, ngươi nói cái gì, tâm ý của ta ngươi còn không rõ sao. Lòng ta chỉ có ngươi, vừa mới ta nói cũng chỉ là ta suy đoán. Chương 632 đừng ở chỗ này trướng mắt. Ta đã biết, ngươi về trước ngươi lều chạy đi, ta tưởng một người ngốc trong chốc lát. Cố tuyết trên mặt treo nhàn nhạt cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. Hà Thanh còn tưởng lại khuyên, chính là thấy cô tuyết này có điểm không vui ánh mắt, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Cố tuyết lầm bầm hỏi, vô, ngươi nói nam nhân đều là như thế này sao? Chân trong chân ngoài. Ha ha a, chủ nhân, ngươi nói đi. Như cũ bén nhọn thanh âm ở cố tuyết bên thai vang lên. Cố tuyết lại cảm thấy dị thường thân thiết, có lẽ chỉ có nó là sẽ không phản bội nàng. Từ cùng nó khế đức, nàng liền vì nó lấy cái tên vô, vô tung vô ảnh, vô câu vô thúc, không sợ gì cả. Nàng ta mị con con ngôi, ta hiện tại tu vi, nếu trộm công kích diệp nghiên. Ngươi cảm thấy có mấy thành phần thắng. Nữ nhân kia, ta hôm nay thấy, tu vi không thấp, ngươi tốt nhất nhận mại điểm. Ngươi không phải có thể giúp ta sao? Cố tuyết nhẹ nhàng nhắm mắt, nàng biết vô sẽ giúp nàng. Bởi vì nàng biết nó đã thật sâu cắm dễ ở nàng trong cơ thể, căn bản vô pháp rời đi nàng. Vô bất đắc dĩ thở dài một hơi, phần thắng cũng không lớn, ta không phải lúc nào cũng có thể giúp ngươi. Hơn nữa ngươi biết, ta chỉ có ban đêm mới ra đến, ban ngày không giúp được ngươi. Vô cùng cố tuyết khế ước về sau có thể biết cố tuyết sở hữu ý tưởng. Nó trong lòng thầm măng nó là một cái xuẩn nữ nhân. Bất quá vì chờ đợi chính mình chân chính chủ nhân xuất hiện, nó không thể không bám vào nàng trên người. Cố tuyết mị hoặc sờ sờ chính mình mặt, chúng ta đây buổi tối lại xuất phát chính là. Chờ ta tìm một cái thích hợp thời cơ, ta thật là gấp không chờ nổi muốn cho Diệp nghiên biến mất ta. Nam nhân kia vẫn luôn ở bảo hộ nàng, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hơn nữa ngươi đừng quên. Này tuyết cỏ hoa có thể tăng lên ngươi tu vi, ngươi đừng vì bực này dâu dịa sự tình. Vớt bỏ tốt như vậy linh dược. Vô tuy rằng bị cố tuyết khế ước, nhưng nó có rất nhiều sự tình gạt cố tuyết. Tỷ như cố tuyết cũng không biết bọn họ có thể cảm giác đối phương ý tưởng, cũng không biết nàng có thể mệnh lệnh nó. Chẳng qua nó thêm chính là bình đẳng khế ước, mà cố tuyết hoàn toàn không biết gì cả. con ngu xuẩn cho rằng, nó phi nàng không thể. Hành đi, ta minh bạch. Cố tuyết biểu môi, lại không có đem vô nói để ở trong lòng. Giải quyết rất Diệp Nghiên, vẫn luôn là nàng tâm bệnh. Đối lập giải quyết rất Diệp Nghiên, giống như chuyện khác đều không có như vậy quan trọng A. Ly tuyết cỏ hoa nở rộ nhật tử chỉ có một ngày, tất cả mọi người căng chặt tâm thái. Đôi mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm vết đá, liền chờ trước tiên liền hái tuyết cỏ hoa. màn đêm dần dần tiến đến, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thân liếc nhau, hai người đôi mắt đều là ăn ý. Chúng ta đi thôi, ninh ngọc bên kia ta đã công đạo hảo. Tô hạo thần tinh thần lực nhìn lướt qua bên ngoài nghiêm túc những người khác, vừa lòng gật gật đầu. Bọn họ lều trại cũng ở một góc bên trong, vì chính là buổi tối rời đi thời điểm không dẫn nhân chú mục Diệp nghiên bình tĩnh đi theo tô hạo thần phía sau, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh ninh ngọc cùng Âu Dương Ngộng. Ngộng ngộng, ta cùng hạo thần đi giải sầu, các người hai cái đừng lơi lòng ha. Nàng riêng để cao một tia thanh âm. Làm người khác có thể nghe thấy nàng lời nói, nàng cùng Tô Hạo Thần liếc mắt đưa tình đối diện. Dưng ở người khác đôi mắt, chính là Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần tính toán tìm cái không ai địa phương yêu đương. Âu Dương ngậm còn chưa nói chuyện, Ninh Ngọc liền cười hì hì tiếp lời nói. Đi thôi đi thôi, các người hai cái đừng ở ta nơi này trước mắt, nơi này yên tâm giao cho ta. Chương 633 tách ra hành động. Tô Hạo Thần vừa lòng nước mắt, ân, đừng quấy rầy ta cùng nghiên nghiên nói xong hắn thập phần cao lãnh dắt thượng diệp nghiền tay ngọc để lại cho đại gia một cái tiêu sái bóng dáng xa ở đối diện Ngô Thu Thủy hung hăng cắn chặt răng thật là cái tiện nhân a thời điểm mấu chốt như vậy còn không quên câu dẫn nam nhân Thu Thủy ngươi làm sao vậy ta xem ngươi đôi mắt đều là lửa giận ai ăn con bào dám can đảm chọc ngươi a Lưu Chỉ cười như không cười đứng ở Ngô Thu Thủy trước mặt từ sự tình lần trước về sau Ngô Thu Thủy cùng Lưu Chỉ Lưu ra cùng nô ra, vẫn luôn như nước với lửa, lẫn nhau hoài nghi. Nô Thu Thủy hơi hơi gật đầu, quan ngươi sự tình gì? Quản hảo chính ngươi là được. Nàng trong mắt hiện lên một đạo hưu quang, tựa hồ ca ca nói nói cũng không đạo lý. Lưu chỉ người nam nhân này trở nên so trước kia càng có tâm kế. Lưu chỉ đôi mắt hơi lóe, Thu Thủy thật sự cùng lưu kiện nói giống nhau, đôi hắn ở lạc mềm buộc chặt. Nhìn nhìn này nói chuyện ngữ khí. Trước kia cũng thật sẽ không như vậy a." Hắn bí bí cười, nói như thế nào chúng ta cũng là thân mật nhất người, Cổ Nhân nói, một đêm phu thê trăm đêm ân. "Ngươi đối ta đừng như vậy lãnh đạm sao, chúng ta hiện tại vẫn là bằng hữu a." Lan Nô Thu thủy không kiên nhẫn xoay người chui vào liều trại, như vậy lưu trì, làm nàng cảm thấy ghê tởm. Nhìn Diệp Nghiên Tô Hạo thần rời đi, người đều không có đưa bọn họ sự tình để ở trong lòng. Chỉ có một người tránh ở lều chạy mặt sau, nhìn bọn họ bóng dáng, hắn trong mắt là lúc sáng lúc tối mịt mờ Dựa theo hắn đối diệp nghiên cùng tô hạo thần hiểu biết, bọn họ không giống như là sẽ như vậy không màng đại cục người. Cho nên bọn họ khẳng định có mặt khác tính toán, hắn khẽ sở sở theo đi lên. Diệp nghiên cùng tô hạo thần thân mật kéo tay, vừa đi một bên ngọt ngào nhìn nhau. Nghiên nghiên, hắn huyết quả liền sinh trưởng ở tuyết cỏ hoa phía dưới. Tô Hạo Thần thấp thấp bám vào Diệp Nghiên bên tai nói chuyện. Phảng phất một đôi đang ở tình trạng ý tiếp tiểu phu thê. Diệp Nghiên nghi hoặc nhíu lại mi, ở tuyết cỏ hoa phía dưới là có ý tứ gì? Căn cứ địa đồ biểu hiện, tuyết cỏ đầu phộng ở trên vách đá, mà hàn huyết quả liền ở vách đá phía dưới một cái trong sân động. Dựa theo đường kính khoảng cách tới nói, vừa vặn liền ở tuyết cỏ hoa phía dưới, đều là ở tuyết sơn nhất rét lạnh địa phương. Tô Hạo Thần mang theo Diệp Nghiên rời đi đại gia tầm mắt. Hướng tới đường núi biên đi đến. a chúng ta đây chẳng phải là muốn ở bọn họ mí mắt phía dưới đi vào đi. Diệp nghiên buồn bực ninh mi, cảm giác này có điểm khó chịu a Tô hạo thần lại ôn nhu xoa xoa mái tóc của nàng, đồ ốc, ta này không phải mang ngươi đi mặt khác lộ sao. buồn điệu mặt sau vừa vặn còn có một cái tiểu đường núi, chúng ta từ bên này vòng qua đi. Bọn họ nhanh hơn hành tàu nện bước. Rốt cuộc đêm nay tuyết cỏ hoa ở mặt trời mọc thời điểm liền phải nở rộ. Bọn họ cần thiết ở cái này thời gian gấp trở về, bằng không sẽ khiến cho đại gia chú ý. Hai người gắt gao nắm đối phương tay, thực mau liền đi tới buồn địa mặt sau. Nhìn thấp không thấy đế huyền nhai, diệp nghiên ngốc ngốc, gió lạnh còn ở hô hô thổi mạnh. Nàng có điểm không xác định như vậy đi xuống, có thể hay không thải đến hàn huyết quả. Tô hạo thần lại vỗ vỗ chính mình bối, nghiên nghiên, ta có người. Ngươi chỉ cần an tâm nằm ở ta trên lưng là được. Diệp Nghiên do dự bộ dáng, hắn còn tưởng rằng Diệp Nghiên là khủng cao, cho nên hắn thập phần săn sóc con bối Diệp Nghiên lại kiên định lắc lắc đầu, thần, ta chính mình tới. Ta không thể luôn là dựa vào ngươi, chúng ta cùng nhau nỗ lực hảo sao. Nàng nói xong dơ dơ lên một một dây mây, dây mây gắt gao câu ở huyền nhai trên vách đá. Diệp Nghiên đã xoay người nhảy đi xuống, không trong chốc lát chuyển đến Diệp Nghiên thanh thúy thanh âm. Hạo thần, nhanh lên, ta chờ ngươi. Chương 634 băng động. Tô hạo thần sủng nịch cười cười, ngay sau đó vận khởi linh lực nhanh chóng nhảy đi xuống. Trên vách núi có một đôi thú vị con người, hán mị hoặc con ngôi. Nói là yêu đương, yêu đương có thể nói tới dưới vực sâu mặt đi sao, thật đúng là có ý từ A. Hắn chọn một cái hơi chút xa một chút địa phương, cũng đi theo nhảy đi xuống. Tô hạo thần ngừng ở diệp nghiên bên người. Một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy vết đá. Nghiên nghiên, ngươi đừng cậy mạnh, không được ta có ngươi. Ra đây nhưng không có cậy mạnh, chúng ta cùng nhau a. Nàng nói vây vây dây mây. Trên vách núi dây mây hạ di ở nàng trước mắt trên vách đá. Tô hạo thần khỏe môi dơ lên, xem ra này tới rồi một mục phát huy tác dụng thời khắc a. Đó là tự nhiên, một mục là nhất đồng. Diệp nghiên kiêu ngạo ngưỡng tiểu cổ. Nàng có thể cảm giác được chính mình nói xong câu đó về sau, trên tay dây mây cũng tiêu ngạo cơ cơ. Tựa hồ ở phụ họa nàng lời nói, nàng ôn nhu xoa xoa dây mây. Một mục, mục, ta tin tưởng ngươi là nhất đồng. Hai người một trên một dưới bay vọt ở huyền nhai bên cạnh, hai khác chung về sau rốt cuộc nhìn thấy một cái thực ẩn nấp cửa động. Cửa động bên ngoài là xanh biếc dây mây, nếu không phải một mục, mục chui vào đi. Diệp nghiên cùng tô hạo thần chưa chắc có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này. Diệp Nghiên lột ra một cái tết phủng, cả người nhảy đi vào, tô hạo thần theo sát sau đó. Hắn đi vào về sau còn không quên đem cửa động khôi phục nguyên trạng. Trong sơn động đen như mực, duy nhất ngoài ý muốn chính là, nơi này phi thường lạnh. So đỉnh núi còn muốn lãnh độ ấm, Diệp Nghiên đều nhịn không được gom lại chính mình áo khoác. Chính mình là tu luyện người, đều có thể cảm giác được nơi này lạnh leo đến xương. Nếu là người thường tiến vào, sợ là mấy cái giờ liền phải đông cứng. Diệp nghiên từ không gian lấy ra một cái đèn tin, một bó chiếu sáng lượng ở trong sơn động mặt. Nàng rõ ràng thấy trong động tình huống, sau đó đảo chịu một hơi. Ta cũng không nghĩ tới, này cư nhiên là một cái băng động. Tô hạo thần thon dài tay nhẹ nhàng chạm chạm sơn động tường băng. Tại đây huyền nhai vách đá bên trong cư nhiên còn có một cái băng động, thực sự làm người ngoài ý muốn. Diệp nghiên trà sắt tay, ta hiện tại vô cùng may mắn chính mình chuẩn bị đầy đủ hết. Bằng không ta sợ là vừa tiến vào, phải bị đông cứng. Hai người thật cẩn thận hướng tới một cái nho nhỏ thông đạo hướng bên trong đi đến. Thông đạo hai sườn đều là kết băng tường băng, lạnh băng hơi thở ở trong không khí đánh nút lại. Tựa hồ còn mạo từng luồng màu trắng khí lạnh. Hai sườn trong suốt băng vách tường cách rước chừng bốn người khoảng cách, cho nên diệp nghiền cùng tô hạo thần vẫn luôn là vai sóng vai đi tới. Trên mặt đất thập phân hoạt, bởi vì mặc dù là dưới chân, cũng là lạnh leo đến xương khối băng. Diệp nghiên cảm giác nàng cùng Tô Hạo Thần giống như ở vào một cái băng quan. Bốn phía khí lạnh hướng tới hai người bọn họ đánh lút lại, càng đi bên trong, độ ấm càng thấp. Trong thông đạo vang lên chính là bọn họ bước chân hồi âm. Tô Hạo Thần gắt gao nắm Diệp nghiên tay, đi ở nàng phía trước một bước, tùy thời ứng đối bất luận cái gì nguy hiểm. Ngoài ý muốn chính là, bọn họ đi rồi một đường, không hề có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Gần là một cái phẳng phất đi không đến đầu băng lộ, ước chừng đi rồi hai cái giờ. Bọn họ mới ngừng ở một khối băng vách tường trước. Băng vách tường môn gắt gao đóng cửa, tô hạo thần nhíu lại mi, đôi mắt gắt gao đánh giá bốn phía. Trống rống băng trong động không có bất luận cái gì dư thừa đồ vật, nhìn không xót gì. Chứ bỏ trở về lộ, chính là ba mặt lạnh léo băng vách tường, các nàng bên phải băng trên vách lại có một cái cùng loại với môn hình dạng khối băng. Diệp nghiên gãi gai đầu ta như thế nào cảm giác cái này giống như có huyền cơ a chính là chúng ta muốn như thế nào mới có thể mở ra này phiến môn đâu chương 635 băng thủy tô hạo thần đồng dạng cao mày hắn nhẹ nhàng gõ gõ băng vách tường băng vách tường không có bất luận cái gì phản ứng diệp nghiên vận khởi linh khí thật mạnh đập ở băng trên vách cũng chính là này một kích đánh băng vách tường cư nhiên tản mát ra một đạo ánh sáng tô hạo thần hai trong mắt tỏa sáng Không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn cất dấu trận pháp. Vừa mới Diệp Nghiên kia một lần công kích, hẳn là không cẩn thận xúc động nơi này trận pháp. Chỉ thấy bên phải băng trên vách kia phiến nhóm tản mát ra mảnh liệt quang, chiếu sáng bắn ở đối diện băng trên vách. Băng trên vách rõ ràng ảnh ngược Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần bóng dáng. Bị chiếu sáng lên băng trên vách có một bộ công pháp chợt lóe rồi biến mất, là một cái mơ hồ bóng dáng đem kia một bộ công pháp suy diễn một lần. Tuy rằng tốc độ thực mau, Diệp Nghiên lại rõ ràng toàn bộ khắc vào trong đầu. Nàng xem nhập thần, này bộ công pháp này đây nhu khắc cương công pháp, nhìn như động tác tuyệt đẹp. Lại giấu giếm sắc khí, quyết đoán mười phần. Diệp Nghiên cầm lòng không đầu đem trong đầu hiện lên chiêu thức suy diễn một lần. Giống nhau như lúc chiêu thức bị Diệp Nghiên suy diễn ra tới, mặc dù là tiêu ngạo như tô hạo thần. Trong mắt cũng toàn là tán thưởng, làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là Diệp Nghiên vừa mới đánh xong này bộ công pháp. Bọn họ trước mặt nhắm chặt cửa đá chậm rãi mở ra. Thiên nột, ta đây là nghèo mù vớ phải chuột chết sao. Diệp nghiên không dám tin tưởng che miệng. Trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Tô hạo thần nắm tay nàng nhanh chóng phóng qua băng môn, kia cũng là người lợi hại. Giống nhau người xem một lần, căn bản là học không được này bộ công pháp. Băng môn ở bọn họ đi vào về sau thần tốc nút lại, thế cho nên theo tới người nọ khí cả người đều không tốt. Quả thực là thất bại trong gang tất cả, bất quá hắn cũng không có từ bỏ, mà là nghiêm túc nghiên cứu lên. Băng trong môn mặt Diệp nghiên kiêu ngạo ngưỡng tiểu cổ, đó là đương nhiên, ai làm ta là xinh đẹp như hoa, duy nhất Diệp nghiên đâu? Là là là, người là duy nhất, cũng là tốt nhất. Tô hạo thần trong mắt nhâm cười, hai người tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Lại đi phía trước là một cái băng tiểu, Diệp nghiên bốn di cho rằng sẽ có cái gì khác thường. Ngoài ý muốn chính là bọn họ thực bình yên đi qua tiểu, ánh vào mi mắt chính là một cái rất lớn băng động. Băng động rất cao, bọn họ đứng ở trống rông trung ương, bên phải băng trên vách là một cái 20 mét lớn nhỏ tiểu buồn. Tiểu buồn bám vào băng trên vách nhìn qua có chút quái dị, thật giống như một cái thùng nước giống nhau dính ở băng trên vách. Tiểu trong buồn mặt chất lỏng thực sền sệt, còn tản mát ra tinh ánh dịch thấu quang, diệp nghiên kỳ quái đánh giá nơi này. Tựa hồ trừ bỏ cái này tiểu buồn bên ngoài, không còn có mặt khác đồ vật. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau đem băng thùng bên trong ngàn năm băng tủy thu hồi tới. Nhìn thấy Diệp Nghiên này đạm nhiên bộ dáng, manh manh ở trong không gian cấp nhảy nhót lung tung. Đây chính là thứ tốt ta. chủ nhân cư nhiên còn như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ là không biết đây là cái gì đi. Băng thùng, hay là nói chính là cái này khuôn mặt nhỏ buồn giống nhau đồ vật, Diệp Nghiên lại lần nữa tinh tế đánh giá. Trong mắt kinh ngạc duy trì vài giây, này, này cư nhiên là ngàn năm băng thủy. Nàng kinh ngạc ngước mắt, trung hợp nhìn thấy băng trên vách mặt tích một giọt băng thủy tích ở băng thùng bên trong. Sền sệt băng thủy trực tiếp hoàn toàn đi vào chỉnh bổn băng thủy bên trong, không có kích khởi một giọt bọt sóng. Ngược lại nhanh chóng dung hợp tiến cái này một khối to sền sệt chất lỏng bên trong. Thần, này, này cư nhiên là băng thủy, hơn nữa là ngàn năm băng thủy A. Diệp nghiên thanh âm không cấm nâng lên, trong giọng nói đều là kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nghiên nghiên, ngươi biết đến, đối với linh dược, ta không phải thực hiểu biết. Tô hạo thần có chút ảo não. Xem ra trở về về sau hắn cũng muốn nhiều học học mấy thứ này, bằng không ở nghiên nghiên trước mặt thật đúng là mất mặt. chương 636 băng Long Diệp nghiên không ngại lắc lắc đầu, thập phần kích động bắt lấy hắn ống tay áo. Ngàn năm băng Thủy, chính là ở nhất rét lạnh địa phương trăm ngàn năm mới có thể ngưng tụ băng thủy. Là này tuyết sơn trung tâm, ngươi nói thưa thất không thưa thất, nó còn có thể tăng tiến chúng ta tu vi. Lúc này ngay cả luôn luôn bình tĩnh Tô Hạo Thần trong mắt đều nhiệm ý mừng, nghiên nghiên vận khí thật tốt, này đến bao lớn cơ duyên A. Diệp nghiên ngây ngô cười mím môi, còn có thể luyện chế thật nhiều thật nhiều đan dược đâu. Lúc này chúng ta thật đúng là đã phát nha. Tô Hạo Thần buồn cười thưởng thức mái tóc của nàng, ngữ khí thập phần sủng l Nguyên nguyên, vậy ngươi nhanh lên trang hảo, chúng ta lại đi tìm hàn huyết quả. Hảo, Diệp nghiên không chút do dự đem trong không gian mặt bị vào rượu không dọn ra tới. Nếu không phải vì cấp manh manh chuẩn bị tốt thủ rượu cái bình, lúc này nói không chừng nàng còn không có đồ đựng có thể trang này đó bảo bối đâu. Băng thùng bên trong băng tủy bị Diệp nghiên trở thành hư không, nàng vừa lòng con ngôi. Chúng ta nhanh lên tìm xem, hàn huyết quả ở địa phương nào. Cái này thật đúng là có điểm khó, ta là ở một quyển sách cổ thượng tìm được manh mối. Nhưng là trừ bỏ bản đồ, nơi này mặt khác căn bản không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Tô hạo thần nhíu lại mi, có chút lo lắng, cũng không biết bên ngoài tình hình thế nào. Diệp nghiên tay trống cằm, dạo bước tại đây băng trong động mặt, tựa hồ nơi này không có mặt khác thông đạo a, Chẳng lẽ hàn huyết quả liền ở bọn họ bên người. Tô hạo thần cùng Diệp nghiên tách ra tại đây băng trong động quan sát đến. Bọn họ ở chỗ này gõ gõ đánh đánh, một hồi lâu đều không có phát hiện. Diệp Nghiên lông mày nhíu chặt, nàng tổng cảm giác có điểm không thích hợp a. Hơn nữa nàng tựa hồ tổng cảm giác có một đôi mắt ở đánh giá chính mình. Thần, ta như thế nào cảm giác có người đang nhìn chúng ta a? Ta cũng cảm giác được, nơi này thật đúng là kỳ quái, chúng ta phải cẩn thận điểm. Như vậy, chúng ta trước lưng tựa lưng đứng, như vậy càng thêm ổn thỏa. Tô Hạo thần ninh mi Vừa mới hắn cùng nghiên nghiên phát hiện băng tủy thời điểm, kia nói ánh mắt chủ nhân cư nhiên không có ra tới ngăn cản. Có phải hay không bọn họ còn không có chạm đến đến hắn điểm mấu chốt nguyên nhân, âm thầm người rốt cuộc là cùng các nàng cùng nhau tiến vào Mà là nguyên bản liền sinh hoạt ở băng trong động mặt người đâu. Một đoàn đoàn nghi hoặc ở Diệp nghiên cùng tô hạo thần trong đầu mặt, hai người phối hợp thập phần ăn ý, thật cẩn thận quan sát đến bốn phía. Tấm mắt kia càng ngày càng nóng rực, Diệp nghiên đột nhiên ngước mắt. Cả người đều bị hoảng sợ Nguyên lai băng vách tường đỉnh Cũng chính là các nàng mấy trăm mẹ trên đỉnh đầu treo một viên xanh bếp thụ Trên cây treo vài viên trái cây Trái cây là hồng phát tím huyết sắc Này hẳn là chính là Diệp Nghiên muốn tìm hàn huyết quả Chính là làm Diệp Nghiên bị dọa đến không phải hàn huyết quả Mà là xoay quanh ở hàn huyết quả mặt trên một cái băng long Thần, hàn huyết quả ở mặt trên, chính là Tô hạo thần cũng kinh ngạc đi theo nước mắt Cái kia băng long đôi mắt tản mát ra mánh liệt hàn quang. Rõ ràng như là một cái khắc băng, nhưng bọn họ lại cảm giác nó là sống. Tựa hồ nó đôi mắt còn mang theo điểm tức giận, chẳng lẽ là sinh khí bọn họ cấp đi nó băng thủy. Này, thần, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp nghiên thanh âm có chút phát run. Trong mắt lại thập phần kiên định, mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải trích đến hàn huyết quả. Nhưng là nàng thực tích mệnh. Như thế nào ở không nguy hiểm cho chính mình tánh mạng tiền để hạ lấy được hàn huyết quả? Này tựa hồ là một nan đề. Tô hạo thần gắt gao nhíu lại mi, ta có một loại dự cảm, nếu chúng ta dám hành động thiếu suy nghĩ, y đổ đi trích hàn huyết quả. Cái kia băng long nhất định sẽ công kích chúng ta. Chương 637 Thức Tỉnh Ta cũng cảm giác là như thế này, chính là vừa mới chúng ta lấy băng tủy thời điểm, hắn đều không có xuống dưới có thể hay không có một loại khả năng, đó chính là nó không thể rời đi hàn huyết thụ. Diệp nghiên đánh giá cái kia băng long. Đây cũng là nàng một loại suy đoán, nhưng nàng cảm thấy rất có khả năng là như thế này. Tô hạo thần chầm tư, cũng cảm thấy Diệp nghiên cách nói tựa hồ thực tiếp cận chân tướng, hán trầm ngâm nói. Chúng ta trước dọc theo băng vách tường bò lên trên đi thử thử, biên bò biên quan sát. Một khi có cái gì không đúng, chúng ta lập tức lui ra tới. Hảo! Chúng ta như cũ lưng tựa lưng. Diệp nghiên vấy vấy mục mục dây mây. Mục mục liền gắt gao quấn quanh ở băng trên vách phương. Lấy mục mục vì điểm tựa, Diệp nghiên cùng tô hạo thần nhảy lên băng vách tường, một cổ lạnh leo đánh út lại. Hai người lại đều không có từ bỏ, không ngừng dùng linh lực cấm áp thân thể của mình. Cung đỉnh chốc càng gần, Diệp nghiên tựa hồ còn có thể rõ ràng thấy băng lòng trong mắt tức giận càng thêm mánh liệt. Băng Long tựa hồ đối với Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần khiêu khích thập phần phẫn nộ, nhưng lại không thể không nhịn xuống chính mình phẫn nộ. Tô Hạo Thần thật cẩn thận đem Diệp Nghiên hộ ở chính mình phía sau, chính mình đối diện Băng Long. Một hồi lâu, Tô Hạo Thần cùng Băng Long khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, Băng Long lại bông chốc chấp một chút đôi mắt. Tựa hồ bởi vì Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên tiếp cận, xúc động nào đó trận phát, thế cho nên Băng Long khôi phục tự do, Băng Long thức tỉnh. Nghiên nghiên. Chúng ta mau đi xuống. Tô hạo thần nhìn thấy băng long thân thể chậm rãi trở nên linh hoạt, tựa hồ kích hoạt rồi nó trên người nào đó chốt mở. Hắn nói chuyện đồng thời đã mang theo Diệp Nghiên chiều rơi xuống đi, Diệp Nghiên lập tức liền minh bạch Tô hạo thần ý tứ. Hai người vội vàng chiều hạ thối lui, mục mục dây đằng chụp đánh ở băng trên vách, phát phát thanh thúy tiếng vang. Đáng tiếc băng long tốc độ càng mau, nó đầu tiên ở hàn huyết thụ biên giãn ra dãn ra một chút long thân. Sau đó cấp tốc hướng tới Tô Hạo Thần đánh tới, mục tiêu vừa xem hiểu ngay. Giữa không trung Tô Hạo Thần trong mắt nhiễm lạnh leo, hắn một đạo linh lực công qua đi, băng long lại không có bất luận cái gì biến hóa. Phảng phất vừa mới chỉ là hít sâu một hơi, băng long hướng tới Tô Hạo Thần Diệp Nghiên phun ra một ngụm hạt khí. Gào thét gió lạnh đánh út lại, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần thân mình đều run rẩy xuống dưới, hai người bị phong quát đi xuống. Tô Hạo Thần nháy mắt tốc đem Diệp Nghiên đủng ở trong ngực. Thân thể của mình hướng tới phía dưới, hắn thời khắc đều phải đem nghiên nghiên hộ ở sau người. Diệp nghiên nhìn tô hạo thần này ấm lòng động tác, đôi mắt sắp sát, trái tim trướng trướng, cái này ngốc nam nhân A. Hắn tốt như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nhặt được một cái đại bảo bối, xuyên qua đến nơi đây, nàng cũng coi như là thỏa mãn. Tuy rằng diệp nghiên suy nghĩ nhiều như vậy, khá vậy bất quá ngắn ngủn vài giây. Nàng nhanh chóng đem một một cuốn quanh ở tô hạo thần trên người. Giảm bớt hai người rơi trên mặt đất lực cản Tô hạo thần nằm ở một một dây đằng mặt trên Mà Diệp nghiên liền ghé vào tô hạo thần trên người Hai người hơi thở đều quấn quanh ở cùng nhau Diệp nghiên lại không rảnh lo thẹn thùng Nàng khẩn trương đánh giá tô hạo thần Đôi tay hoảng loạn kiểm tra Thần, ngươi không sao chứ Có hay không kẽ bị thương Ngươi làm ta sợ muốn chết Ta không có việc gì Nghiên nghiên, băng long xuống dưới Chúng ta trước đối phó băng long Tô hạo thần tuy rằng rất muốn cùng Diệp nghiên thân cận, rất muốn được đến nàng quan tâm, chính là thời cơ không đúng, hắn nghiêm túc nhìn băng long sung sướng ở bọn họ đỉnh đầu bay một vòng. Băng long phản phất đối với vừa mới khôi phục tự do sự tình thực sung sướng, cho nên cũng không có vội vã công kích bọn họ. Mà làm ở to thú vị con ngươi, hài hước đánh giá này đối tình thâm ý trọng tình nữ, Nó trong suốt đôi mắt còn hiện lên khó hiểu cùng mơ mịt. Vì cái gì cái kia giống được muốn che chở giống cái đâu. Chương 638 rồi dám do dự. Tô hạo thần dựng một thân phòng bị, đem Diệp nghiên hộ ở hắn phía sau. Băng long giống cái không hiểu chuyện hài tử, con ngươi tràn ngập phức tạp cảm xúc, phẫn nộ, kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu. Sau đó nó ở Diệp nghiên cùng Tô hạo thần kinh ngạc ánh mắt chung liếm liếm băng thủng thượng băng thủy. Nó hưởng thụ nheo nheo mắt, ngay sau đó nhìn giống tuyết băng thùng nó vẫn nộ chừng mắt diệp nghiên chính là cái này sinh vật trộm đi nó đồ ăn diệp nghiên bừng tỉnh đại ngộ từ không gian lấy ra thiếu bộ phận băng thủy thật cẩn thận ngã vào băng thùng băng long não nghệ hất hất đầu phảng phất đang nói tính ngươi thất thời nó cúi đầu uống sạch băng thủy ngay sau đó lại ánh mắt tỏa sáng nhìn diệp nghiên diệp nghiên đau lòng méo méo lòng bàn tay này ngàn năm băng thủy chính là rất khó đến rất khó tái sản xuất nha nếu là có lượng nhiều đồ vật thì tốt rồi Đột nhiên nàng con người sáng ngời. Đổ một ít linh tuyển thủy ngã vào băng thùng bên trong, vốn dĩ nàng còn lo lắng băng long sẽ không thích. Kết quả băng long ánh mắt tỏa sáng, ào ào xôn sao liền đem băng thùng bên trong linh tuyển thủy cấp uống lên cái tinh quang. Sau đó lại dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chầm chầm Diệp Nghiên, phảng phất đang nói ta còn muốn, ta còn muốn à. Diệp Nghiên bất đắc dĩ lại đổ một ít linh tuyển thủy ở băng thùng bên trong, nàng trong không gian mặt linh tuyển thủy nhưng thật ra rất nhiều cho nên nàng không có một chút luyến tiếp bộ dáng. Băng Long lại lần nữa đem Linh Tuyền Thủy uống lên cái tinh quang, như cũ dùng lấp lánh tỏa sáng đôi mắt nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên vô ngữ nhún vai, ân, ta và ngươi làm một giao dịch đi, ngươi cho ta một cái hàn huyết quả. Ta liền lại cho ngươi uống bộ dáng này hảo nước uống, thế nào? Băng Long đôi mắt hiện lên mở mịt, nó căn bản là không biết Diệp Nghiên đang nói cái gì. Diệp Nghiên đau đầu vũ về ngạch nàng còn tưởng rằng nó có thể nghe hiểu nàng đang nói cái gì đâu. Nàng tổng không thể vẫn luôn huy băng long uống linh tuyển thủy đi. theo sau nàng chỉ vào băng vách tường đỉnh Hàn huyết thụ, ra sức khoa tay múa chân, ngươi cho ta một cái hàn huyết quả. Sau đó ta cho ngươi nước uống, thế nào. Băng Long con ngươi vẫn là mờ mịt, nó buồn bực nhìn xem liếc mắt một cái băng thùng, lại nhìn thoáng qua chính mình treo ở trên cây đồ ăn. Đúng lúc này, trên mặt đất mộc muộc dây đang dựng lên, một mục, mục dây đẳng ghé vào băng long bên hai. Tựa hồ ở đối băng long nói gì đó, băng long nghe xong về sau bay lên băng vách tưởng. Nó mãn hàm không tha tháo xuống một viên hàn huyết quả, phùng ở Diệp nghiên trước mắt. Diệp nghiên vui vẻ, Một mục, mục, vẫn là ngươi lợi hại, nột, tiểu băng long, đây là linh tuyên thủy. Diệp nghiên miệng cười chụp khai đem hàn huyết quả bỏ vào không gian, thập phần hào phong cấp băng long đổ suốt một thùng linh tuyên thủy. Băng long sung sướng uống xong băng thùng bên trong linh tuyệt thủy, cuối cùng còn hưởng thụ tạp đi tạp đi nó long miệng. Xem đến diệp nghiên cùng tô hạo thần một trận buồn cười, liền vừa rồi căng chặt thần kinh đều thả lỏng một ít. Một mục rèn sắc khi còn nóng bám vào băng long bên hai, ta chủ nhân lợi hại đi, kỳ thật ta chủ nhân còn có thật nhiều ăn ngon đâu. Cùng cái này thủy giống nhau hảo uống sao? Băng long chưa đã thèm liếm liếm ngôi? Cái này thủy giống như cùng băng thủy giống nhau mỹ vị đâu? Đó là đương nhiên. Phải biết rằng ta trước kia chính là một gốc cây nho nhỏ cây giống, ngươi xem ta hiện tại. Đều là chủ nhân dưỡng hảo, cho ta ăn ngon uống tốt, linh dược đan dược đếm không hết đâu. Vì đem băng long kéo đến chính mình trận doanh, mục mục chính là hao hết tâm tư, đem trước kia chính mình biếm không đáng một đồng. Rốt cuộc trong không gian manh manh là cái dạng này công đạo nó. Nó không dám không nghe lão đại nói nha. Diệp nghiên thấy băng long vẻ mặt trầm tư. Nàng có điểm buồn bực, thần, ngươi nói mộc mộc ở cùng nó nói cái gì a Nó vì cái gì một bộ rối dám do dự bộ dáng? Chương 639 ngươi có phải hay không nhận sai người? Ta cũng không biết, dù sao mộc mộc là vì ngươi cái này chủ nhân hảo. Tô hạo thần tán thưởng nhìn mộc mộc, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt, nghiên nghiên manh sủng giúp đại ân. Ngươi nói chính là thật sự. Chính là chủ nhân của ngươi hẳn là không muốn cho ta nhiều như vậy đồ vật đi. Băng Long tuy rằng chỉ số thông minh không cao, chính là nó không nốc, tỷ như nó biết không nguyện ý đem chính mình đồ ăn đều phân cho người khác. Một một không ngừng cố gắng nói, chỉ cần ngươi cùng chủ nhân của ta khế ước, chúng ta chính là hảo đồng bọn, Chủ nhân tự nhiên sẽ cho ngươi thứ tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Khế ước. Băng Long có chút sững sờ, nó ký ức rất ít, nhưng là loáng thoáng biết không có thể tùy tiện cùng nhân loại khế ước. Cho nên hắn rồi dám đánh giá Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần. Đồng nhiên phát hiện tô hạo thần trên người tựa hồ có nó quen thuộc hương vị. Đến nỗi là cái gì, nó chính mình cũng còn không có làm rõ ràng. Nó ở diệp nghiên cùng tô hạo thần bên người bay vài vòng, trong lòng vẫn là có điểm phiêu diêu không chừng. Ngươi vì cái gì do dự? Mục mục thập phần buồn bực, chính mình lúc trước khế ước thời điểm nhưng không có tưởng nhiều như vậy. Bang Long không tha nhìn chính mình hàn huyết thụ, nếu ta khế ước, có phải hay không liền phải rời đi nơi này? Ra đây đồ ăn cùng trái cây làm sao bây giờ? Cái này ngươi yên tâm, chúng ta chủ nhân có thể cho ngươi mang đi. Thật vậy chăng? Đúng rồi, cái kia giống được là ngươi chủ nhân người nào? Nga, đó là ta chủ nhân ái nhân, lão đại nói xem như chủ nhân phối ngẫu đi. Kỳ thật mục mục chính mình cũng không biết, nhưng là nó đều là nghe manh manh nói. Phối ngẫu là cái gì? Băng Long ngủ say lâu lắm, căn bản là không biết nhân loại xã hội phát triển. Một mục dây đẳng xấu hổ một chút, chính là, chính là sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau hai cái người, vĩnh viễn không xa rời nhau cái loại này, tương đương với ngươi sinh mệnh mặt khác một nửa. Nó đang đưa dây đẳng, phảng phất là ở thèn thùng. Bang Long kiên định nước mắt, ân, nếu như vậy, ta đây khế ước. Thật tốt quá, ta đây liền là nói cho chủ nhân, tỷ tỷ, tỷ tỷ, Bang Long nói muốn cùng ngươi khế ước. Một mục, mục cao hứng phấn chấn chạy ở Diệp nghiên bên người tranh công, dây đằng còn thân mật ở Diệp nghiên cánh tay thượng lay động. Diệp nghiên kinh ngạc cho mi, khế ước. Nguyên lai like ngươi tiểu gia hỏa này là muốn đem băng long bắt cóc a, ngươi cũng không thể cưỡng bách nhân gia. Tô Hạo Thần không phải người ngoài, cho nên Diệp nghiên cũng không có tránh Tô Hạo Thần, nói thẳng ra tới. Tỷ tỷ yên tâm, nó là tự nguyện. Một mục kiêu ngạo đông đưa dây đằng, tinh thần lực không ngừng cùng Diệp nghiên câu thông. Trong lòng có điểm tiểu nhảy nhót, có thể giúp đỡ chủ nhân hội, nó thập phần vui vẻ. Nó hướng tới Băng Long vây, vây dây đằng, ý bảo Băng Long khế ước. Chỉ thấy Băng Long thong thả bay lại đây, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp nghiền, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Tô Hạo Thần trên người. Nó nhanh chóng cắn thượng Tô Hạo Thần ngón tay, khế ước ngay trong nháy mắt này đã thành. Mục Mục còn ở ngượng bức cùng Băng Long nói, "Ai, đây mới là ta chủ nhân, ngươi có phải hay không nhận sai người a?" Băng long nạo mạn nhìn thoáng qua một mục, ta không có nhận sai người, ta càng thích hắn khi ta chủ nhân. Hơn nữa ta thực thích trên người hắn hương vị, quan trọng nhất chính là hắn so chủ nhân của người cường. Ngươi đã nói, bọn họ là phối ngẫu, về sau sẽ vẫn luôn ở bên nhau, cho nên ta cũng có thể cùng ngươi chia sẻ những cái đó thứ tốt. Mục mục cảm giác chính mình khóc không ra nước mắt, sám xị tưởng trở về không gian, lần đầu tiên giúp chủ nhân quải tiểu đồng bọn. Hoàn Mỹ thất bại a. Nó cảm giác hảo mất mặt a, anh anh anh. Chương 640 giống được giống cái cái quỷ gì. Tô Hạo Thần có trong nháy mắt trừng lăng, hắn một bàn tay bắt lấy bằng lòng cái đuôi. Hảo muốn đem nó vứt ra đi làm sao bây giờ? Mà Diệp Nghiên trấn an sờ sờ mụ mụ đằng ma, mụ mụ, ta không có trách ngươi, ngươi đừng khổ sở. Ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu, ngươi đi không gian tìm manh manh lấy một lọ đan dược, tính ta thưởng cho ngươi. Nàng tinh thần lực nói xong trực tiếp đem mục mục đưa về không gian. Mà trở lại không gian mục mục đã sớm bị thình lình xẻ ra tưởng thưởng tạp hôn mê đầu. Đã sớm đã quên vừa rồi lần đó sự, mà là thẳng đến manh manh bên người, làm manh manh cho nó đan dược. Tô hạo thần bất đắc dĩ gõ gõ băng long đầu, hắn trong lòng chửi thầm. Ai, ngươi nói ngươi, này không phải châm ngỏi ta cùng nghiên nghiên quan hệ sao? Hắn hiện tại cũng không biết như thế nào cùng nghiên nghiên giải thích. Ai biết này lòng đột nhiên rút gân cùng chính mình khế ước. Diệp nghiên lại mỉm cười nắm hắn tay, thần, ngươi đừng này phó biểu tình sao, kỳ thật ta rất vừa lòng. Rốt cuộc ta đã có một mục, nó có thể cùng ta tùy thời chiến đấu. Hiện tại băng Long là ngươi khế ước thú, về sau cùng người khác đối chiến thời điểm ta liền không cần như vậy lo lắng ngươi. Diệp nghiên nói chính là chính mình trong lòng lời nói, vừa mới băng Long cách làm làm nảng thực vừa lòng. Hạo thần đang cần tọa kỵ đâu. Này băng long liền tự động đưa tới cửa tới. Nàng cười đổ một ít linh tuyển thủy cấp băng long, ý bảo nó uống, băng long lại có điểm đốc. Nó không có cùng cái này giống cái khế ước, vì cái gì nàng còn hảo tâm cho nó ăn. Nàng hẳn là sinh khí mới đúng vậy. Tô hạo thần vô ngự vô vô băng long đầu, ngươi trong đầu ý tưởng không đúng. Giống cái giống được là cái quỷ gì, về sau ta là chủ nhân của ngươi. Nàng là ngươi nữ chủ nhân ngươi cần thiết giống bảo hộ ta giống nhau bảo hộ nàng. Nhớ kỹ sao? Còn có đây là Nghiên Nghiên khen thưởng cho ngươi, ngươi có thể không cần khách khí, uống đi." Hắn chỉ vào Diệp Nghiên, nói thập phần nghiêm túc, làm hắn lòng, cần thiết phải bảo vệ hảo hắn nữ nhân. Bất quá chính hắn đối với này Băng Long vẫn là thực thích, nhìn qua thập phần khí phách. Băng Long vui sướng gật gật đầu, thập phần say mê uống băng thùng bên trong linh tuyền thủy. Nữ chủ nhân người thật tốt. Nó còn tưởng rằng nữ chủ nhân sẽ sinh khí đâu. Không nghĩ tới nữ chủ nhân như vậy thiện giải nhân ý, khó trách chủ nhân làm nó bảo hộ nữ chủ nhân. Tô hạo thần nhìn ngơ ngốc băng lòng, con ngươi bên trong nghiễm ý cười. Nghiên nghiên, ngươi thật tốt, nếu là người khác, khẳng định trách ta đoạt ngươi khế thú. Hắn ôn nhu thưởng thức mái tóc của nàng, nghiên nghiên chính là hắn phúc tinh. Diệp nghiên trong mắt thấm ấm áp, ngươi còn không phải là ta sao, nơi nào có đoạt cái này cách nói. Ngươi nói đúng không? Là là là, của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Tô hạo thần sủng lịch con môi, nghiên nghiên, ngươi thật đúng là một cái làm người nhịn không được cái đến trong xương cốt nữ nhân A. Hai người chính tình chàng ý thiếp ve vạn đành yêu, dị biến đột nhiên sinh ra. Vừa mới uống xong linh tuyển thủy băng long trên người khối băng đang ở da tốc hòa tan. Thật giống như một tòa xa đều gặp được cực nóng đột nhiên hóa thành thủy, mà băng long đôi mắt, cái đôi đã hóa thành thủy này thần đây là có chuyện gì băng long làm sao vậy diệp nghiên có điểm hoảng vừa mới còn ở đắm chìm ở hạo thần khế ước băng long vui sướng bên trong vì sao giây tiếp theo liền phát sinh chuyện như vậy tô hạo thần ninh mi tinh thần lực không ngừng kêu gọi băng long băng long băng long ngươi làm sao vậy ngươi có khỏe không đây là có chuyện gì nhưng mà băng long không có bất luận cái gì đáp lại Dần dần đầu của nó lô toàn bộ hòa tan thành trên mặt đất một bãi thủy Nó không có đáp lại ta Kỳ quái chính là Ta còn có thể cảm ứng được ta cùng nó khế ước quan hệ Tô hạo thần có chút buồn bực Này đột nhiên phát sinh sự tình làm hắn có chút trở tay không kịp chương 641 Kim Long Mắt thấy băng long thân thể không ngừng hòa tan Diệp nghiên cấp không biết làm sao bây giờ Mặc dù là ngày thường trầm ổn tô hạo thần lúc này đều thay đổi ánh mắt Băng long dung hợp tốc độ thực mau, ngắn ngủn mấy chục giây, nó toàn thân chỉ còn lại có trung gian long thân. Diệp nghiên lòng bàn tay đều là mồ hôi, hạo thần thật vất vả khế ước linh sủng, cứ như vậy hòa tan. Nàng có điểm đau lòng cùng không cam lòng à, hơn nữa băng long như vậy có phải hay không cùng uống lên linh tuyển thủy có quan hệ đâu. Nàng buông xuống mí mắt, chính mình đều như vậy đau lòng, hạo thần làm chủ nhân, khẳng định càng thương tâm đi. Tô hạo thần hít mắt. Hắn tổng cảm giác nơi này có cái gì huyền cơ, bởi vì hắn có thể cảm giác được hắn cùng Băng Long Khế Đức còn ở. Hơn nữa Băng Long tựa hồ không có bất luận cái gì muốn biến mất dấu hiệu. Thẳng đến Băng Long thân mình toàn bộ hòa tan, dư lại một cái ngón cái lớn nhỏ, hơn 10 mét lớn lên Kim Long nằm ở nước đá bên trong. Tô Hạo Thần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, "Nghiên Nghiên, ngươi đừng thương tâm, ngươi xem, này không phải Băng Long sao?" "A, nó như thế nào biến thành như vậy?" Lại còn có như vậy tiểu? Diệp nghiên kinh ngạc cực kỳ, ngay sau đó nghĩ đến chính mình đút cho băng long linh tuyển thủy. Chẳng lẽ chính mình uy quá nhiều? Tô hạo thần lại đem nằm trên mặt đất vẫn không lúc nhích băng long phủng ở lòng bàn tay cẩn thận quan sát đến. Ngươi đừng hội, xem ra nó là uống lên ngươi linh tuyển thủy, linh lực quá sung túc, cho nên tiến hóa, hiện tại hẳn là ở ngủ say. Hắn liền nói vừa rồi dùng tinh thần lực liên hệ băng long băng long hoàn toàn không có đáp lại. Nguyên lai like thứ này là uống nhiều quá, cho nên tiến hóa. Xem ra nghiên nghiên không chỉ có là hắn phúc tình, ngay cả hắn linh sủng đều đã chịu nghiên nghiên phúc chạy ra. Diệp nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai like là như thế này à, làm ta sợ muốn chết, này một đợt thao tác có điểm tốc độ. Ta đều không kịp phản ứng, may mắn không có việc gì. Vừa mới thả lỏng lại Diệp nghiên buột miệng thốt ra kiếp trước từ ngữ, cũng may mắn tô hạo thần không có hỏi nhiều. Chỉ thấy băng long nằm ở tô hạo thần lòng bàn tay, nho nhỏ thân mình cuộn tròn ở một khối, nhìn qua quái đáng thương. Tô hạo thần ánh mắt nhu hòa xuống dưới, về sau chúng ta đã kêu nó kim long đi. Hắn nói xong đem kim long để vào chính mình thức hải linh sủng không gian, làm nó hảo hảo ở bên trong ôn dưỡng thân thể. Diệp nghiên buồn cười nói, Kim long, người tên này cũng lấy quá tùy tiện đi, ngươi sẽ không bởi vì nhân ra trên người hiện tại là kim sắc cho nên cho nó đặt tên Kim Long đi. Nàng riêng kéo dài quá âm cuối tưởng đầu đầu Tô Hạo Thần, nguyên lai like hắn cùng chính mình giống nhau, là cái đặt tên phê A. Tô Hạo Thần bị diệp nghiên như vậy vừa nói, nhị tiêm có chút phiếm hồng, hắn không được tự nhiên rời đi để tài. Khu khu, nghiên nghiên, chúng ta tiến vào lâu như vậy, nên đi ra ngoài đi, cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Ân, ngươi nói rất đúng, chúng ta trước đem hàn huyết thụ cùng hàn huyết quả gì đi đây chính là nhà ngươi Kim Long đồ ăn Diệp nghiên khỏe miệng ngậm nhật nhạt cười nàng biết một vừa hai phải nếu nàng ở tiếp tục trêu chọc Tô Hạo Thần phòng trường càng thêm xấu hổ bất quá nàng như thế nào vẫn là cảm thấy như vậy biệt liễu nam nhân hảo đáng yêu a hai người hợp lực đem Hàn huyết thụ nhổ trồng ở không gian Diệp nghiên còn riêng tạc một ít khối băng ở không gian biến thành một cái nho nhỏ hầm chứa đá bởi vì rét lạnh đối với Hàn huyết thụ trưởng thanh ngát không thể thiếu Nàng cũng không phải là vì này mấy viên hàn huyết quả, mà là vì về sau càng nhiều trái cây. Rốt cuộc thu phục này đó, tô hạo thần lúc này mới dắt diệp nghiên đường cũ phản hồi. Không biết có phải hay không diệp nghiên sinh ra ảo giác, nàng tổng cảm giác băng long cùng hàn huyết thụ không ở về sau. Cái này băng động tựa hồ không có phía trước như vậy lạnh, độ ấm giống như cũng đề cao. Chương 642 chấm dứt tân đoán, một Trên đường trở về cùng tới khi giống nhau yên tĩnh, thẳng đến trở lại phía trước kia phiến đại môn. Phía trước tiến vào thời điểm, băng môn đã tự động quan hảo, cho nên hai người yêu cầu lại lần nữa nghĩ cách mở ra này phiến môn. Diệp nghiên đánh giá này phiến môn, cùng tới khi giống nhau, không có chút nào khác thường, gắt gao đóng cửa. Tô hạo thần lại học Diệp nghiên tới khi bộ dáng đối với băng môn đánh một trường, từng vòng linh lực dao động quấn quanh ở băng trên cửa. Băng trên cửa lại lần nữa xuất hiện mặt khác một bộ công pháp ảo ảnh, tô hạo thần cùng diệp nghiên xem thực nghiêm túc. Này bộ công pháp cùng phía trước lại không giống nhau, phía trước kia bộ công pháp này đầy nhu khắc cương công pháp, chú ý nhu. Lần này công pháp thực mạnh mẽ, thích hợp nam nhân học, cho nên tô hạo thần con người tỏa sáng. Hắn học ảo ảnh bộ dáng đem công pháp hoàn chỉnh suy diễn một lần. Trận pháp giải trừ, môn liền ở ngay lúc này khai. Thần, ngươi cũng rất lợi hại a. Xem một lần liền biết. Diệp Nghiên không có khen tặng hắn, là bởi vì thật sự cảm thấy chính mình nam nhân rất lợi hại. Nàng trái tim nhỏ kêu ngạo đâu Tô hạo thần sung sướng con ngôi, Diệp Nghiên khích lệ làm hắn cảm giác được hạnh phúc cảm bạo lều. Có lẽ đã từng hắn không để bụng ánh mắt của người khác, nhưng hiện tại hắn thập phần để ý ở Diệp Nghiên trong mắt chính mình là thế nào. Hai người theo thật dài thông đạo hướng tới bên ngoài đi đến, một hồi lâu mới đi đến cửa động chỗ. Bên ngoài đen nhánh dây đằng bị phong nhẹ nhàng dơ lên, tựa hồ ở đàn tấu một đầu nhạc khúc, thế cho nên Diệp Nghiên tâm tình thực hảo. Đã có thể vào lúc này, một đạo kình phong hướng tới nàng quét tới, thực rõ ràng là ở đánh lén nàng. Diệp Nghiên linh hoạt đẩy ra tô hạo thần, chính mình nhanh chóng nẻ khai, nẻ tránh nảy một đạo công kích. Nàng đong đưa trong tay đèn tin, trực tiếp chiếu vào phía trước nhân thân thượng. Chỉ thấy băng động trong một góc đứng ở Hà Thành còn có một cái mang theo màu trắng khăn che mặt nữ nhân. Di thần chính là phía trước theo dõi Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần người, chỉ là hắn mở không ra băng môn, chỉ có thể ở băng trong động mặt chờ. Hắn cũng không tin Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần không ra, không nghĩ tới còn không có chờ đến Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần. Nhưng thật ra đem cố tuyết cấp chờ tới rồi, cố tuyết kỳ thật vẫn luôn đi theo Hà Thành phía sau. Nhìn không thấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần. Nàng liền nhẫn mại không được chính mình tính tỉnh, chính mình đi ra. Hai người bọn họ tại đây rét lạnh băng trong động đợi hồi lâu, chờ đến bọn họ đều hoài nghi Diệp Nghiên cùng nam nhân kia đều bị đông chết ở băng trong động mặt. Lúc này mới truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, cố tuyết vội vàng lôi kéo Hà thành dấu ở trong một góc mặt. Đại thấy Diệp Nghiên cùng tô hạo thần bình yên vô sự bộ dáng, Diệp Nghiên xảo tiếu xinh đẹp bộ dáng đau đớn cố tuyết đôi mắt. Cho nên nàng mới nghĩ đánh lén Diệp Nghiên thuận tiện chấm dứt bọn họ chi gian đoán đoán. Tô Hạo thần nhíu lại mi, lẳng lặng đi tới Diệp Nghiên bên người, sau đó đem Diệp Nghiên hộ ở chính mình phía sau. Nữ nhân này, dám đánh lén Nghiên Nghiên, thật là đáng chết. Diệp Nghiên hài hước cong môi, đánh giá phía trước cái này ăn mặc màu trắng áo khoác nữ nhân. Nàng phất phất tay nói, Cố Tuyết, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng a. Cố Tuyết thấy Diệp Nghiên nhận ra chính mình, cũng không hề che che giấu giấu. Mà là hào phóng gỡ xuống chính mình trên mặt phỏng vấn Nàng hung hăng trừng mắt Diệp Nghiên Nếu bị ngươi nhận ra tới Ta cũng không cần phải trốn tránh Diệp Nghiên Ngươi hại ta biến thành như vậy Chính ngươi lại sinh hoạt như vậy hạnh phúc Ngươi đêm khuya mộng hồi thời điểm liền không làm ác mộng sao Phụt Cố tuyết Ngươi là đang chọc cười sao Ta hại ngươi biến thành như vậy Ngươi rõ ràng là tự thực hậu quả xấu Diệp Nghiên cười nhạo một tiếng Giống cô tuyết người như vậy vĩnh viễn sẽ không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, luôn là đem trách nhiệm đẩy ở người khác trên người. Chưa bao giờ sẽ ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Chương 643 chấm dứt tân đoán, nhị. Cô tuyết vốt chính mình hơi lạnh gương mặt, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Ngươi đừng rào biện, nếu không phải ngươi, ta liền sẽ không ngồi tủ, ta liền sẽ không quá trốn đông trốn tây nhật tử. Còn có thành ca, nếu không phải ngươi... Thành ca trong nhà sẽ không thay đổi thành như vậy, là ngươi làm hại hắn cửa nát nhà tan. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm cùng thành ca kết hôn, chúng ta nhất định gặp qua hạnh phúc vui sướng nhật tử. Nàng biết người nam nhân này cùng Diệp Nghiên quan hệ không giống tầm thường, cho nên Diệp Nghiên khẳng định không dám nói ra nàng vì cái gì sẽ ngồi tù đi. Mặc dù Diệp Nghiên không có phát sinh bất cứ chuyện gì, rốt cuộc là bị nam nhân khác đùa giỡn, nàng khẳng định không dám làm người nam nhân này biết. Ta đây giúp ngươi hồi ước hồi ước ngươi vì cái gì sẽ ngồi tù, nếu ngươi không có mua được người tới ở Sita, ngươi cảm thấy ngươi sẽ ngồi tù sao? Diệp nghiên lại không có cô kỵ nhiều như vậy, bởi vì lúc trước nàng thực tốt xử lý kia chuyện, chính mình cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hơn nữa nàng thập phần tín nhiệm tô hạo thần, nàng biết hắn căn bản là sẽ không ghét bỏ nàng. Cố tuyết trong lòng mừng thầm, Diệp nghiên cái này ngu xuẩn, chuyện như vậy đều nói ra. Nam nhân kia khẳng định sẽ ghét bỏ nàng đi. Đến lúc đó khẳng định liền sẽ không giúp nàng, nàng liền có thể đem Diệp Nghiên chấm dứt ở chỗ này. Tô hạo thần ôn nhu vô về Diệp Nghiên tóc đẹp, trong mắt đều là đau lòng. Hắn không có đi điều tra Diệp Nghiên sự tình trước kia, bởi vì sợ nàng sẽ sinh khí. Nhưng hắn không nghĩ tới, trước kia cư nhiên có người tưởng như vậy thương tổn hắn nữ hài. Hắn hiện tại liền tưởng lập tức lập tức nháy mắt tóc đem cố tuyết cấp bóc chết. Diệp nghiên lại trấn an vô vô hắn mu bàn tay, thần, ngươi đừng lo lắng, ta này không phải hảo hảo sao. Ngươi phải tin tưởng ta thân thủ. Nhìn tô hạo thần trên mặt tức giận, cố tuyết trong mắt đều là vui sướng khi người gặp họa, người nam nhân này thực mau liền phải trở mặt đi. Rốt cuộc chính mình nữ nhân bị mặt khắc nam nhân làm bẩn, đây là một kiện thực mất mặt sự tình. Nàng khỏe môi độ cung càng lúc càng lớn, tô hạo thần lại trước mắt hàn quang đánh giá nàng làm nàng con môi tươi cười cương ở trên mặt. Tô hạo thần lạnh lùng nói, nghiên nghiên, ta chỉ là đau lòng người, còn có chán ghét cái này ác độc nữ nhân, cho nên nàng giao cho ta xử lý đi. Trong tay hắn ấp ủ linh lực, chỉ cần Diệp nghiên gật đầu, hắn liền có thể trực tiếp công kích Cố Tuyết. Cố Tuyết kinh ngạc lui về phía sau một bước, sao có thể sẽ như vậy? Biết Diệp nghiên bất kham quá khứ, vì cái gì người nam nhân này còn có thể như vậy đối Diệp nghiên? Hắn vì cái gì không chê Diệp Nghiên? Vì cái gì Diệp Nghiên có thể như vậy may mắn, gặp được như vậy hảo nam nhân? Tô hạo thần trong tay linh lực làm nàng thay đổi sắc mặt, nàng đột nhiên có điểm hối hận vừa rồi xúc động, người nam nhân này tu vi rất cao, rất nguy hiểm. Nàng gắt gao nhéo lòng bàn tay, Hà Thành vẫn luôn đứng ở nàng bên người, một câu đều không có nói. Bởi vì Hà Thành trong lòng cam chịu cố tuyết nói, nếu không phải Diệp Nghiên, hắn liền sẽ không như thế nghèo túng. Hai người bọn họ vai sóng vai đứng, trong mắt là đối với Diệp Nghiên tương đồng hận ý. Diệp Nghiên đều không thể không thừa nhận bọn họ là trời đất tạo nên một đôi, tựa như kiếp trước ngô chết cùng cố tuyết. Đều là bì ập tử xứng cầu, thiên trường địa cửu Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tô hạo thần mu bàn tay, thần, cố tuyết giao cho ta, ta cùng nàng lân đoán, ta muốn đích thân chấm dứt, người giúp ta chống đỡ hà thành chính là. Diệp Nghiên sẽ không đại ý nói đều giao cho chính mình. Bởi vì nàng biết, không ngừng chính mình thay đổi, cố tuyết cùng Hà Thành cũng thay đổi. Bọn họ trên người nồng đậm ma khí không lừa được người, bọn họ thật đúng là lựa chọn một cái cùng nàng triệt triệt để để đối địch con đường. Ma tu cùng chính đạo tu sĩ, nhưng vẫn luôn là đứng ở mặt đối lập. Chương 644 vì cái gì? Cố tuyết lui ở băng vách tường bên cạnh, lui không thể lui, nàng nhấp môi. Tô hạo thần! Diệp nghiên như vậy không trình nữ nhân còn đáng giá ngươi như vậy che chở sao. Nàng trước kia chính là thích quá chúng ta lớp học lục huy, nàng cùng ngươi ở bên nhau nói không chừng là vì ngươi quyền thế. Nàng nhớ rõ Diệp nghiên là kêu hắn hạo thần, nàng còn riêng làm mạc tu kiệt cha quá tô hạo thần. Đáng tiếc tô hạo thần gia tộc quá cường đại. Căn bản là cha không đến bất luận cái gì tin tức, chỉ biết hắn kêu tô hạo thần. Cố tuyết mặt ngoài là ở Diệp nghiên bọn họ chu toàn. Trong lòng lại đang không ngừng kêu gọi vô. Vô, ngươi ở đâu? Hiện tại là buổi tối, ngươi đợi lát nữa giúp ta, giúp ta làm điểm cái này hai cái người. Nàng biết không một định sẽ không mặc kệ nàng vứt bỏ thánh mạng, đây là nàng cuối cùng át chủ bài. Rốt cuộc đều bị có thể rời đi nàng. ân, ta sẽ giúp ngươi. Vô bén nhọn trong thanh âm mang theo điểm cố tuyết không có phát hiện hư phấn. Nó cảm giác nó chân chính chủ nhân liền phải tiến đến nó sẽ giúp cố tuyết giúp đỡ nàng bị diệp nghiên giết chết sau đó chờ đợi nó chân chính chủ nhân xuất hiện câm miệng ngươi có cái gì tư cách nói nghiên nghiên tô hạo thần lạnh lùng đánh giá cố tuyết diệp nghiên là hắn uy hiếp chính là cố tuyết vẫn luôn ở nàng trước mặt nói diệp nghiên không phải nếu không có diệp nghiên giao đái tô hạo thần cảm giác chính mình sắp bạo tẩu thật sự nhịn không được tay ngứa a đột nhiên hắn ánh mắt dừng ở cố tuyết bên cạnh hà thành trên người Hà Thành Tu Vi cũng không cao, cho nên hắn vẫn luôn tránh ở Cố Tuyết bên người. Tô Hạo Thần đột nhiên câu môi cười, chỉ vào Hà Thành đối diệp nói, nhiên nói: "Nghiên Nghiên, hắn giao cho ta đi, cho hắn biết mặc kệ hảo tự mình nữ nhân, cũng là sẽ trả giá đại giới. Nếu Nghiên Nghiên muốn đích thân đối phó Cố Tuyết, như vậy hắn khiến cho Cố Tuyết tình nhân ăn chút đau khổ hảo." Hà Thành bất an nắm Cố Tuyết tay ngọc: "Tuyết Nhi, ngươi nhất định phải cứu ta, ta..." Ta đánh không lại hắn. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết rằng liền không trộm đi theo diệp nghiên cùng tô hạo thần. Chính là bởi vì đấy lòng kia một tia tham lam. Làm hắn nhịn không được theo lại đây, hiện tại hắn mới phát hiện, hắn căn bản là đánh không lại đối phương A. Quả thực là tự tìm tử lộ, cho nên hắn đem duy nhất hy vọng ký thác ở cố tuyết trên người. Đối với Hà Thành, cố tuyết là trả giá quá thiệt tình. Cho nên nàng Trấn An nhìn Hà Thành, tình thâm ý trọng nói. Thanh ca, ngươi chờ ta, ngươi trước bám trụ Tô Hạo Thần, chờ ta giải quyết xong diệp yên, ta liền tới giúp ngươi. Hà Thành tưởng nói chính mình căn bản là kéo không được Tô Hạo Thần, Tô Hạo Thần đã đối với hắn chính là một trường, hắn bất đắc dị ứng phó Tô Hạo Thần. Hai người cuốn vào trong chiến đấu, rốt cuộc ma tu so chính đạo nhân tu luyện mau. Hà Thành tuy rằng đánh không lại Tô Hạo Thần, lại còn có thể linh hoạt tranh né, hắn ở kéo dài thời gian. Diệp Nghiên xoa tay hầm hẹ thổi thổi chính mình nắm tay. "Cố Tuyết, ta vẫn luôn rất kỳ quái, Diệp Nghiên rõ ràng giúp quá ngươi rất nhiều, ngươi vì cái gì còn muốn nhằm vào nàng?" "Nàng hỏi chính là Diệp Nghiên, là nguyên chủ, nguyên chủ đối Cố Tuyết thực hảo, có thể nói là đảo tim đảo phổi tín nhiệm." "Nàng tưởng nếu không phải nàng tiếp nhận nguyên chủ thân thể, nguyên lai Diệp Nghiên khẳng định còn sẽ đối Cố Tuyết thực hảo." Cố Tuyết bị hận ý che mắt hai tròng mắt. Trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới Diệp Nghiên dùng chính là ngôi thứ ba Diệp Nghiên, nàng chỉ là khinh thường cười. Rất tốt với ta, không có, ta biết ngươi vẫn luôn ở trong lòng cười nhạo ta, khinh thường ta. Ngươi đối ta hảo đều là bố thí, dựa vào cái gì ngươi so với ta mọi thứ đều hảo. Ngươi có đối với ngươi như vậy hảo, yêu thương người nhà của ngươi, còn có đối với ngươi tốt đệ đệ muội muội ngươi có này đó là đủ rồi. Vì cái gì ta thích nhất lục huy thích cũng là người, vì cái gì người muốn đem ta cuối cùng điểm này điểm ôn tồn đều cấp đi. Chương 645 hoàn toàn chấm dứt. cố Tuyết đã lâm vào quá khứ hồi ức bên trong, nàng không có chú ý tới hà thành sắc mặt trở nên xanh mét. Nguyên lai like cô Tuyết nói chỉ yêu hắn một người đều là lừa hắn, nàng còn ái người khác. Thiện nhân này, che giấu cũng thật hảo. Mà hắn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, còn tưởng rằng nàng yêu nhất người là hắn. Hắn bị nàng chơi xoay quanh. Hà Thành bỗng nhiên có một loại bị mang nón xanh cảm giác. Cố tuyết lao lao trên mặt nước mắt, ngươi nói một chút ngươi, ngươi có phải hay không cố ý, ngươi khẳng định biết ta thích lục huy. Cho nên mỗi ngày cùng hắn dính ở bên nhau, hỏi hắn vấn đề, quân lấy hắn. Rõ ràng ta và ngươi giống nhau nỗ lực, ngươi là lớp học học sinh xuất sắc, ta là lớp học học sinh dở. Mọi người đều thích ngươi, mọi người đều đáng thương ta, cười nhạo ta. Nàng khóc than thở khóc lóc, không kềm chế được, phản phất diệp nghiên là hại nàng đầu sỏ gây tội. Diệp nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, nguyên chủ rõ ràng là thiệt tình đối nàng hảo. Liên bởi vì điểm này gà ra tỏi mau việc nhỏ, nàng cứ như vậy đối nguyên chủ. Nghĩ đến cô tuyết tâm bốn dĩ chính là hấp đi, nàng thu thu trên mặt cười. Nếu ta nói lúc trước đối với ngươi hảo, đều là thật sự, ngươi khẳng định không tin. Rốt cuộc ngươi người này tâm đã vật mèo. Đối với qua đi ta đối với ngươi hảo, toàn bộ bị ngươi vặn vẹo thành ta đối với ngươi cười nhạo. Nếu như vậy ta không nghĩ quá nhiều giải thích, chúng ta hôm nay chấm dứt giấc chúng ta chi gian ân đoán đi. Nàng ánh mắt lạnh lùng, sở dĩ hỏi nhiều như vậy, cũng là vì chấm dứt nguyên chủ khúc mắc. Nguyên chủ trong lòng vẫn luôn không nghĩ ra cố tuyết tại sao lại như vậy đối nàng, hiện tại rốt cuộc đã biết chân tướng. Lúc này đây nàng liền triệt triệt để để giúp nguyên chủ báo thù đi. Cố tuyết điên cuồng phá lên cười, ha ha ha, ngươi nói rất đúng, chúng ta hoàn toàn chấm dứt đi, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Chúng ta chi gian là chú định kẻ thù, từ gặp ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta liền chán ghét ngươi. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Nghiên, cố tuyết trên người mỗi một tế bảo đều mang lên chán ghét. Chán ghét Diệp Nghiên hết thảy, chán ghét Diệp Nghiên kia trương lún đồng tiền như hoa mặt. Thói quen tính kế người khác cố tuyết không có cấp Diệp Nghiên tự hỏi thời gian. Trực tiếp vận khí ma lực hướng tới Diệp Nghiên công tới. Mạc Tu Kiệt đã từng nói Diệp Nghiên tu vi rất cao, nàng là không tin. Rốt cuộc nàng có vô trợ giúp, có vô cho nàng công pháp, có vô chỉ đạo. Mà Diệp Nghiên cái gì đều không có, cho nên nàng thái độ có chút khinh miệt. Đã sớm đoán trước đến cố tuyết sẽ xử ám chiều, Diệp Nghiên linh hoạt nhảy lên, mặt khác một bàn tay linh lực bay thẳng đến cố tuyết đánh tới. Cố tuyết cũng không hề có lạc hậu, nàng nằm ngón tay thành trảo. Hắc khí ma khí quanh quẩn ở đầu ngón tay. Cả người nhìn qua thập phần âm lãnh sâm hàn, không bao giờ phục phía trước thanh thuần bộ dáng. Hai người có qua có lại đối chiến, cố tuyết không hề có nương tay. Diệp nghiên trong mắt sắc bén chợt lóe rồi biến mất, thức hải nhớ tới băng trên cửa công pháp. Nàng mềm mại cánh tay đem công pháp thi triển ra tới, làm cố tuyết càng không phải không gặp được nàng mảy may. Mà nàng ngược lại có thể xuất kỳ bất ý đánh lũ, đánh cố tuyết liên tục lui về phía sau. Cố tuyết sắc mặt xanh mét, xem ra chính mình là xem thường Diệp Nghiên, nguyên lai tiến bộ không chỉ có là nàng chính mình. Diệp Nghiên cũng trở nên lợi hại như vậy a? nàng hiện tại mới chân chân chính chính nhìn Diệp Nghiên. Vô, giúp ta, ta yêu cầu người trợ giúp. Cố tuyết nhảy lên ở băng chiến vách, nội tâm ở ho hét vô, bởi vì nàng cảm giác chỉ bằng vào chính mình. Giống như đấu không lại Diệp Nghiên, Diệp Nghiên so nàng tưởng tượng muốn lợi hại. Nàng cần thiết nhanh lên giải quyết rất Diệp Nghiên, sau đó đi cứu thành ca. Nàng cảm giác tô hạo thần sẽ không nương tay, cho nên nàng không thể trí thành ca ở nguy hiểm bên trong. Chương 646 vô. Giúp ta. Cố tuyết kế tiếp lui về phía sau, chờ đợi vô trả lời. Diệp Nghiên vẫn luôn tay bắt lấy cố tuyết cánh tay, y đổ kiểm chế trụ nàng. Cố tuyết bỗng nhiên phản chân đá ra một chân, lực đạo thập phân đại. Cũng may mắn Diệp Nghiên lực cánh tay kinh người. Trực tiếp dùng mảnh khảnh ngón tay kiểm chế trụ cố tuyết càng chân. Sau đó hướng tới trên mặt đất dùng sức vung, cố tuyết cả người bị ngã ở trên mặt đất. Nàng chật vật xoa xoa môi, nhảy dựng lên. Vô, ngươi lại không giúp ta, ta phải bị tiện nhân này đánh chết. Cố tuyết trong lòng có chút phẫn nộ, cũng không biết vô hôm nay là chuyện như thế nào, lâu như vậy còn không có trả lời nàng. Thế cho nên nàng đều bị Diệp Nghiên hung hăng công kích rất nhiều lần. Diệp Nghiên cười như không cười nhìn cố tuyết, tuy rằng cố tuyết tu vi rất lợi hại. Có lẽ tại đây thế gian tìm không ra so nàng lợi hại mấy người, chính là đối với có ngoại quải Diệp Nghiên tới nói. Cố tuyết khó khăn lắm có thể làm nàng đổi luyện mà thôi. Ở lần thứ 8 bị Diệp Nghiên ném trên mặt đất về sau, cố tuyết thật sự nổi giận. Nàng hung hăng cắn răng, vô, ngươi lại không giúp ta, ta liền cùng Diệp Nghiên đồng quy vô tận. Đến lúc đó ta xem ngươi ở nơi nào. Nàng trong giọng nói mặt có chút uy hiếp, đây là nàng lần đầu tiên uy hiếp vô. Nàng vốn dĩ cho rằng vô còn cần tự hỏi, không nghĩ tới vô dây tiếp theo liền hồi phục nàng. Kiệt nạo, hảo A, ta giúp ngươi, ngươi nhắm mắt lại, ta tới khống chế ngươi tay chân. Bén nhọn trong thanh âm hôn loạn cố tuyết không rõ hưng phấn, nhưng là cố tuyết minh bạch không một thẳng là thanh tỉnh. Thanh tỉnh nhìn nàng bị trật vật đánh nhiều như vậy thứ, đều không giúp nàng. Giờ khác này nàng đột nhiên đối với vô cách làm có chút tức giận. Nhưng nàng vẫn là ngoan ngoắn nhắm lại hai tròng mắt, bởi vì đối nàng tới nói, giết chết Diệp Nhiên thật sự quá trọng yếu. Diệp Nhiên nhìn cố tuyết nhẹ nhàng khép lại hai tròng mắt, lại lần nữa mở thời điểm cảm giác cùng phía trước cố tuyết lại là không giống nhau. Nàng trong mắt càng thêm sắc bén, loại này quái dị cảm giác làm Diệp Nhiên dựng lên phòng bị. Quả nhiên không ra Diệp Nhiên sở liệu, kế tiếp so chiều, cố tuyết động tắc càng thêm sắc bén. Cũng càng thêm tàn nhẫn, diệp nghiên ứng phó lên cư nhiên còn có như vậy một chút cố hết sức. Bất quá nàng trong thân thể mỗi một tế bào đều hưng phấn lên, têu gạo nàng cùng cố tuyết nghiêm túc so một hồi. Rốt cuộc từ lần trước tu vi bạo tăng về sau, diệp nghiên thật đúng là đã lâu không có thông thống khoái khoái đánh một hồi. Thân sắc của nàng trở nên càng thêm nghiêm túc lên, nhất chiêu nhất thức chi gian quyết đoán càng đủ. Cố tuyết nhịn không được kinh hãi, vô không chế được tay nàng chân. Lại không có khống chế nàng đại não. Cho nên nàng đột nhiên phát hiện phía trước so chiều, Diệp Nghiên vẫn luôn ở che giấu thực lực. Mặc dù là hiện tại vô ở giúp nàng, Diệp Nghiên ứng phó lên nhiều nhất có chút cố hết sức. Nghĩ đến đây, nàng hung hăng cắn cắn môi, lần này nhất định không thể buông tha Diệp Nghiên. Bỏ qua lần này, nàng không biết còn phải chờ tới khi nào mới có thể nhìn thấy Diệp Nghiên, nàng thật sự đợi không được a, Cho nên nàng đem giữ nhà công pháp đều xử ra tới. Giết địch 1.000 ngàn tự tổn hại 800 đều không đệ bụng Cố tuyết biến hóa không chỉ có diệp nghiên đã nhìn ra Mặc dù là tô hạo thần đều đã nhìn ra Tô hạo thần có chút nóng nội Cứ việc biết nghiên nghiên tu vi cùng cơ chí Hắn vẫn là nhịn không được lo lắng nghiên nghiên an nguy Cho nên hắn nhanh hơn trong tay công kích Không có tâm tư lại cùng Hà Thành chơi miêu chảo lao thử trò chơi Hà Thành vẫn luôn cho rằng chính mình kéo dài phương pháp nổi lên tác dụng Thẳng đến thấy Tô Hạo Thần không kiên nhẫn thần xác, Hắn mới phát hiện chính mình vẫn luôn bị Tô Hạo Thần chơi nơi tay trưởng bên trong. Hắn vẫn luôn ở đầu hắn. Hắn vẫn nội nhéo nắm tay, bất đắc dĩ chính mình căn bản là đánh không lại Tô Hạo Thần. chương 647 chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Cố tuyết công kích trở nên càng thêm tàn nhẫn sắc bén. Nàng tàn nhẫn hơn nữa vô ngon độc, làm diệp nghiên trầm rãi trở nên cố hết sức lên. Tô Hạo Thần một trưởng đánh vào Hà Thanh Ngực không còn có kiên nhẫn nhìn Diệp Nghiên bị mặt khác nữ nhân khi dễ. Chính là Hà Thành gắt gao cuốn lấy Tô Hạo Thần, mỗi một lần bị đánh bại. Hà Thành lại giống chỉ đánh không chết tiểu cường, tiếp tục công kích Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần trong mắt kiên nhẫn bị Hà Thành mà không còn một mảnh, trực tiếp một trưởng đem Hà Thành đánh tới hộc máu. Hà Thành trật vật quỳ dạp trên mặt đất, hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều đau. Hắn bàn tay sờ sờ khỏe môi vết máu, trong mắt màu đỏ tươi một mảnh Lại lần nữa tự khởi ma lực muốn công kích Tô Hạo Thần, màu đen ma khí làm Tô Hạo Thần có điểm phản cảm. Hắn đạm nhiên phế bỏ Hà Thành Tu Vi, ngươi này một thân ma khí, đều là dùng để hại người. Ta liền trước phế bỏ ngươi ma công, là ngươi không còn có năng lực hại người. Hắn đem mềm thành một khối Hà Thành ném ở cửa động, bên ngoài phong hô hô thổi mạnh. Hà Thành thống khổ kêu rên một tiếng, vốn là bị Tô Hạo Thần đánh nửa chết nửa sống. Lúc này thật sự chỉ còn lại có mấy hơi thở treo hán mệnh. Cố Tuyết nghe thấy Hà Thành Chu lên thanh, trong lòng run lên. A, Thành ca. Nhìn thấy Hà Thành chật vật bộ dáng, Cố Tuyết điên rồi giống nhau công kích tới Diệp Nghiên. Diệp Nghiên, ta hận ngươi, ngươi đi tìm chết đi. Cố Tuyết điên cuồng phát ra công kích, ngược lại lại đau lòng nhìn thoáng qua Hà Thành. Nghiên Nghiên, ta giúp ngươi. Tô Hạo thần lạnh một khuôn mặt, thấy Diệp Nghiên bị Cố Tuyết chảo bị thương cánh tay. Hắn rốt cuộc không chê không được chính mình, làm Diệp Nghiên ở chính mình trước mặt bị thương. Hắn thật sự làm không được. Hà Thành đã mất đi tu vi, đau đớn trên người làm hắn chỉ có thể tiếp tục quỷ dạp trên mặt đất. Chỉ là hắn nhìn về phía Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần trong mắt hận ý càng sâu, hắn tựa hồ hận không thể đem Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần lột ra rút gân. Cố tuyết trong đầu chỉ có một ý tưởng, chính là giết chết Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần. Cấp Hà Thành báo thủ. Kỳ thật đây là vô cấp cố tuyết hạ trong lòng ám chỉ. Lúc này cố tuyết cho rằng Hà Thành đã sắp chết rồi, cho nên nàng không kịp nghĩ nhiều. Cả người chỉ biết điên cuồng công kích Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần đối với cố tuyết phái người thương tổn Diệp Nghiên sự tình vẫn luôn ghi tạc trong lòng. nay sẽ căn bản là không có nhân từ nương tay ý tưởng, hắn đem cố tuyết đánh ở băng trên vách. Cố tuyết thân mình liền giống thoát tuyến diệu, hung hăng đánh vào vách tường duyên thượng. Thanh thúy thanh âm khanh khách vang, cố tuyết tưởng, này sẽ nàng xương cốt cùng xương sườn đều bị quăng ngã đoạn mấy cây đi. Nhưng nàng cố nén đau đớn bỏ lên, năm ngón tay thành trảo, ngực vết máu đều không thể ngăn trở nàng muốn giết Diệp Nghiên. Lại lần nữa bị tô hạo thần ném ở băng trên vách té xuống, cố tuyết che lại chính mình ngực. Nơi nào một khối to vết máu, thậm chí còn có một cây xương sườn đột ra tới. Tê, Nàng đau đảo chịu một hơi, ánh mắt dừng ở hà thành trên người. Thành ca, ngươi thế nào? Nàng biết chính mình đánh không lại Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần, cho nên chỉ là từng bước lui về phía sau. Lui ở Hà Thành bên người, gắt gao ôm Hà Thành. Nàng là ái Hà Thành, cho nên Hà Thành hiện tại bộ dáng đau đớn nàng mắt, cũng đau đớn nàng tâm. Nàng hung hăng trừng mắt Diệp Nghiên, Diệp Nghiên, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Nghiên còn tưởng rằng nàng tính toán tiếp tục chiến đấu, đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nhưng nàng cùng Tô Hạo Thần không nghĩ tới chính là Cố Tuyết gắt gao bế lên Hà Thành. Lầm bầm nói, Thành ca, ta biết ngươi sống không nổi nữa, cho nên ta chết cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Nàng nói xong còn không đợi Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần phản ứng, cố hết sức ôm Hà Thành, nhanh chóng sốc lên dây đằng từ băng trong động nhảy xuống vạn trượng huyền ngai. chương 648 Cố Tuyết đã chết. Cố Tuyết tốc độ thực mau trực tiếp rơi vào rồi vạn trượng huyền ngai. Diệp Nghiên lại chỉ bắt được nàng một mảnh góp áo. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ, là trực tiếp ở chỗ này giải quyết giữa nàng, vẫn là mang nàng hồi dị năng tổ. Nhưng thật ra không nghĩ tới nàng đối Hà Thành còn như vậy si tình. Diệp Nghiên vừa mới loáng thoáng thấy Hà Thành trong mắt toàn là cảm động, mà cố tuyết trong mắt đều là si tình. Mà nàng cùng Tô Hạo Thần phản phất thành bức tử bọn họ tội nhân, ngấm lại cũng khá buồn cười. Tô Hạo Thần trong mắt không có một tia dao động, Hà thành bị ta đánh chỉ còn lại có nửa khẩu khí, như vậy cao địa phương nhảy xuống đi. Hắn sống không được, đến nỗi cô tuyết, cũng không kém bao nhiêu, tu vi bị ta phế cũng không sai biệt lắm. Người xác định sao? Ta liền sợ các nàng là đánh không chết tiểu cường, cuối cùng lại tới tìm ta phiền thoái. Hơn nữa bọn họ hiện tại như vậy hơn ta, ta lười ứng phó A. Diệp nghiên không phải một cái nhẫn tâm người, chính là đối với cô tuyết như vậy tàn nhẫn độc ác người tới nói. Nàng tâm địa thực cứng Hơn nữa cô tuyết hiện tại là ma tu, chỉ cần nàng còn sống, khẳng định còn sẽ hại càng nhiều người. Tô hạo thần ôn nhu vô rớt diệp nghiên trên người cho bụi, nghiên nghiên, ngươi yên tâm, nơi này là vạn trượng vực sâu, ngươi đã quên chúng ta bỏ tuyết sơn bỏ bao lâu a Kỳ thật tô hạo thần nội tâm cũng có chút thấp hỏng, chỉ là ở chính mình người yêu trước mặt hắn tưởng chấn ăn nàng. Vì cấp diệp nghiên một cái tâm an, hắn sẽ phái người ở dưới vực sâu tìm xem. Cố Tuyết cùng Hà Thành gắt ga ôm, các nàng thân thể ở cực nhanh giảm xuống. Hà Thành trong mắt toàn là cảm động, "Tuyết Nhi, khu khu, ta yêu ngươi." Hắn mấy câu nói đó nói thực cố hết sức, nhưng là vẫn là từng câu từng chữ nói xong, Cố Tuyết đau lòng ôm hắn, "Thành ca, đừng nói nữa, ta biết, ta cũng yêu ngươi." Phong hô hô thổi mạnh, không còn có Hà Thành trả lời, hắn tay buông xuống. Đôi mắt vĩnh viễn bế ở cùng nhau, Cố Tuyết lại luyến tiếc buông ra hắn. Nàng cảm giác chính mình đầu cũng bắt đầu vượng vượng trầm trầm. Trong cơ thể không có chút nào độ ấm, phong đem nàng gương mặt quát sinh đau. Ngũ tạng lục phủ cũng ở ẩn ẩn làm đau, trên người không có một chỗ không đau. Vô cảm giác đến cô tuyết chạm huống nó hưng phấn cực kỳ. Chờ đến cô tuyết đã chết, nó liền sẽ nên đón hắn chân chính chủ nhân. Nó dùng sức đem cô tuyết cùng Hà Thành treo ở huyền nhai một viên trên cây. Cô tuyết cả người đã chết lặng, tay nàng chỉ gắt gao ôm Hà Thành. Rốt cuộc không còn có trợn mắt sức lực, dần dần mà khép lại hai chóng mắt. Cố tuyết cùng Hà Thành cứ như vậy treo ở huyền nhai nhánh cây thượng, gắt gao rửa sát vào nhau. Hai cái người đều không còn có hô hấp. Ban đêm Ngọc tuyết sơn độ ấm rất thấp, gao thét phong cùng hỗn độn tiếng thét trói hai chuyển vào diệp nghiên trong hai. Nàng gom lại có chút nếp vốn áo khoác, khỏe môi khẽ nết. Lại lần nữa trở lại đỉnh núi thời điểm, một đám người chính dương cung bạn kiếm vây ở một chỗ. Không khí có chút vi diệu, mà bị vây quanh ở trung ương nhất người đó là Ninh Ngọc Câu Dương ngậm cùng với hai cái thực lạ mặt nam tử. Chư vị nói tốt năng giả đến chi, hiện tại lại vây quanh ở nơi này, không khỏi quá không đạo đức. Nói chuyện chính là một vị thanh ý giả thiếu niên, hắn lớn lên mi thanh mục tú, chính là lãnh đời gia tộc sở ra thiếu niên. Ninh Ngọc bĩu môi, nhiều ta không nghĩ nói, tuyết cỏ hoa liền như vậy hai đóa, ta cùng sở ra thiếu gia một người hái được một đóa. Các ngươi nhiều người như vậy vây quanh ở tính nói cái gì, ta đem lời nói đặt ở này, hạ này tuyết sơn còn có nửa tháng lộ trình, ta tùy thời xin đợi đại gia. Sở ra thiếu ra ánh mắt sáng lời, Ninh Huynh nói rất đúng. Các ngươi nhiều người như vậy vây ở một chỗ, cuối cùng tính ai. Cho nên ta liền ở trên đường trở về, chúng ta cắt bằng bản lĩnh. Mặt khác mọi người cũng cảm thấy như vậy tốt nhất, bằng không không tránh được một hồi đoàn chiến, nhưng là tổn thất càng nhiều. Chi bằng phân lộ chặn lại bọn họ. Chương 649 tâm tư không đồng nhất. Mọi người sôi nổi tránh ra con đường, Ninh Ngọc lúc này mới cười đã đi tới. Hạo thần, ta không có làm ngươi thất vọng Nga, tuyết cỏ hoa ta bắt được. Hắn nguyết miệng cười, giơ giơ lên trong tay bọc nhỏ, bên trong nhìn qua phình phình. Diệp nghiên ăn ý nói, biết các ngươi hai cái lợi hại, vậy ngươi đến hảo hảo thu hảo. Mọi người chính như hổ rình ngồi nhìn bọn họ nói chuyện thiếm. Rốt cuộc bảo bối lưu tại Ninh Ngọc trên người. Đại gia thời khắc chú ý bảo bối hướng đi. Ninh Ngọc vỗ vỗ chính vẻ mặt trinh lang bạch từ bác, biểu đệ à, xin lỗi, thứ này đối biểu ca quá trọng yếu, cho nên không thể nhường cho ngươi. Cái này Ngọc Bội coi như biểu ca cho ngươi bồi thường. Hắn nói đem một khối xanh biếc Ngọc Bội ném cho bạch từ bác. Những người khác khinh thường lắc lắc đầu, ở chỗ này đều là có điểm ra sả người. Tự nhiên là trướng mắt Ninh Ngọc nói Ngọc Bội, Các nàng tin là thật cho rằng đây là Ninh Ngọc cấp bạch tử bác bồi thường. Bạch tử bác cắn môi, một bộ bị nhục nhã bộ dáng không cần, ta không cần. Cầm cầm, biểu ca không phải nhỏ mọn như vậy người. Ninh Ngọc bĩ bĩ cười, diệp nghiên các nàng lại là biết Ninh Ngọc vì cái gì làm như vậy. Đây là bọn họ trước tiên thương nghị tốt, dương đông kích tây kế hoạch. Bạch tử bác ngại với Ninh Ngọc hùng ba ba ánh mắt, không thể không tiếp nhận trong tay hắn ngọc bội, ôm ôm đáp Cảm ơn biểu ca. Không khách khí, không khách khí, người trong nhà nói cái gì tạ, ta đây đi trước, nhất bang người chờ ta ứng phó đâu. Ninh Ngọc vỗ vỗ chính mình áo khoác, trên lưng chính mình hành lý, quay đầu đi đối với tô hạo thần Diệp nhiên nói. Hạo thần, thiếu nhiên ngộng ngộng, chúng ta đi nhanh đi. Bốn người ăn ý mười phần xoay người hướng tới dưới chân núi đi đến, mọi người nhìn theo các nàng bóng dáng. Một đám trong mắt đều là nóng lòng muốn thử. Bên kia sở ra thiếu ra bị sở ra người vây ở một chỗ, cũng thật cẩn thận hạ sơn. Đỉnh núi trong một góc, mặc tu kiệt con người lúc sáng lúc tối, tông chủ đi tìm phó tông chủ, lâu như vậy còn không có nhìn thấy người, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Nơi này đều là chính đạo nhân sĩ, hắn chỉ phải mang theo ma tông người trốn đi. Chính là tuyết cỏ hoa đã bị diệp nghiên bọn họ mang đi, hắn do dự mà muốn hay không mang theo ma tông người đi đoạt lấy trở về. Nhưng là không có tông chủ mệnh lệnh, hắn vô pháp hành động. Hắn gắt gao nắm nắm tay, liền lại chờ một lát, nếu tông chủ không trở lại, hắn tình nguyện tiếp thu trừng phạt cũng muốn đuổi theo đi. Rốt cuộc tuyết cỏ hoa quá khó được. Nô thu thủy gắt gao nhấp môi, trong mắt ghen ghét phảng phất muốn phun ra tới, bọn họ như thế nào như vậy vẫn may. Thu thủy, chúng ta trở về đi, chuyện này chúng ta liền không cần nhắc lại. Nô gia đại trưởng lão là một cái thức thời người. Nàng sáng sớm liền nhìn ra tới tô hạo thần kia đoàn người bất phàm, cho nên nàng sẽ không cho phép Ngô Thu Thủy lại đi mạo phạm bọn họ. Ngô Thu Thủy tuy rằng đấy lòng không cam lòng, rốt cuộc không dám ở phản bác, rốt cuộc lưu trì sự tình còn không có giải quyết. Về nhà nàng nhất định phải tiếp thu mẫu thân trừng phạt. Ngô Thu Thủy lui túc, nhưng lưu trì lại một chút không có lui túc, ở trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng ngày đó buổi tối sự tình là Ngô Thu Thủy tinh kế. Cho nên hắn cho rằng tô hạo thần bọn họ đoàn người kỳ thật cũng không có gì bản lĩnh, chỉ là vận khí tương đối hảo mà thôi. Hắn hướng tới lưu kiện phất phất tay, đi chuẩn bị đi, ngươi xem mọi người đều kích động như vậy, chúng ta tự nhiên không thể lạc hậu. Tốt, chỉ ca ngươi cứ yên tâm đi. Lưu kiện buông xuống mí mắt, khiến cho lưu chỉ làm đi, tìm đường chết tốt nhất. Diệp hân vẻ mặt tâm trầm, ở diệp ra người trước mặt cất giấu chính mình ra tâm, diệp nghiên, ngươi liền chờ xem. Nhiều người như vậy tới đỏ mắt Ninh Ngọc tuyết của hoa. Thực mau ngươi liền sẽ bị liên lụy chết. Ở đây mỗi người tâm tư không đồng nhất, có lùi bước, có nóng lòng muốn thử, cũng có trí tại tất đắc Này đó Diệp Nghiên cũng không biết, nhưng là nàng cũng có thể đoán ra cái đại khái. Chương 650 ném nổi. Rời đi mọi người ánh mắt, Ninh Ngọc thật sâu hít một hơi. Hô, cuối cùng rời đi đám kia như hổ rình ngồi ánh mắt, những người này cũng thật đủ lòng tham. Nói tốt hai cướp được chính là ai, kết quả ta cướp được một đám không phủ. Người tham dự, chúng ta vô pháp khống chế. Âu Dương Mộng Thanh Âm hơi lạnh, lời này nói cứ việc có chút vô tình, nhưng đều là lời nói thật. Ở quê của nàng, vì cướp đoạt tu luyện tài nguyên, mà ám sát đồng loại sự tình thật sự là quá nhiều, khi đó nàng đã chết lặng. Rốt cuộc nơi đó chính là cá lớn nuốt cá bé địa phương. Ninh Ngọc nắm tay nàng, cho nàng truyền lại ấm áp. Chúng ta là vô pháp khống chế, nhưng là chúng ta có thể bảo vệ tốt chúng ta muốn bảo hộ. Bất quá còn phải cảm tạ bọn họ đem bảo hộ tuyết cỏ hoa tinh tinh cấp dẫn đi. Âu Dương Mộng nghĩ đến ngay từ đầu khi đại gia bị tinh tinh cấp công kích, lúc này mới cho nàng cùng Ninh Ngọc nhưng thừa tri cơ. Ninh Ngọc ngượng ngùng cười, kia cũng là chúng ta mộng mộng đủ thông minh, bằng không chúng ta như thế nào bắt được tuyết cỏ hoa. Người cũng không tồi. Ai u các ngươi hai cái đừng như vậy lừa tình lạc. Chúng ta nhanh lên lên đường, chuẩn bị tốt nên đón đệ nhất sóng tập kích đi. Diệp nghiên buông tay, lại nghe đi xuống chính mình phòng trừng đến buồn nôn chết. Ninh Ngọc lại tặc hề hề thấp giọng nói, ta đều nghỉ kỹ rồi, chờ thêm mấy ngày thời điểm, chúng ta làm bộ bị tập kích kết sức. Sau đó đem nồi ném cấp trong đó một cái đột kích đánh chúng ta, làm cho bọn họ dùng sức lăn lộn đi. Cùng ý nghĩ của ta không như mà hợp. Tô hạo thần búng tay một cái. Giống hắn loại này ghét nhất phiền toái người, nhẫn loại mấy ngày đã là cực hạ. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc không có hỏi nhiều Diệp Nghiên hàn huyết quả sự tình, bởi vì Diệp Nghiên tươi cười đã nói cho bọn họ. Bọn họ thành công trích tới rồi hàn huyết quả, chỉ là Diệp Nghiên vẫn là đem cố tuyết cùng Hà thành sự tình nói một lần, cũng coi như là cái bọn họ đánh cái dự phòng châm. Bởi vì rất có khả năng, ma tông người cũng sẽ theo kiểm cấp cố tuyết báo thủ. Ninh Ngọc Hà giận vô vô tay, Thật tốt quá, bọn họ Ma Tông vẫn luôn là chúng ta dị năng tổ đau đầu tâm bệnh, này cũng coi như bỏ đi một đại u. Cũng không biết cố tuyết cùng Hà Thành ở Ma Tông là cái gì địa vị. Âu Dương Ngọng tuy rằng vì Diệp Nghiên cao hứng, chỉ là nàng lo lắng càng nhiều. Hẳn là sẽ không rất thấp, phía trước ta xem những người đó đều lấy cố tuyết cầm đầu. Diệp Nghiên đôi tay nâng má, cũng không biết là ai mang cố tuyết nhập Ma Tông. Tô hạo thần Ninh Mi, Ninh Ngọc. Trở lại kinh đô về sau, ngươi an bài người đi quét dọn ma tông dư nghiệt. Yên tâm yên tâm, giao cho ta, ta đi bắt người trở về, nhất định hỏi cái rõ ràng. Ninh Ngọc Hưng phấn trà sắt tay, hắn thích nhất làm loại chuyện này. Mấy người nói nói cười cười, hoàn toàn làm lơ mặt sau đầu tới nóng rực tấm mắt. Những người này động tắc còn man mau sao. Diệp nghiên bĩu môi, bọn họ cũng mới rời đi trong chốc lát. Những người này liền theo đi lên. Xem ra là hao hết tâm tư A. Những người đó nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ cách đó không xa, trong lòng ý tưởng rõ như ba ngày. Tô hạo thần tắc trực tiếp làm lơ những người đó, nên ăn cơm thời điểm vẫn là bình thường chuẩn bị bữa tối. Bữa tối thời điểm, Ninh Ngọc An tự mang nướng khoai lang, còn cô ý tạp bà tạm ba miệng. Này khoai lang cũng thật hương, cũng không hưởng công ta cực cực khổ khổ trên lưng sơn. Là tiểu nghiên tưởng chú đáo vàng không chúng ta cũng chỉ có uống nước ăn lương khô phân. Âu Dương Ngọng trên mặt treo nhợt nhạt cười, dư quang nhìn thoáng qua những cái đó đang ở khổ bức ăn lương khô người. Ngọc Ngọc, người đi theo Ninh Ngọc học hư. Diệp Nghiên treo gẹo chấp một chút đôi mắt, như vậy Ngọc Ngọc càng thêm sinh động A. chương 651 súng bắn chim đầu đàn. Màn đêm thực mau buông xuống, đây là những cái đó theo đuôi người sở chờ đợi. Diệp Nghiên bốn người sớm liền nằm ở lều trại, bởi vì bọn họ biết, Đêm khuya thời điểm phòng trừng là ngủ không tốt. Thừa dịp đại gia còn ở lơi lòng thời điểm, bọn họ hảo hảo bổ bổ miên. Lều trại vang lên đều đều tiếng hít thở, những cái đó như hổ rình mồi ánh mắt ở trong không khí sinh ra mánh liệt hòa hoa. Không ai động tác, bọn họ đang chờ đợi một người ngoi đầu. Bởi vì ai cũng không muốn làm kia chỉ bị thương đánh chim đầu đàn. Quan trọng nhất chính là, mọi người đều biết, trước hết cướp được tuyết cỏ hoa, cướp được chính là nguy hiểm. Chỉ có cuối cùng cấp được tuyết cỏ hoa, mới là cuối cùng người thắng. Thời gian tích tắc lướt qua, trước hết nhẫn mại không được chính là lưu trì, hắn căm giận đối với lưu kiện đoán giận nói. Những người này lá gan không khỏi quá nhỏ đi, một đám giống như rùa đen rút đầu dường như. Bọn họ hẳn là đều là đang chờ đợi người khác đi thử thử. Lưu kiện che khuất đáy mắt hàn quang, nơi này người đều không phải ngốc tử. Tự nhiên không có người sẽ ngây ngốc đi cho người khác làm đá cây chân. Mà lưu trì béo phệ chính là tên ngốc này, hắn phất phất tay, các người, đều đi theo ta, chúng ta đi đem tuyết cỏ hoa đoạt lấy tới. Này, trì ca, chúng ta không suy xét suy xét sao? Lưu kiện giả mô giả dạng khuyên lưu trì. Tuy rằng hắn rất muốn lưu trì đi tìm đường chết, nhưng là thông minh hắn sẽ không lưu lại số dục hiểm nghi, mà là cho đại gia lưu mới khuyên nhủ không có kết quả hình tượng. Lưu ra những người khác một đám đều là không tán đồng thần sắc. Thiếu ra. Chúng ta chờ một chút đi, những người khác đều không có hành động, chúng ta hẳn là tái hảo hảo quan sát quan sát. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta không thể làm thương đánh chim đầu đàn A. Trước hết đi ra ngoài nhất định là đá cây chân, thiếu gia, ngài muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm A. Hơn nữa, đối phương thân thủ chúng ta còn không hiểu biết, tùy tiện tiến lên, chúng ta đánh không lại đối phương làm sao bây giờ. Cơ miệng, ta là thiếu gia vẫn là các ngươi là thiếu gia. Một đám ý kiến lớn như vậy, nghe ta. Theo ta đi. Lưu trì hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mọi người, đại thiếu gia cái giá bãi mười phần, người khác bất đắc di lắc lắc đầu. Đắc tội thiếu gia, phòng trừng trở về đến bị trong nhà trưởng bồi giáo hơn chết, cho nên vẫn là ngoan ngoãn nghe thiếu gia nói đi. Lưu kiện khỏe môi treo châm trọc cười, chỉ là thực hoàn mỹ giấu ở bóng đêm bên trong. Hắn tưởng thức mau, Lưu trì liền phải đem chính mình tìm đường chết. Đến lúc đó trong nhà vị kia khẳng định sẽ để bạn hắn đi. Lưu chỉ cũng không có phát hiện lưu kiện khắc thường, mà là mang theo Lưu ra người tùy tiện hướng tới Diệp Nghiên bọn họ lều chạy đi đến. Bởi vì đại gia cỏ tới cỏ lui, lúc này đã sắp trời đã sáng, mà Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần bọn họ đã sớm tỉnh lại. Lưu chỉ cũng không có phóng nhẹ chính mình tiếng bước chân, mà là cả lơ phất phơ hô to. Bên trong, cho ta đi ra ngoài, ta tới làm gì? Các ngươi trong lòng biết rõ ràng, cho nên thứ thời, sớm một chút giao đổ vật ra tới. Bằng không đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Lưu kiện vâu ngữ ở hắn phía sau bụng mặt, này, chỉ ca như vậy nhị hóa, hắn hảo tưởng nói hắn không quen biết hắn a. Lêu trại ninh ngọc đều thiếu chút nữa bị chọc cười, hắn vâu ngữ sốc lên lêu trại. Liền các ngươi mấy cái, còn đối chúng ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta một người liền có thể giải quyết rớt các ngươi. Vậy các ngươi xuống tay nhanh lên, đừng quấy rầy ta đợi lát nữa ăn bữa sáng, đến đây đi đến đây đi. Hắn bị bị vây vây tay, sáng sớm thần huấn đều tỉnh rớt, có có sẵn buổi luyện thật tốt ta. Chương 652 vừa ra cho hay. Đừng lãng phí thời gian, ta và ngươi cùng nhau. Âu Dương Mộng thanh lãnh dung nhan xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nàng không có nhiều lời, phảng phất thật là bởi vì này đó sẽ người ảnh hưởng nàng ăn bữa sáng. Đối với chính mình âu hiếm nữ hải, Ninh Ngọc tự nhiên là ngoan ngoan phục tùng. Cho nên hắn ôn nhu gật gật đầu, hảo A, hai cái người tốc độ càng mau A. Nhìn đối phương không đem chính mình để vào mắt bộ dáng, lưu trì chán nản. Ít nói nhảm, thượng, đều cho ta thượng. Lưu trì loát khởi chính mình tay háo, đứng mũi chịu sào nhằm phía Ninh Ngọc. Ninh Ngọc khỏe môi câu lấy nghiền ngấm cười, phản phất là ở trêu chọc lưu trì. Thế cho nên Lưu Trì bị kích thích chiêu thức không hề kết cấu, hắn lung tung công kích tới Ninh Ngọc. Không trong chốc lát Lưu Trì đã bị Ninh Ngọc cấp ném ở trên mặt đất, mà lưu ra những người khác đều không ngoại lệ. Nhìn nằm trên mặt đất rên rỉ lưu ra người, Ninh Ngọc thổi thổi chính mình nắm tay. Ai, ta còn tưởng rằng các ngươi nhiều lợi hại đâu, bạch bạch lãng phí ta hứng thú. Nga, đúng rồi, vừa mới ta dám định hoàn tất, các ngươi bị đào thải, cút đi cút đi. Hán ngữ khí thập phần nhẹ nhàng băng quơ, thậm chí đều không có để lại cho lưu chỉ một ánh mắt. Đến nỗi Âu Dương Ngộng, nàng càng thêm sẽ không quan tâm những người này ý tưởng, nàng chỉ là quen thuộc bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị bữa sáng. Lúc này Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần cũng chậm gì gì ra liều trại. Nha, các ngươi sớm như vậy à, sáng sớm liền nhìn một vợ diễn, ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Nàng khoa trương che lại môi, lại dường như không có việc gì ngáp một cái. Phảng phất đối phương thật là diễn kịch con hát, mà nàng là một cái ăn dưa người xem. Đến nỗi tô hạo thần, đối với lưu trì người như vậy, hắn từ trước đến nay là khinh thường, cho nên hắn một ánh mắt đều không có cho hắn. Như vậy làm lơ làm lưu trì sắc mặt mọi nhà xanh mét. Lưu trì bị bọn họ liên tiếp châm trọng một khuôn mặt đỏ lên. Hắn che lại chính mình cánh tay, một khang lửa giận không biết nên như thế nào phát thiết. Lưu kiện nhẹ nhàng lôi kéo lưu trì ống tay áo. Chỉ ca, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Chúng ta trước triệt đi, hai cái người chúng ta đều đánh không lại, nếu là bọn họ bốn người cùng nhau thượng, chúng ta càng thêm đánh không lại a. Tuy rằng hắn rất muốn lưu trì đi tìm đường chết, nhưng chính hắn cũng là người sợ chết. Trước mắt tới xem đối phương cũng không tốt trọng, cho nên lưu kiện tạm thời thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Lưu trì xả ra một cái khó coi tươi cười, chúng ta triệt. Hắn đấy lòng rốt cuộc là có điểm sợ hãi. Cho nên cũng không dám nhiều lời. Chỉ phải cùng lưu ra đệ tử lẫn nhau xam, chật vật rời đi. Lưu ra người làm chim đầu đàn, ngầm xem diễn người tự nhiên rất nhiều. Gần là Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng hai cái người ra tay, cư nhiên liền đem lánh đời gia tộc người nháy mắt giết chết. Nếu hơn nữa Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên, còn không biết là một cái thế nào cục diện. Cho nên đại gia biểu tình đều trở nên có điểm thận trọng. Có chút người thậm chí trong lòng còn đánh lên lui trống lớn. Rốt cuộc là đánh không lại trong lòng dục vọng. Lúc này bọn họ chỉ là rất xa đi theo bọn họ. Mặc dù là chính mình đoạt bất quá, bọn họ cũng liên tiếp rời đi. Rốt cuộc lưu chỉ bọn họ trật vật thân ảnh cho bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Kế tiếp lộ trình như cũ là như thế này, ngẫu nhiên ra tới một cái trọn lương vai hề. Đều sẽ bị Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng trực tiếp thu thập rớt, tựa hồ uy phong lấm lấm tới, trật vật hốt hoảng rời đi đã thành thái độ bình thường. Mà tô hạo thần cùng Diệp Nghiên vẫn luôn là người đứng xem tư thái. Mắt lạnh nhìn những người này vì một đóa tuyết cỏ hoa, ngảy nhót lung tung giống một ít vai hề. Tựa hồ như vậy nhật tử có chút nhàm chán, rồi lại có chút không thú vị. Còn mang theo một tia nhạt nghéo, thế cho nên Diệp Nghiên hy vọng nhanh lên, lại nhanh lên trở lại kinh đô. chương 653 trò chơi kết thúc. Cố tuyết cùng Hà Thành vẫn luôn không có trở về, mặc tu kiệt đã sắp an không chịu nổi chính mình đáy lòng dục vọng. Kỳ thật hắn trong lòng có rất nhiều suy đoán, tỉ như cô Tuyết cùng Hà Thành không cẩn thận bị chính đạo nhân sĩ tiêu diệt. Lại tỉ như hai người bọn họ đột nhiên hứng khởi, vứt bỏ các nàng chơi đùa đi. Lại tỉ như bọn họ bị nào đó sự tình cấp trì hoãn. Hắn suy đoán càng xu hướng với người sau, bởi vì Cố Tuyết phía trước đối Tuyết Của Hoa biểu hiện ra ngoài coi trọng, làm mạc tu kiệt minh bạch, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi. Hơn nữa hắn đối với cô Tuyết tu vi tự tin, Hắn càng tin tưởng cố tuyết là bị nào đó sự tình trì hoãn. Nàng sớm hay muộn sẽ tìm đến hắn. Chỉ là ly xuống núi càng gần, mặc tu kiệt tâm liền càng hoảng, hắn cắn chặt răng. Không thể còn như vậy đi xuống, bởi vì còn như vậy đi xuống, có lẽ hắn thật sự không có cơ hội được đến tuyết cỏ hoa Đêm nay màn đêm cùng dĩ vãng không có gì dị thường, như cũ là im mắng Cũng như cũ bị mặt sau nóng rực ánh mắt đuổi theo. Diệp Nghiên lại có điểm chán ghét như vậy cảm giác, nàng tú khí lông mày hơi hơi nhăn lại. Những người này dây dưa không xong à, mỗi ngày đổi pháp đổi người tới, một chút cũng không biết mỏi mệt. Bọn họ không phiền ta, đều phiền a. Tô Hạo Thần sâu kín thở dài một hơi, mấy ngày hôm trước ngươi không phải còn cảm thấy đính hảo ngọn sao? Còn nói coi như là đang xem diễn. Ai u, mỗi ngày xem giống nhau tiết mục cũng phiền, hảo nị a. Diệp nghiên đầu nhẹ nhàng dựa vào tô hạo thần trên vai, ở trước mặt hắn, nàng phẳng phất thật là một cái 18 tuổi tiểu nữ hài. Có tuổi này thiên chân cùng tính trẻ con, ngẫu nhiên cũng sẽ ở hắn trước mặt làm nũng. Tô hạo thần bất đắc dĩ xoa xoa nàng trên trán tóc mái. Hạo, nếu như vậy, trò chơi kết thúc, chúng ta đây không chơi. Ninh Ngọc, bối nổi người tìm được rồi sao? Kết thúc về sau chúng ta trực tiếp trở về đi. Khu, không cần tìm. Đêm nay ai đụng phải tới tính ai xui xẻo, đến lúc đó phiền toái tiểu nghiên phối hợp phối hợp. Rốt cuộc ngươi còn không có xuất thủ qua, bọn họ không biết ngươi thân thủ, bị nộ thương là khả năng. Linh Ngọc Nết miệng cười, ngay từ đầu ác thú vị đã sớm bị hắn tiêu ma hầu như không còn. Hắn vừa vặn cũng có chút tưởng giải thoát đâu. Âu Dương Ngọng hơi hơi gật đầu, xem như nhận đồng bọn họ cách nói. Luôn luôn hỉ tĩnh nàng cùng Tô Hạo Thần có thể nhẫn mãi mấy ngày nay đã là cực hạn. Hành, ta nhất định hảo hảo phối hợp. Diệp nghiên nghịch ngậm chấp một chút đôi mắt. Mấy người ăn ý gật gật đầu, theo sau liều chạy liền vang lên bọn họ huyển chuyển nhẹ nhàng tiếng hít thở. Tuyết sơn thượng ban đêm thực lạnh, gào thét phong hô hô thổi mạnh liều chạy. Vai đạo màu đen thân ảnh chậm rãi tới gần, trong bóng đêm mạc tu kiệt đánh một cái thủ thế. Ý bảo đại gia cẩn thận. Đêm nay chú định là một cái không bình tĩnh ban đêm, cùng dị vãng xem diễn không giống nhau. Đêm nay dường như thay đổi một cái kịch bản, không phải thường lui tới Ninh Ngọc đem người đánh chết khiếp quang ra ngoài, mà là Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngậm Cố hết sức ứng đối đối phương. A! Một tiếng thét chói tai vang lên, này nói thét chói tai đến từ chính Liều trại. Chỉ thấy Tô Hạo Thần cùng một cái Hắc Y Liệp Nhân chiến đấu ở bên nhau, mà Diệp Nghiên dùng Tam Giác Miêu công phu cùng một cái khác Hắc Y Liệp Nhân chiến đấu ở bên nhau. Đại gia hậu chi hậu giác phát hiện Nguyên lai like, nữ hải kia phía trước vẫn luôn không có ra tay. Không phải bởi vì quá lợi hại, mà là bởi vì tu vi quá thấp, cho nên che giấu chính mình thân thủ đâu. Hơn nữa đại gia tửa hồ đều đánh giá cao Diệp Nghiên. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều mang theo điểm coi khinh. Còn có một loại bị thiên sĩ nhục cảm, nguyên lai like, đại gia vẫn luôn đều bị nữ nhân này lửa a. Chương 654 Diệp Nghiên bị thương Mà Ninh Ngọc muốn chính là bộ dáng này bầu không khí. Chỉ thấy Diệp Nghiên bị đánh kế tiếp lui về phía sau, phản phất ngay sau đó liền phải bị đối thủ cấp đả thương. Một bên tô hạo thần rốt cuộc không chê không được chính mình tính tình, đem Diệp Nghiên gắt gao hộ ở sau người. Một người ứng phó tốt vài người, mà Diệp Nghiên có chút sợ hai tránh ở tô hạo thần phía sau. Bộ dáng này Diệp Nghiên càng thêm khiến cho mọi người không mừng, như vậy nhát gan yếu đuối nữ nhân. Chỉ biết tránh ở nam nhân sau lưng, mọi người đều ở chú ý diệp nghiên cùng tô hạo thần. Tự nhiên mà vậy liền đem Linh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng cùng bỏ qua, thẳng đến vang lên Linh Ngọc tức muốn hộp máu kêu to thanh. a, tà tuyết có hoa. Chỉ thấy một cái hắc y di nhân dắt Linh Ngọc lều chạy bọc nhỏ một đường hướng phía trước chạy tới. Hắn bên người đi theo vài tên che chở hắn hắc y di nhân. Cái này cầm đầu hắc y di nhân chính là Mạc Tu Kiệt. Hắn khỏe môi câu lấy một mặt thực hiện được độ cung. Trong mắt đều là đắc ý, ha ha, tuyết cỏ hoa, chỉ có thể là của Hán. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc nội vàng đuổi theo qua đi, này càng thêm khiến cho đại gia chú ý. Lập tức bảo bối liền phải đổi chủ nhân, bọn họ một đám cảm xúc mênh ngông. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm phía trước biến mất mạc tu kiệt, rất nhiều người lập tức thu thập hành lý theo đi lên. A. Thần. Đột nhiên nữ nhân nu nhược tiếng thét trói thai lại lần nữa vang lên. Nguyên lai diệp nghiên bị hắc y nhân đánh lén, trên vai cắm một phen cọ lượng trùy thủ. Màu đỏ máu giống đóa quyến rũ hoa mai sâm nhiễm nàng và áo. Tô hạo thần hoảng loạn ôm nàng, không còn có đuổi theo tuyết cỏ hoa tâm tư. Mà hắc y ghi nhân đã sớm thừa dịp cái này không đương ngay sau đó chạy mất. Kỳ thật hắc y ghi nhân chính mình đều có điểm mẫu bức, hắn rõ ràng chính là cùng tô hạo thần đánh nhau. Chỉ là Diệp Nghiên đột nhiên cầm một phen trùy thủ mạo đi ra ngoài đánh lên hắn. Cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng sương khai, bắt lấy Diệp Nghiên trùy thủ đâm vào Diệp Nghiên trên người. Hắn dùng lực đạo không phải rất lớn, chính là vì cái gì nữ nhân kia sẽ bị thương. Nam nhân nghĩ trăm lần cũng không ra, còn tưởng rằng chính mình lực đạo quá lớn, rốt cuộc nam nhân cùng nữ nhân lực đạo thực cách xa. Hắn không hề có hoài nghi Diệp Nghiên đây là cố ý, lại hơn nữa Mạc Tu Kiệt đã đắc thủ. Hắn tự nhiên là nhanh chóng đi theo lui lại. Tô hạo thần thần sắc bi thống ôm Diệp Nghiên vào liều trại, chống đỡ những người đó bắt quái tầm mắt. Liều trại Diệp Nghiên xảo tiếu xinh đẹp che miệng, tận lực làm chính mình không cần cười ra tiếng. Tô hạo thần sùng nghịch quát quát nàng ngũi, ngươi à, đừng quá đắc ý, đắc ý sẽ vong hình. Diệp Nghiên cười duyên thẻ lưới, ngươi không biết, người kia vừa mới cầm truy thủ cắm ở ta ngực thời điểm. Ta rõ ràng cảm giác hắn sửng sốt một chút. Nói không chừng hắn đợi lát nữa liền phản ứng lại đây. Nàng cảm thấy chính mình rất may mắn, như vậy vụng về kỹ thuật diễn, trùng hợp gặp được một cái phản xạ hình cung lớn lên người. Lúc này mới hoàn mỹ đã lừa gạt những cái đó như hổ rình mồi ánh mắt. Tô hạo thần nhìn thoáng qua nàng tràn đầy vết máu và áo, mặc dù biết nàng không phải thật sự bị thương. Hắn vẫn là cảm giác được chính mình đầu quả tim run lên, như vậy thảm thiết hình ảnh. Hắn thật sự không nghĩ lại nhìn thấy. Về sau mặc dù là trêu đùa người khác, hắn đều không được. Nghiên nghiên, về sau chúng ta không cần còn như vậy hảo sao, ta, ta sẽ lo lắng. Ai nha, đây là giả, người không phải biết sao, ta đi trước không gian đổi cái quần áo, lập tức liền ra tới. Nàng nói xong lập tức lóe người, nàng lo lắng cho mình lại không đi thay quần áo. Khẳng định sẽ cọ tô hạo thần một thân vết máu, rốt cuộc cái này huyết túi dùng chính là lợn rừng huyết. Cho nên nàng không hề có ghét tô hạo thần lo lắng điểm. Chương 655 bị chơi. Ở mọi người trong mắt, chính là bởi vì Diệp Nghiên bị thương, làm cho tô hạo thần không có đuổi theo tuyết cỏ hoa. Một hồi lâu lúc sau, chỉ thấy Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc hủ rút cụt đuôi đi rồi trở về. Ninh Ngọc có chút cô đơn đứng ở tô hạo thần lều trại ngoại, một chút cũng không còn nữa phía trước khí phách an hái. Hạo thần, thực xin lỗi, ta không lấy về tuyết cỏ hoa. Hắn bên cạnh Âu Dương Ngọng thở dài một hơi, rồi sau đó vô vô bở vai của hắn, xem như chấn ăn hắn. Không có việc gì, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta bồi nghiên nghiên. Tô hạo thần trầm thấp tiếng nói chuyển ra tới, có chút không vui, lại có chút bất đắc dĩ. Linh Ngọc trương trương môi, còn tưởng nói cái gì nữa, bên cạnh Âu Dương Ngọng nhẹ nhàng kéo kéo hắn ống tay háo. Hai người trầm mặc không nói trở về liều trại. Mà Diệp Nghiên cùng Tô Hảo thần lều chạy thật lâu đều không có lại chuyển ra bất luận cái gì thanh âm. Mạc Tu Kiệt mang theo ma tông người điên cùng trốn, hắn gắt gao xoán trong tay bao vây. Mạc Tu Kiệt con người đều là hưng phấn cùng vui sướng. Tuyết cỏ hoa lập tức chính là hắn. Chính là mặt sau một ít lòng mang dã tâm người còn ở không biết mệnh mỏi đuổi theo bọn họ. Xích! Mạc Tu Kiệt mắt đảo hoa mị mị, dưới chân bước chân lại một chút không có thả chậm. Mặc dù là ma tông thủ hạ bị âm thầm diệt trừ mấy cái, hắn cũng chưa bao giờ quay đầu lại. Không phải không biết chuyện phát sinh phía sau tình, chỉ là cường đại dục vọng sử dụng hắn không ngừng chạy. Chạy! Hắn trong đầu chỉ có nảy một ý niệm. Hắn tưởng ông trời là chiếu cố hắn, những người đó trước sau bị hắn cấp ném xuống. Nhìn chỉ có mấy cái thuộc hạ, mặc tu kiệt khỏe môi phát họa ra một cái tươi cười, đôi mắt là sâu không thấy đáy hát trầm. Các ngươi yên tâm! Tối ma tông về sau ta sẽ không bạc đái các ngươi. Là. Là. Chỉ có hai cái người sống sót thành kính buông xuống mí mắt. Mặc tu kiệt khỏe miệng độ cung dần dần mở rộng. Hắn ước lượng có chút trầm trọng bao vây. Ngón tay linh hoạt cởi bỏ bao vây. Trong miệng thậm chí còn hừ không biết tên tiểu khúc. Chính là dây tiếp theo hắn tiếng ca đột nhiên im bặt. Trên mặt tươi cười đổi mà đại chi chính là nồng đậm âm trầm. Ha ha. Xem ra chúng ta bị chơi. Mạc Tu Kiệt mắt đảo hoa toàn là sắc khí, hung hăng đem bào cáo ném ở trên mặt đất. Thực hảo, cư nhiên như vậy chơi bọn họ, quan trọng nhất chính là hắn hiện tại liền trở về chất vấn cơ hội đều không có. Rốt cuộc các thế lực lớn người đều ở tìm hắn, đều ở tìm trên tay hắn tuyết cỏ hoa. Mạc Tu Kiệt hung hăng đá vào trên cây, lại cho hả giận dường như đâm đấm thân cây. Đương chủ, chúng ta muốn hay không trở về, trực tiếp đem tuyết cỏ hoa đoạt lấy tới. Ma tông đệ tử có chút căm dẫn nhiên. Tổn thất nhiều như vậy đồ vật, kết quả cướp được chỉ là một cái trống trơn bao vây. Nhiều ít có điểm hỏa khí. Mặc tu kiệt vây vây tay, không được, chúng ta hiện tại trở về không khác chui đầu vô lưới. Hơn nữa tất cả mọi người cho rằng chúng ta đoạt tuyết cỏ hoa, nếu chúng ta phủ nhận, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Thêm chi chúng ta là ma tông người, vẫn là thiếu cùng chính đạo nhân sĩ tiếp xúc. Từ diêu chỉ đã chết. Mạc Tu Kiệt chính thức tiếp nhận riêu chỉ vị trí, trở thành đường chủ. Tuy rằng tức giận, chỉ là hắn đã dần dần khôi phục lý trí. Tông chủ cùng phó tông chủ lúc này còn không coi trở về, hắn ấy lòng nghi hoặc dần dần mở rộng. Sâu trong nội tâm thậm chí còn ẩn ẩn còn có chút hương phấn, nếu là tông chủ cùng phó tông chủ vĩnh viễn đều sẽ không trở về. Thật là tốt biết bao. Đường chủ nói chính là, một người hắc y dì nhân thưa giả đứng ở mặt sau cùng. Hắn chính là vừa mới không cẩn thận đâm bị thương diệp nghiên hắc y địa nhân. Giờ phút này hắn trong lòng nghi hoặc tựa hồ được đến đáp án, nguyên lai nữ nhân kia là Trang. Hắn liền nói như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp, hắn lực đạo căn bản là không có như vậy đại. Căn bản không đủ để thương tổn nữ nhân kia. Chương 656 Dương Đông Kích Tây Chỉ là hiện tại hắn sẽ không nói cho Mạc Tu Kiệt, rốt cuộc đây là hắn sơ sẩy, hắn cần thiết gắt gao cắn chặt cái này bí mật. Bằng không hắn có thể đoán trước đến đường chủ sẽ không bỏ qua hắn. Mạc Tu Kiệt có chút không cam lòng thở dài một hơi. Được rồi, chuyện đêm nay, các ngươi toàn trò ta đã quên. Đến nỗi tổn thất mấy cái huynh đệ, chúng ta trở về hảo hảo an trí bọn họ người nhà. Tông chủ cùng phó tông chủ bên kia chúng ta đừng nói, liền nói là cướp đoạt tuyết của hoa thời điểm bị những cái đó chính đạo nhân sĩ đã thương đi. Hắn khác sâu minh bạch, lấy cô tuyết đa nghi tính cách, nếu biết chuyện đêm nay nhất định sẽ cho rằng hắn được đến tuyết cỏ hoa. Chỉ sợ về sau đối hắn hoài nghi sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên hắn tự nhiên là nếu muốn hảo ứng đối chi sách. Những người khác gật gật đầu, tuy rằng đối với những cái đó huynh đệ có chút bi thống. Rốt cuộc không thắng nổi chính mình thiết thân ích lợi, một đám đều lựa chọn cam chịu. Rốt cuộc thanh tĩnh mấy ngày, Diệp Nghiên cũng lấy dưỡng thương vì từ ở lều trại nằm mấy ngày. Dùng để lấp kín từ từ mọi người ánh mắt, Nàng chính mình lại tránh ở trong không gian liều mạng tu luyện Khoảng cách cấp ra ra giải độc nhật tử càng ngày càng gần Nàng cần thiết muốn nỗ lực Nỗ lực tìm đủ sở hữu linh dược Như vậy nàng liền có thể cứu trở về ra ra Cũng có thể biết hết thể chân tướng Còn có thể đi tìm chính mình ba ba mụ mụn Lại lần nữa ra liều trại đã là vài thiên lúc sau Trong khoảng thời gian này còn ở quan sát bọn họ người đều đi không còn một mảnh Bởi vì bọn họ đối với các nàng bị đoạt tuyết của hoa sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc diệp nghiên trong khoảng thời gian này dưỡng thương, còn có Ninh Ngọc mất mát biểu tình đều không phải gặp người. Bọn người triệt đến không còn một mảnh, Ninh Ngọc mới ngửa mặt lên trời cười dài. Ai hù huy, nhưng ngẹn chết ta, mỗi ngày bãi một trương người chết mặt, ta chính mình nếu có thể thấy. Phòng chừng ta chính mình đều sẽ ghét bỏ, thật mẹ nó xấu. Này sẽ ta cuối cùng có thể không kiêng nể gì cười to. Nhìn Ninh Ngọc kia phó thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, mặc dù là cao lánh như Tô Hạo Thần cũng nhịn không được muốn cười. Lúc này lại thấy luôn luôn thanh lanh Âu Dương Ngọc nhàn nhạt nói. Ta không chê, ít nhất ngươi không có ngày thường như vậy hồn ảo. Trước một giây Ninh Ngọc nghe thấy Âu Dương Ngọc câu này không chê, có thể nói là tâm hoa nộ phóng. Chính là giây tiếp theo Âu Dương Ngọc nói lại làm hắn tâm ngã vào đáy cốc. Mộng ngộng cư nhiên cảm thấy chính mình ổn nào. Diệp nghiên lại nhìn không được che miệng cười, nhìn mộng ngộng này thẹn thùng tiểu bộ dáng, nói lời ô yếm còn muốn quải cong nói đi. Tiểu nghiên, Âu dương mộng thấp thấp phản bác, trên mặt lại có chút sắc ý, gương mặt hơi hơi nóng lên. Ninh Ngọc lại cảm thấy ngực ngọt ngào, còn có điểm hơi sát. Hắn miết miệng cười, tiểu nghiên nói rất đúng, mộng Ngộng ngộng người muốn khen ta nói thẳng sao, làm gì còn phải quải cong. Âu Dương Mộng chỉ là buồn cười rũ đầu, không còn có biện giải. Tên ốc này tưởng nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, dù sao nàng trong lòng là nghi hắn. Chúng ta nên chuẩn bị đi trở về, từ bắc hẳn là bình an xuống núi đi. Diệp nghiên ánh mắt đều là sắc màu ấm, kéo dài lâu như vậy. Bọn họ xuống núi nện bước vẫn luôn là không nhanh không chậm, nhìn như ở phòng bị những người khác. Kỳ thật có bọn họ độc đáo kế hoạch. Ninh Ngọc hơi hơi như mày. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là nhanh. Ta lo lắng người khác sẽ nhìn thấu chúng ta kế hoạch. Hắn nhớ tới ở đỉnh núi đưa cho bạch tử bác kia khối ngọc bội, kia không phải một khối bình thường ngọc bội. Đó là tô hạo thần riêng cho hắn càn khôn phù, hắn lúc ấy làm tô hạo thần đem càn khôn phù nho nhỏ không gian bám vào ngọc bội thượng. Kế hoạch thập phần hoàn mỹ, dương đông kích tây, bạch tử bác mang theo trang có tuyết cỏ hoa ngọc bội xuống núi. Mà bên ngoài thượng tuyết cỏ hoa vẫn luôn ở ninh ngọc trong tay, dẫn tới mọi người tới cấp đoạn. Chương 657 cho ngươi một cái nhắc nhở. Tô hạo thần ngón tay cỏ sát diệp nghiên mảnh khảnh ngón tay, ngự khí thập phần đạm nhiên. Ngươi yên tâm, ta làm càn khôn phủ rất khó có người nhìn ra tới, trừ phi có người tiết lộ chúng ta kế hoạch. Hán thâm thúy con ngươi phản phất đang hỏi, chuyện này còn có hay không người khác biết? Sẽ không, chuyện này trừ bỏ chúng ta buôn cái. Chỉ có tử bác một người biết. Ninh Ngọc lắc lắc đầu, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, mặc dù là bạch ra người cũng không biết cái này kế hoạch. Cho nên bạch ra người rời đi thời điểm, một đám đều đối hắn cái này biểu thiếu ra lòng đầy căm phẫn. Bất quá bị bạch tử bác cấp ngăn lại bọn họ bất mãn chất vấn cảm xúc. Diệp nghiên lúc này mới buông xuống vẫn luôn dẫn theo tâm, chúng ta đây nhanh hơn tốc độ, nhanh lên chạy trở về đi. Tính xuống dưới, ra tới cũng có vài tháng. Diệp Nghiên đột nhiên còn rất hoài niệm trước kia nhật tử. Kế tiếp nhật tử, tô hạo thần cố ý vô tình nhanh hơn lên đường nệ bước. Hắn chính là nhất hiểu biết Diệp Nghiên người, nàng tâm tư hắn tự nhiên minh bạch. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc dù sao cũng là ở dị năng tổ ngốc quá lao nhân, điểm này thể lực vẫn là ăn thiêu. Cho nên bọn họ thực mau liền đuổi theo phía trước đối mặt tu kiệt nghèo truy manh sáng người. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía Ninh Ngọc ánh mắt còn ẩn ẩn mang theo điểm kinh thường lừa hồ đối với phía trước bọn họ thất lợi khịt mũi coi thường. Ninh Ngọc chỉ là ý vị thâm trường cười cười, cũng không có lại phản ứng bọn họ. Vốn dĩ cho rằng bọn họ thực mau liền có thể trở lại kinh đô, có thể ấm áp nên đón mùa xuân đã đến. Đáng tiếc ở lại lần nữa tới trong rừng một buổi tối đã xảy ra biên cố. Khi đó Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng đều lâm vào giấc ngủ sâu, rốt cuộc bọn họ đối tô hạo thần bố chi trận pháp rất có tự tin. Mà Tô Hạo Thần đúng là bị trận pháp phát ra cảnh báo cấp đánh thức. Bên ngoài mấy cái mang theo màu đen khăn trùn đầu người lạnh lùng đứng ở bọn họ lều trại bên ngoài. Phản phất đối với các nàng chỉ có bốn người không hề có cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra là có tổ chức có dự mưu sát thủ, bọn họ đôi mắt thập phần lạnh nhạt Không phải vì tuyết cỏ hoa mà đến. Diệp nghiên bình tĩnh hòa ngực, Tố Bạch khuôn mặt nhỏ thượng đều là chân định. Tô Hạo Thần tán thưởng ngước mắt. Xem ra nào đó người lại nhịn không được, ngày nhót vai hề. Lại nhiễu ta mộng đẹp. Ninh Ngọc xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, vốn dĩ mềm hương Ngọc trong ngực hắn. So ngày thường đều ngủ muốn thoải mái, kết quả này đó đáng chết sát thủ lại tới nhiễu người thanh tịnh. Các ngươi, cùng cấp tuyết lang hạ dược người là một đám sao. Diệp nghiên thanh âm thực thanh thúy. Tựa hồ ở cùng chính mình lão hưu nói chuyện, hoàn toàn không giống một cái sắp phải bị sát thủ vây công tiểu nữ hài. Cầm đầu hắc y gì nhân hử lạnh một tiếng, hắn thanh âm có chút khàn khàn. Cũng hoặc là cố ý để thấp thanh âm, ít nói nhảm, đêm nay đó là các ngươi ngày chết. Các ngươi cũng đừng trách ta, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết, các ngươi thu ai tiền sao? Ít nhất chết cũng muốn làm chúng ta chết cái mình bạch đi. Diệp nghiên con môi ở đen nhánh trong bóng đêm che khuất nàng đáy mắt châm trọc. Hắc y nhân trong mắt đều đúng rồi nhiên. Hắn giết quá rất nhiều người, mỗi một cái nhiệm vụ đối tượng đều có như vậy nghi vấn. Nhưng là không giải đáp quyết định bởi với hắn tâm tình tốt xấu, hắn là một cái có chút tự phụ sát thủ. Cho nên chút nào không lo lắng cho mình đấu không lại đối phương, bởi vì hắn thực hưởng thụ loại này đem người đẩy vào tuyệt cảnh cảm giác. Hắn giữ tận cười, muốn biết người mua à, chính là chúng ta sát thủ quy củ là không thể nói ra người mua. Bất quá ta có thể cho các ngươi một cái nhắc nhở. Cái này người mua cùng các ngươi trong đó một người có quan hệ. Chương 658 ta thực chờ mong. Diệp nghiên tố bạch tay nhỏ xoa xoa có chút phát trướng huyệt thái dương. Có một đáp án miêu tả sinh động, chỉ là nàng vẫn là chấp nhất mí môi. Đại náo bay nhanh tự hỏi, tô hạo thần cùng ninh ngọc kẻ thù sẽ không thỉnh xa thủ các người. Rốt cuộc bọn họ thân phận thực hiền hách, mà âu dương ngậm ở kinh đô cơ bản không có thân nhân. Nàng có du du trong nhà chứ bỏ mấu chốt ngục giam những người đó, tựa hồ cũng không có kẻ thủ. Cho nên chỉ còn lại có chính mình, nàng đôi mắt khẽ nâng, thanh âm hơi lạnh. Ngươi còn không có nói cho ta, cấp tuyết lang hạ dược người cũng là các ngươi xà thủ các sao. Kiệt ngạo. Ha ha ha, ngươi như vậy thông minh, ta đều liên tiếp giữa ngươi. Hắc y ghi nhân trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Có chút hưng phấn, lại có chút tiếng nuối, Làm xà thủ các địa vị cao tiểu đầu đầu. Hắn rõ ràng biết xa thủ các quý củ. Chính là nữ nhân này đã khiến cho hắn hứng thú, đột nhiên có điểm luyến tiếp ra. Hắn cuồng dã liếm liếm môi, trong mắt hưng phấn càng đại rõ ràng. Lúc này Ninh Ngọc không kiên nhận đánh gãy cái này quỷ dị bầu không khí. Tiểu nghiên, đừng đùa, ta vây đã chết ta, sớm một chút giải quyết, ta còn muốn ngủ một hồi đâu. Người này ánh mắt quá mẹ nó chán ghét, hung ác nham hiểm đôi mắt mang theo khác hưng phấn. Phản phất như là một cái rắn độc gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Ha ha ha, muốn ngủ a? ta xem ngươi là muốn bệnh viên ở chỗ này ngủ say đi. Hắc y di nhân không kiêng để gì cười. Phản phất trước mắt bốn người là hắn vật trong bàn tay. Hắn có chút ác thú vị cười, treo cợt bọn họ cũng đính hảo loạn. Âu Dương mộng lạnh lùng nhìn đối phương, đừng vô nghĩa, nhìn xem rốt cuộc là ai vinh viễn ngủ say. Tự nhiên là các người a. H.I.G. Nhân tựa hồ đã không có kiên nhẫn, hắn đối với thủ hạ người phất phất tay. Đắc ý nói, mang đi kia hai cái nữ nhân, kia hai cái nam nhân cũng đừng quản. Diệp Nghiên trong lòng cảm thấy không ổn, đột nhiên phát hiện chính mình căn bản là không thể đủ ở nhúc nhích. Nàng ngước mắt nhìn Tô Hạo Thần, chỉ thấy Tô Hạo Thần đôi mắt tức giận đã rõ ràng muốn tràn ra tới. Ninh Ngọc cái chán gân xanh bạo khởi, lần này thật là bọn họ đại ý. Nguyên lai like vừa mới Hizier nhân nói như vậy nhiều chính là vì chờ dược hiệu phát tác mà bọn họ đều không có phát hiện. Hizier nhân thủ hạ lấy ra hai cái bao tải chồng lên diệp nghiên cùng âu dương ngọng trên đầu. Hizier nhân vô tình lại lần nữa hưng phấn liếm liếm môi, tái kiến ta thân ái các dũng sĩ, các ngươi bạn gái ta mang đi, hy vọng các ngươi có thể sớm một chút tìm được chúng ta. Trên mặt hắn độ cung dần dần phóng đại, phảng phất một con thắng lợi manh thú. Ninh Ngọc nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, ta cảnh cáo ngươi, nhanh lên buông ngọng ngộng cùng tiểu nghiên. Bằng không ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hắn thanh âm còn có chút hứa run rẩy, sớm biết rằng vừa mới hẳn là đánh lên tinh thần. Tô hạo thần tuy rằng không nói gì, nhưng là hắn đáy mắt âm trầm đại biểu hết thảy. Hắn bình tĩnh mở miệng, ta tưởng, các ngươi sở dĩ không có giết ta cùng Ninh Ngọc. Là biết ta cùng Ninh Ngọc thân phận đi, sợ tô ra cùng Ninh ra luyện tập đối phó các ngươi. Nếu ngươi dám bắt đi các nàng, ta dám cam đoan Tô Gia cùng Ninh Gia sẽ không buông tha các ngươi. Đúng vậy, Ninh Gia tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ninh Ngọc lúc này cũng phản ánh lại đây. Hóa ra bọn họ không dám động hắn cùng hạo thần, là sợ Tô Gia cùng Ninh Gia trả thù A. Hắc ý gì nhân rời đi bước chân rừng một chút, rồi sau đó trên mặt ý cười lớn hơn nữa. Ta thực chờ mong A, hy vọng ta có thể sớm một chút chờ đến các ngươi đã đến. Hắn đột nhiên có chút chờ mong, làm sát thủ nhật tử quá nhàm chán, hắn tựa hồ gặp được hảo ngoạn sự tình A. Chương 659 đã lâu không thấy A. Ninh Ngọc thấy bọn họ trầm ổn bóng dáng, còn có bị bối ở trên lưng diệp nghiên cùng Âu Dương Ngậu. Hắn lớn tiếng hô, các ngươi cho ta đứng lại. Ta ninh ra tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ là hắc y dì nhân tiêu sái phất phất tay. Đứng hô, vô dụng. Việc cấp bách chúng ta là nhanh lên giải trừ trên người dược hiệu. Bằng không tùy ý tới một cái người đều có thể giết chúng ta. Tô hạo thần cường đại đại náo dần dần khôi phục bình tĩnh. Chỉ có nhanh chóng giải độc, mới có thể sớm một chút tìm được nghiên nghiên. Ninh ngọc ý đồ động động chính mình cứng đờ thân thể, nhưng mà hết thể đều là phi công. Hắn có chút thể phải rũ đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên tô hạo thần. Các ngươi không phải nói muốn giết chúng ta sao? Như thế nào thay đổi chủ ý? Các người muốn bắt chúng ta đi nơi nào?" Diệp Nghiên thanh thúy thanh âm tự bao tải bên trong truyền ra tới. Ngoài dự đoán không có sợ hãi, ngược lại còn kèm theo một chút bình tĩnh. Vô tình trong mắt nhảy lên khác thường quan mang, ngay sau đó lớn tiếng cười nói: "Nga, ta tiểu thư mỹ lệ, xét thấy ngươi lại như thế thông minh, ta thực hảo tâm nhắc nhở ngươi, ta cố chủ muốn gặp ngươi. Đến nơi hắn muốn như thế nào xử phạt ngươi, ta sẽ không nhúng tay." Hắn có chút không tha liếm môi. Trên mặt là có chút biến thái cười. Diệp Nghiên như vậy thú vị, đột nhiên hắn có điểm tưởng hủy diệt các quy củ a Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Âu Dương Ngọng trước sau đều không có nói chuyện, đột nhiên Diệp Nghiên châm chọc cười cười. Muốn thấy ta, sợ là muốn tra tấn ta đi, ta bụng có chút không thoải mái. Có thể hay không làm ta giải quyết một chút sinh lý nhu cầu. Vô tình sờ sờ chính mình câu lấy môi, tiểu thư mỹ lệ, ngươi cũng đừng kéo dài thời gian. Ngươi tình lang bọn họ ít nhất còn cần 5 cái giờ mới có thể tự do hành động. Chờ bọn họ đuổi theo thời điểm, có lẽ rốt cuộc tìm không thấy chúng ta tung tích đi. Nếu ngươi tưởng chờ bọn họ cứu ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ đi. Cái này nữ hài như vậy ngoan cường muốn sống sót, làm hắn đối nàng hứng thú càng ngày càng dày đặc a. Chỉ là hủy diệt các nội quy củ, lão đại tuyệt đối sẽ không cho phép. Hắn nghĩ thế nào mới có thể từ cố chủ nơi nào được đến Diệp Nghiên? Diệp nghiên ở bao tải bên trong mắt trợn trắng, nếu ngươi đều chắc chắn bọn họ sẽ không đuổi theo. Làm ta giải quyết một chút nhu cầu có cái gì sợ quá. Là không có gì đáng sợ, chính là ta không nghĩ giải rất trên người của ngươi dược hiệu. Rốt cuộc ta cố chủ nói cho ta, ngươi là một cái rất lợi hại luyện dược sư. Vô tình sóng vai đi ở hắn tiểu đệ bên người, tiểu đệ trên người khiêng chính là Trang Diệp nghiên bao tải. Ha ha, vậy ngươi cố chủ thật đúng là hiểu biết ta. Diệp Nghiên trong lòng có chút bực bội, người này là ai? Cư nhiên đối nàng như thế hiểu biết. Liên nàng là luyện dược sư sự tình đều biết, vô tình chỉ sợ không biết. Hắn trong lúc vô ý để lộ ra rất nhiều manh mối cho Diệp Nghiên, mà Diệp Nghiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Tựa hồ nào đó suy đoán phải được đến chứng thực A? Hắc ý gì nhân như cũ trầm ổn đi tới, hắn không có nói nữa, tựa hồ không nghĩ lại tiết lộ càng nhiều sự tình mà Diệp Nghiên dựng thẳng lên bên thai phân rõ phương hướng. Trong lòng còn ở hiên lặng tính toán lộ trình, tô hạo thần bọn họ đuổi ra tới còn cần một đoạn thời gian. Xem ra nàng cùng ngộng ngộng cần thiết nếu muốn biện pháp tự cứu. Thực mau vô tình liền mang theo bọn họ vào một cái sơn động, ban đêm đen như mực. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng trên người bao tải đống nhiên bị thô bạo sốc lên. Diệp Nghiên đầu tiên thấy chính là một cái bóng đen đưa lưng về phía chính mình đứng. Hắn bóng dáng tựa hồ còn có chút quen thuộc. Chỉ thấy hắn chậm rãi chuyển qua thân, âm trầm nói. Diệp nghiên, đã lâu không thấy A. chương 660 dự kiến bên trong người. Trong bóng đêm người nọ mặt xem không lớn rõ ràng, Diệp nghiên lại căn cứ hắn hình dáng suy đoán ra hắn là ai. Nàng hơi hơi cong cong môi, trên mặt hiện ra một mặt trầm biếm. Diệp hân, đã lâu không thấy A. Đấy lòng suy đoán được đến chứng thực, thật đúng là dự kiến bên trong người A. Vô tình mang theo sa thủ các người đứng ở Diệp Hân mặt sau, hắn trong mắt thú vị càng ngày càng nồng đậm. Thông minh nữ nhân A, cũng thật thú vị. Diệp Hân nhíu lại mi, đôi tay bối ở sau người, Diệp Nghiên, ngươi là gan còn rất đại A. Ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại trúng dược, ta một cái ngón tay liền có thể bóp trên ngươi. Hắn đen nhánh trong mắt đều là âm trầm, Diệp Nghiên tu vi lại cao thì thế nào? Còn không phải ngã quỵ ở trên tay hắn. Quả nhiên là mau còn không có trưởng tề hải tử. Diệp nghiên cho mi vốn đang tưởng lưu hắn ở Diệp gia tìm hiểu nguồn gốc cha ba ba mụ mụ sự tình, chính là người này rõ ràng không phối hợp a. Nàng hơi hơi nhũ mày, Diệp hân, ta có một số việc tưởng đơn độc cùng ngươi tâm sự, có thể làm cho bọn họ đi ra ngoài sao? Nàng dư quang liếc mắt một cái vô tình, đôi mắt muốn biểu đạt tin tức quá rõ ràng. Diệp hân sừng sốt, hắn trong dự đoán Diệp nghiên không phải bộ dáng này. Hẳn là bị hắn trộm tới về sau, một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Mà hiện tại Diệp Nghiên không khỏi quá mức với bình tĩnh, hắn nguy hiểm hiếp hiếp mắt mắt. Diệp Nghiên, ngươi đừng chơi cái gì hoa chiêu, cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian, hôm nay nếu bắt ngươi tới. Ngươi hẳn là nghĩ đến ta muốn làm gì. Hắn sẽ không làm nàng lại hồi Diệp ra, Diệp ra chỉ có thể là của hắn. Diệp Nghiên cười nhạo một tiếng, ta biết ngươi muốn làm gì, còn không phải là muốn diệt trừ ta sao. Bất quá ta tưởng cùng ngươi nói chuyện ta ba mẹ sự tình. Ngươi xác định muốn cho những người này biết chúng ta nói chính là cái gì. Nàng cười phản phất còn mang theo điểm chua sót, cha mẹ sự tình vẫn luôn là nàng khúc mắc. nếu Diệp Vân đã binh hành hiểm chiêu. Như vậy nàng liền thuận thế hỏi rõ ràng cha mẹ sự tình. Diệp nghiên cười khổ làm Diệp Vân dẫn theo tâm tung tùng. xem ra nha đầu này cũng không phải nàng mặt ngoài trang như vậy bình tĩnh sao. Vì sợ Diệp Nghiên nói không lựa lời nói ra cái gì không nên lời nói, Diệp Vân hướng tới vô tình phất phất tay. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng nàng nói chuyện. Hành, kia nha đầu này. Vô tình chỉ chỉ Diệp Nghiên bên cạnh Âu Dương Ngộng, Âu Dương Ngộng đồng dạng bình tĩnh kỳ cục. Nàng thanh lãnh trên mặt không chút biểu tình, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia. Diệp Nghiên trên mặt là trâm cho cười, nàng không cần đi ra ngoài, ta tin tưởng nàng. Hơn nữa các ngươi không phải đều phải giết chết chúng ta sao? Còn có cái gì hảo cố kỵ? Không cần phải xen vào nàng, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Diệp Hân chắp tay sau lưng, hắn cảm thấy Diệp Nghiên nói đúng, dù sao là người sắp chết, còn có cái gì hảo cố kỵ? Vô tình trong mắt nhấm cười, trầm mặc mang theo chính mình thủ hạ đi ra ngoài, Diệp Hân chỉ là bọn hắn cố chủ. Cho nên hắn sẽ không can thiệp Diệp Hân bất luận cái gì sự tình, bất quá hắn có dự cảm. Lần này sẽ không quá thuận lợi. Cái này thông tuệ nữ hải, thuật nhìn không phải tốt như vậy đối phó A. Dù sao hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp phát sinh bất luận cái gì sự, nhưng cùng hắn không có quan hệ. Trong sơn động tĩnh xuống dưới, đen xỉ bốn phía chỉ có bọn họ ba người tiếng hít thở. Không khí đông lạnh xuống dưới, có lẽ là không nghĩ để những cái đó sự tình, Diệp Hân cũng không có nói lời nói. Diệp nghiên tố bạch tay nhỏ lén lút khởi bỏ cột lấy chính mình dây thừng. Ta muốn biết, ta ba ba mụ mụ ở nơi nào? Ta không biết. Diệp Hân nhíu lại mi, hắn cũng muốn biết ca nhi ở nơi nào, hắn không để bụng Diệp Mạch, hắn chỉ nghĩ đem nữ nhân kia vòng ở hắn trong viện. Diệp Nghiên có chút không dám tin tưởng, ngươi dám thề, ta ba mẹ mất tích sự tình cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Chương 661 người ghen ghét hắn. Ha ha, ta vì cái gì muốn thề, ta cũng muốn biết ngươi ba mẹ ở đâu đâu. diệp Hân lạnh lùng cười. Không có bất luận cái gì quan hệ sao, đó là không có khả năng, rốt cuộc năm đó sát thủ chính là hắn phái. Hắn chưa từng có hối hận đối phó Diệp Mạch, hắn chỉ là hối hận không có sớm một chút đem ca nhi nhốt lại. Hiện tại nàng cùng Diệp Mạch cùng nhau mất tích, ngẫm lại hắn trong lòng liền tràn ngập hận ý, hận không thể đem đáng chết Diệp Mạch cấp giết chết. Nhìn Diệp nghiên tố bạch khuôn mặt nhỏ, 7 phần tựa ca nhi, 3 phần tựa Diệp Mạch, hắn trong lòng liền ức chê không được ghen ghét ghen ghét Ca Nhi vì Diệp Sa là một cái nữa Nhi, ghen ghét hắn có được Ca Nhi. Diệp Hân nhìn trầm trầm Diệp nghiên, Diệp Nhiên lại có như vậy một loại cảm giác, hắn phảng phất ở xuyên thấu qua nàng xem một người khác, ánh mắt kia có ghen ghét, có không căm lòng, càng nhiều lại là hoài niệm. người kia sẽ là chính mình mụ mụ sao? nàng thiếu chút nữa nhìn không được đi vớt ve chính mình gương mặt, như vậy, nhị gia gia cùng tiểu thuốc sự tình, là ngươi làm đi. Diệp Nhiên nói thực chắc chắn. Nàng chắc chắn Diệp Vân chính là hại Diệp tiểu thảo cửa nát nhà tan chân tướng. Diệp Vân trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là ngón tay cái không tự giác cỏ sắt ngón út, chứng minh hắn hiện tại tâm tình thực không bình tĩnh. Diệp nghiên hiếp mắt, kỳ thật ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ, ta biết là ngươi. Đúng vậy, xác thật là ta làm, chính là đồng lõa lại là Diệp tiểu thảo cứu cứu. Ngươi nói hắn có thể tiếp thu chính mình cứu cứu hại chính mình ra ra ba bà sao. Hán bên môi là châm cho cười, cảm tình loại đồ vật này, là hư vô mờ mịt. Mặc dù là trí thân đều có thể đủ thương tổn, còn có cái gì là đáng giá tin tưởng. Diệp nghiên sửng suốt một giây, nguyên lai tiểu thảo cứu cứu, cố ra người là đồng loã. Nay liền có thể giải thích vì cái gì chỉ có cô di cùng tiểu thảo không có đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc bọn họ là cố gia hài tử. Nhìn thấy Diệp nghiên trinh lăng biểu tình, Diệp hân tâm tình tựa hồ có chút súng sướng. Hắn có chút ác thú vị chắp tay sau lưng, Diệp Nghiên, nếu ngươi không có hồi Diệp ra, ta khả năng sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì phải về Diệp ra đâu, ta chỉ cần vừa thấy đến ngươi, ta liền nhớ tới ngươi kia đáng chết ba bà. Ngươi thực chán ghét ta ba bà, bởi vì ta ba bà so ngươi ưu tú. Diệp Nghiên khẳng định ngữ khí trọc giận Diệp Hân, trên mặt hắn biểu tình có chút dữ tợn. Ngươi đánh giám, ta so ngươi ba bà không biết ưu tú nhiều ít lần. Ngươi ba ba mới là nhất vô dụng người. Ngươi ngón tay không ngừng lẫn nhau cọ sát, thậm chí còn có chút run rẩy, này vừa lúc thuyết minh ngươi chỗ dạ. Ta khẳng định là nói ra chân tướng, dâm tới rồi ngươi đau chân, xem ra ta ba ba thật là một cái thực yêu tú người. Cho nên ngươi mới có thể này ghen ghét hắn. Diệp nghiên thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nói ra nói lại làm Diệp hơn cả người đều sửng sốt. Không sai, Diệp nghiên nói đều là chân tướng. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy bị nàng trọc thủng chân tướng, hắn đôi mắt bên trong đều là âm trầm. Đột nhiên hắn ha ha cười, người nói không sai, đây là chân tướng, người ba ba trước kia là Diệp ra tuổi trẻ một thế hệ ưu tú nhất người. Hắn rõ ràng đã như vậy ưu tú, vì cái gì còn muốn cướp đi ta thích nhất ca nhi, vì cái gì? Diệp Vân giống lên một tiếng, đây là hắn đời này đau. Diệp mạch từ nhỏ phải phụ thân yêu thích mà hắn chỉ là một cái không thể gặp quang tư sinh tử. Mọi người xem Diệp mạch trong mắt đều là tán thưởng cùng tôn trọng, đối với hắn lại là khinh thường cùng khinh thường. Hắn có cái gì sai, hắn duy nhất sai là không có đầu thai trở thành Diệp gia chủ mẫu hài tử. Cho nên Diệp lão gia chủ trước nay đều không có con mắt xem qua hắn, cũng chưa từng có chân chính ý nghĩa thượng tán thành qua hắn. Cũng thật căn bản là không phải hắn có thể lựa chọn A. Chương 662 chính là ta đã biết ta. Ý của ngươi là, ta mụ mụ vốn là ngươi bạn gái, ta ba ba chen chân các ngươi cảm tình. Nhưng là ta trực giác nói cho ta, ngươi chỉ là ta mụ mụ người theo đuổi trí nhất. Cho nên ta mụ mụ căn bản không có phản bội quá ngươi, nàng có quyền lợi lựa chọn cùng ai ở bên nhau. Diệp nghiên trong mắt thấm lạnh lẽo, nàng đã sớm tử cố di nào biết đâu rằng, mụ mụ căn bản là không có cùng Diệp hơn ở bên nhau quá. Diệp Vân chỉ là một cái tự mình đa tình người theo đuổi. Diệp Vân sắc mặt xanh mét, hắn gắt gào xoắn nắm tay. Nếu không phải ta mang ngủ ngủ ngươi tới Diệp ra, nàng sao có thể nhận thức Diệp Mạch, nàng. Hắn kịp thời ngừng lại, lại có chút may mắn vẫn khai đầu, thiếu chút nữa liền nói ra nhận thức ca nhi chân tướng. Chuyện này hắn tuyệt đối không thể nói. Diệp Nghiên Hổ Nghi đánh giá Diệp Vân. Nàng dự cảm vừa mới dưới tình thế cấp bách Diệp Vân muốn nói sự tình là một kiện chuyện rất trọng yếu. Chính là đối phương rõ ràng không nghĩ nói cho nàng A. Nàng có chút ảo não, ngươi vừa mới nói cái gì? Được rồi, đừng bộ ta nói, các ngươi hai cái ngoan ngoãn uống lên này ly rượu, ta liền tạm thời buông tha các ngươi. Diệp Vân từ sơn động trong một góc lấy ra một bầu rượu, phân biệt cấp Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọc một người đổ một ly. Diệp Nghiên rốt cuộc là ca nhi nữ nhi. Hắn coi như cấp ca nhi một cái mặt mũi. Làm Diệp nghiên chết gan ăn chút, cũng ít chút thống khổ đi. Diệp nghiên lạnh lùng cười, như thế nào? Ta trên người mê dược còn không có giải, liền như vậy vội vã độc chết ta a Người cũng đừng quên, ta là tô hạo thần vị hôn thê, cũng là Diệp ra dòng chính duy nhị người thừa kế. Nàng hiếp mắt, trước mắt Diệp hân tâm thái đã bị nàng bức cho có chút ngẻ. Không bao giờ phục phía trước Diệp ra ra chủ trầm ổn bộ dáng Hắn vội vàng, vội vàng muốn diệt trừ Diệp nghiên cái này chướng ngại vật, sau đó một lần nữa trở lại trước kia sinh hoạt. Diệp vân siết chặt trong tay chén rượu, ngươi yên tâm đi thôi, bọn họ sẽ không biết là ta bắt ngươi nhóm tới. Nga! Phải không? Chính là ta đã biết ta. Trâm thấp giọng nam, còn mang theo không dễ phát hiện tức giận. Tô hạo thần trên mặt mang theo trâm cho cười, chỉ có hiểu biết hắn Diệp nghiên biết hắn sinh khí. Hơn nữa thực tức giận. Diệp Hân kinh ngạc chuyển qua đầu, chỉ thấy sơn động khẩu đứng hai cái đỉnh bạt thân ảnh. Tô hạo thần khỏe môi khẽ nhết, phản phất đang cười, rồi lại có chút âm trầm. Ninh ngọc sắc mặt xanh mét, đôi mắt âm trầm, luôn luôn tùy tiện hắn, lần đầu tiên lộ ra đông lạnh thần sắc. Thần, ngươi đã đến rồi a. Diệp nghiên vui sướng thanh âm ở trong sơn động vang lên, phản phất là biết hắn sẽ đến giống nhau. Ngay cả một con trầm mặc không nói âu dương ngộng ở nhìn thấy sơn động khẩu cái kia đỉnh bản thân ảnh khi, khỏe môi phát họa ra một cái thực thiện độ cung. Trong lúc nhất thời không khí có chút quỷ dị, Diệp Vân cảm giác lồng ngực lửa giận không ngừng mà bốc lên, hắn hít sâu một hơi. Vô tình! Vô tình! Ngươi làm sao bây giờ sự, ngươi mau cho ta tiến bảo. Hắn tay phải siết chặt trong tay chén rượu, mặt khác một bàn tay kéo kéo chính mình cổ áo, tới che giấu chính mình hoảng loạn. Hắn đấy lòng thập phần nghi hoặc, vì cái gì Tô Hạo ăn ngon đâu cùng Ninh Ngọc không có bất cứ chuyện gì. Bọn họ không phải chung được sao. Như thế nào còn có thể nhanh như vậy chạy tới? Chẳng lẽ là vô tình hạ liều thuốc không đủ? Hắn đang chờ vô tình cho hắn một lời giải thích. Chỉ là đợi một hồi lâu, cũng không có thấy bất luận kẻ nào tiến vào Hắn đấy lòng chầm xuống, cảm giác không ổn lan khắp toàn thân. Tô Hạo thần từng bước một hướng tới hắn đã đi tới, chân dài không nhanh không chậm. Một đôi tay nhàn nhã cắm ở túi quần, chỉ là trên mặt tươi cười rất là mỏng lạnh. Dám cho ta hạ giữa người, ta sao có thể còn làm hắn tồn tại tiến bảo. Chương 663 ta muốn biết chân tướng. Ninh Ngọc đầy mặt âm trầm đứng ở tô hạo thần phía sau, khinh thường bệ nghệ Diệp Hân. Dám thương tổn mộng mộng người, hắn sao có thể buông tha. Người Diệp Hân nhịn không được lui về phía sau một bước, trong tay chén rượu thiếu chút nữa đánh nghiêng. Nói như vậy. Sa thủ các người đều bị bọn họ giải quyết rớt. Hắn cư nhiên liền bọn họ là khi nào tiến vào cũng không biết. Ngươi cái gì ngươi, chính là ngươi tưởng như vậy. Ninh Ngọc không kiên nhẫn ngưỡng mày, đứng dậy đi hướng Âu dương ngộng. Hắn mới không nghĩ nhiều lãng phí một phút ở như vậy nhân thân thượng. Tô hạo thần từ đầu đến cuối đều là trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Hân, xem hắn trong lòng có chút phát mau. Diệp Hân có chút điên cuồng nhằm phía Diệp Nghiền. Hắn lấy ra đã sớm giấu ở trong tay háo truy thủ, sau đó lập tức đặt ở diệp nghiên của biên. Tô Hạo thần mặt càng thêm đen, hắn quát to một tiếng, buông ra nghiêng nghiên. Không, các ngươi thả ta đi, ta liền buông ra nàng. Hắn thanh âm có chút run rẩy, có lẽ là biết đến chính mình kế hoạch sắp thất bại, mang theo điểm cá chết lưới rách tâm thái. Tô Hạo thần hơi hơi nhíu lại mi, đáy mắt có chút không vui, người này thật là không thấy Hoàng hà chưa từ bỏ ý định a. Thần, ngươi đừng động ta. Diệp nghiên trên mặt treo điểm tính cười, làm người nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Ngay cả Diệp hơn đều có chút ốc, nàng thật đúng là chính là Diệp mạch giống nhau, vô luận gặp được sự tình gì đều là như vậy trầm ổn. Đều có thể tính hạ tâm tới tự hỏi biện pháp giải quyết, không, hắn không thể lại cho nàng kéo dài thời gian. Có nghe thấy không, các ngươi thả ta đi, ta liền buông ra nàng, bằng không ta liền cùng nàng đồng quy vu tận. Cùng ta đồng quy vô tận, ngươi sợ là không có tư cách này. Diệp nghiên nhẹ nhàng đẩy ra rồi hắn tay. Chỉ thấy trùy thủ trong tay hắn bị nàng cầm ở trong tay thưởng thức, mà Diệp hơn cả người vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Hắn giật mình trừng lớn hai trong mắt, ngươi, ngươi căn bản là không trung dược. Các ngươi đều không có trung dược. Chỉ thấy nguyên bản ngồi dưới đất Âu Dương Ngọng cũng bình tĩnh đứng lên, hơi có chút ghét bỏ vô vô trên người cho bụi. Ninh Ngọc chân chó hỗ trợ sửa sửa nàng áo khoác, ngộng ngộng, làm ngươi chịu hủy khuất. Ngươi nói cái gì đâu. Âu Dương Ngọc có chút cay chát, vô ngữ lôi kéo Ninh Ngọc hướng tới bên ngoài đi đến. Tiểu nghiên sự tình, liền giao cho nàng chính mình giải quyết đi, nàng để lại cho các nàng một cái không gian. Diệp nghiên con môi, thưởng thức Diệp Vân truy thủ, trong miệng nhẹ nhàng nghỉ non. Diệp Vân A Diệp Vân, ngươi nói ngươi ở trong tay ta ăn nhiều như vậy thứ mệt như thế nào liền không biết trưởng giáo hơn đâu. Ta là một cái luyện dược sư, ngươi này mê dược cấp bậc lại cao, nhưng đều khó bất quá ta a. Nàng đấy mắt đều là khinh thường, này kỹ xảo, vẫn là có điểm thấp a. Nếu không phải nàng tưởng xác định đấy lòng suy đoán, nhưng không có thời gian bồi bọn họ chơi. Diệp Hân thống khổ nhắm mắt lại, hắn như thế nào biết Diệp Nghiên luyện dược cấp bậc đã tới rồi như thế lợi hại nông nỗi. Đây là hắn lấy ra cấp bậc tối cao mê dược không nghĩ tới đối với Diệp Nghiên vẫn là không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn có chút suy sụp buông xuống đầu, có lẽ hắn liền phải chết ở chỗ này. Hắn nghe thấy chính mình hung tợn nói, xem như ngươi lợi hại, ta xem ngươi vừa mới đấy lòng khẳng định ở cười nhạo ta đi. Hắn đột nhiên cảm thấy phía trước chính mình nắm chắc thắng lợi bộ dáng có chút mất mặt, ngay sau đó hắn chua xót cười. Đấu không lại một cái hắn trong lòng tiểu Báo Hải, cái này tiểu Báo Hải vẫn là hắn hận nhất người nữ nhi. Có lẽ đây là số mệnh đi. Diệp Nghiên trong tay chủy thủ nhẹ nhàng mà quét ở hắn tuấn lãng trên mặt, "Ta muốn biết ta ba mẹ sự tình. Nếu ngươi có thể nói cho ta chấn tướng, ta có thể thả ngươi đi." Chương 664 Tự mình đa tình người theo đuổi. Diệp Vân trong mắt hiện lên một mặt rễ dụa, cuối cùng nhẹ chào cười. "Ngươi đều nói, ta chỉ là một cái tự mình đa tình người theo đuổi, ta sao có thể biết ngươi ba mẹ mất tích trấn tướng?" Hắn buông xuống mi mắt Cùng ca nhi ở chung những cái đó ấm áp thời gian. Là hắn nhất không muốn đụng vào vết sẹo, nhưng cũng là hắn nhất quý trọng được đến hồi ức. Ngươi đừng nói sang chuyện khác, ta nói chính là ta mụ mụ cùng nàng thân nhân, nàng là từ đâu tới. Còn có cái gì thân nhân trên thế giới này, ta ba mẹ là ở nơi nào mất tích. Liên tiếp vấn đề bị Diệp Nghiên tạp xuống giới, này đó nghi vấn đã tồn tại nàng trong lòng thật lâu thật lâu. Nàng vội vàng muốn biết những việc này chân tướng. Diệp Vân thật sâu đánh giá Diệp Nghiên, lại không muốn nhiều lời một chữ. Tô Hạo Thần đem cắm ở túi quần tay thong thả ung dung đem ra, hơi lạnh môi nhẹ nhàng mở ra, trả lời nghiêng nghiêng vấn đề, đừng làm ta nói lần thứ hai. Trên người hắn uy áp nện ở Diệp Vân trên người, Diệp Vân ngực cứng lại, liền hô hấp đều cảm thấy đau đớn. Hắn gắt gao cắn môi, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Chính là mí mắt tựa hồ ở đánh giá, làm hắn cả người đều hôn hôn trầm trầm. Diệp nghiên nhàn nhã đánh giá hắn, ngươi vì cái gì không muốn nói cho ta này đó, sợ ta tìm được cha mẹ ta. Nhưng ngươi đừng quên, vô luận ta có thể hay không tìm được bọn họ, ít nhất bọn họ đều đã hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Nói không chừng trả lại cho ta thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Ngươi nói, ngươi hâm mộ ghen tị hẳn sao. Nàng dung truy thủ chụp phủi Diệp Hân, cho hắn trong lòng nhất định áp lực. Sau đó vui vẻ thoải mái ở hắn bên người đi dạo bước chân. Diệp Vân đôi môi run rẩy, ta nói, ta nói, ngươi có thể thu hồi uy áp sao? Hắn thực không tiền đồ nhìn thoáng qua tô hạo thần, tô hạo thần đạm nhiên nhướng mày, Thuận tiện thu hồi chính mình uy áp, sau đó đứng ở Diệp nghiên bên người. Diệp Vân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn có chút chật vật nói. Ta không biết mụ mụ ngươi đến từ nơi nào, Nga, đúng rồi, hẳn là các ngươi mụ mụ. Các ngươi mụ mụ là ta từ rừng xương mù mang về tới. Các nàng nói các nàng mất đi ký ức. Các nàng còn nói các nàng ở chỗ này không có bất luận cái gì thân nhân, ta không phải không có hoài nghi qua các nàng. Chỉ là các nàng phòng bị ta, chưa bao giờ đã nói với ta, các nàng đến từ nơi nào. Bất quá ta hoài nghi các nàng không phải chúng ta thủy cầu, đến nỗi là nơi nào, ta cũng không biết. Hắn hơi hơi thu thu đáy mắt chăm chọc, đúng vậy, nàng chưa bao giờ đã nói với hắn, nàng đến từ nơi nào. Này đủ để chứng minh nàng căn bản không tín nhiệm hắn. Diệp nghiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mụ mụ không phải thủy cầu, cho nên mụ mụ là cùng nàng giống nhau xuyên qua tới sao. Cũng không đúng, mụ mụ các nàng bối cảnh không có bất luận cái gì có thể tra địa phương. Mà nàng là xuyên qua ở nguyên chủ trên người, cho nên này đó là không giống nhau. Đấy lòng nỗi băn khoăn không ngừng mở rộng, biết đến càng nhiều, nàng ngược lại tìm không thấy chân tướng. Bất quá nàng cảm giác chính mình ly chân tướng càng ngày càng gần. Nàng liễm hạ đáy lòng nghi hoặc, trực tiếp hỏi, như vậy ta ba mẹ là ở nơi nào mất tích? Có phải hay không ngươi phái người đuổi giết bọn họ? Ha ha, ta như thế nào bỏ được làm người đuổi giết mụ mụ ngươi, ta chỉ là làm người đi giết ngươi ba ba. Bọn họ như thế nào mất tích, ta cũng không biết. Diệp Hân Tươi cười đều là chua sót, đúng vậy, hắn trừ bỏ phái người đi giết bọn hắn. Giống như cũng đã không có mặt khác manh mối, bằng không hắn nhất định sẽ đuổi theo ca nhi, nhất định sẽ tìm được ca nhi. Sau đó đem ca nhi từ diệp mạch trong tay cướp về. Chương 665 tặng cho người chính mình uống. Thần, ngươi cảm thấy hắn nói dối sao? Diệp nghiên ghé vào tô hạo thần bên thai nhẹ nhàng hỏi. Tô hạo thần thuận thế dắt lấy nàng tố bạch tay nhỏ, thật thật giả giả, giả giả thật thật, một nửa một nửa đi. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Ai, cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy chúng ta ba ba mụ mụ Diệp nghiên thở dài một hơi, có chút suy sụp, 20 năm, nàng chưa bao giờ gặp qua chính mình thân sinh cha mẹ. Cái này làm cho nàng sâu trong nội tâm linh một cổ kính, một cổ nhất định phải nhìn thấy bọn họ kính. Tô hạo thần xoa xoa nàng trên trán hơi đoàn tóc mái, ta bồi ngươi cùng nhau, tin tưởng chúng ta có thể. Đúng rồi, Diệp hơn ngươi tưởng như vậy xử lý. Hai người rúc vào cùng nhau kề thai nói nhỏ, Diệp Hân đang ở tự hỏi ứng đối chi sách. Hắn át chủ bài đều đã mở ra, Diệp Nghiên muốn biết hắn đều nói, cho nên hắn cần thiết tưởng hảo như thế nào chạy trốn. Hắn nhưng không tin Diệp Nghiên thật sự sẽ thả hắn đi. Ta đáp ứng hắn A, ta thả hắn đi. Diệp Nghiên phóng đại thanh âm, cười đem Diệp Hân chủy thủ thu lên. Thật sự, vậy ngươi mau cho ta giải dược. Diệp Hân vội vàng tiếp nhận Diệp Nghiên nói, trong mắt đều là mong đợi. Diệp nghiên buồn cười nhìn hắn, ta chỉ là nói ta thả ngươi đi, không đại biểu ta phải cho ngươi giải rước a. Ngươi Diệp Huyên Khí thẳng trận trắng mắt, cái này Diệp nghiên thật sự là quá giả hoạt, điểm này không giống Diệp Mạch cũng không giống Ca Nhi. Nếu không phải thấy nàng diện mạo, hắn thật sự hoài nghi nàng có phải hay không Diệp Mạch cùng Ca Nhi nữ nhi. Hắn trong lòng suy nghĩ, chờ Diệp nghiên cùng Tô Hạo Thần đi rồi, hắn lại nghĩ cách chạy. Diệp nghiên nhìn hắn hai tròng mắt ở trong sơn động tập lưu lưu chuyển. Nàng không nói gì, mà là đứng dậy đứng ở sơn động cửa, một đôi thú vị con ngươi đánh giá Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần chậm gì gì cầm lấy Diệp vân vừa mới đặt ở một bên chén rượu. Động tác ưu nhã đem bầu rượu rượu ngã vào chén rượu bên trong. Một loại dự cảm bất hảo lan khắp Diệp vân toàn thân, xong rồi xong rồi, đây chính là xuyên tràng độc dược A. Hán đôi tay phát run, hung hăng trừng mắt Diệp Nghiên, ngươi không phải nói, ta nói cho ngươi trần tướng. Ngươi liền thả ta đi sao? Diệp nghiên vô tội vương tay, đứng dậy. ta là tưởng nói ta thả ngươi đi à, ngươi hiện tại liền có thể đi. Ta lại không có ngăn đón ngươi, ta nhưng cái gì đều không có làm. Ngươi biết rõ ta chúng ngươi dược. Diệp hơn trong mắt đều là tàn nhẫn, một hơi đổ ở trong cổ họng. Nửa vời khó chịu. Tô hạo thần trong tay chấp nhất khen ngược rượu, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Đây là ngươi chuẩn bị rượu, ta tưởng tặng cho ngươi chính mình uống. Không, không, ta không uống. Diệp Vân Thanh Em bắt đầu run dậy, chính hắn hạ dược. Tự nhiên biết này dược có bao nhiêu độc này một chén rượu đi xuống, hắn khẳng định trực tiếp thấy Diêm Vương đi à. Tô hạo thần trong mắt Hàn quang hiện ra, đây là ngươi tưởng cấp nghiên nghiên uống đồ vật, ta chỉ là gọi ông đập lưng ông. Diệp nghiên, ngươi đã nói thả ta đi. Diệp Vân vận khai đầu, ánh mắt khẩn cầu nhìn Diệp nghiên. Diệp nghiên vô vô trong tay cho bụi, thập phần đạm nhiên. Đúng vậy, ta thả ngươi đi rồi a. Hiện tại bức ngươi uống rượu chính là Hạo thần, ta chưa từng có đáp ứng ngươi, làm Hạo thần bọn họ thả ngươi đi. Nàng quay đầu đi nhìn bên ngoài từ từ dâng lên nắng sớm, Diệp Hân là một cái gián độc. Nếu vẫn luôn lưu chứ hắn, lần sau không biết khi nào hắn sẽ tùy thời cắn nàng một ngụm. Cho nên nàng sẽ không ngăn cản Hạo thần, nàng chưa bao giờ giết qua người, cho nên chính mình không hạ thủ được. Bất quá nàng về sau sẽ chậm rãi thích ứng. Diệp Nghiên, ta là ngươi thúc thúc, người ba ba trước kia nhất chiếu cố đệ đệ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Diệp Vân hô to, ý đồ khiến cho Diệp Nghiên đồng tình tâm, cũng ý đồ tự cứu. Chương 666 tình như thủ túc. thúc. Thúc thúc, ngươi đang chọc cười sao? Ngươi có phải hay không đã quên chính mình thân sinh phụ thân là ai? Diệp Nghiên nhẹ chào cười, con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài nắng sớm. Thiên sắp sáng A, lại là tốt đẹp một ngày. Diệp Vân gắt gao cắn đầu lưỡi, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh. "La, ta không phải gia chủ thân sinh nhi tử, nhưng ta là cùng ngươi ba ba cùng nhau lớn lên. Chúng ta tình như thủ túc, hòa thân huynh đệ căn bản là không có gì khác nhau." "Tình như thủ túc? Ta cảm thấy ngươi khả năng không có chính xác lý giải cái này từ ngữ ý tứ. Rốt cuộc tình như thủ túc người, như thế nào sẽ phái người đuổi theo giết ta ba ba?" Diệp Nghiên bên môi hiện ra trâm chọc cười. Diệp Vân nói làm nàng cảm thấy dường như làm bẩn tình như thủ túc này bốn chữ. Diệp Vân khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, tô hạo thần chén rượu cách hắn càng ngày càng gần. Hắn bỗng nhiên hô to một tiếng, ta biết ngươi ba mẹ vì cái gì sẽ mất tích, chỉ cần các ngươi thả ta đi. Ta liền nói cho ngươi, bằng không ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại đã biết, trừ bỏ ta, chỉ sợ không còn có bất luận kẻ nào biết. Ngươi nói cái gì? Diệp Nghiên kinh ngạc chuyển qua đầu. Một đôi con ngươi trợt mình trợt Diệt nhìn chằm chằm Diệp Vân. Tự hỏi Diệp Vân trong lời nói mặt chân thật tính. Diệp Vân cho rằng Diệp Nghiên dao động, lập tức không ngừng cố gắng nói. Đúng vậy, ta biết ngươi ba mẹ trước khi mất tích là đi nơi nào, ngươi không phải muốn đi tìm bọn họ sao. Ta có thể nói cho ngươi manh mối, tiền đề là ngươi bảo đảm ngươi cùng ngươi bằng hữu đều an toàn thả ta đi. Lúc này hắn giải qua cái tâm nhãn, Diệp Nghiên bằng hữu hắn đều bao gồm ở bên trong. Bằng không Diệp nghiên nói không chừng lại muốn chơi tâm cơ, hạ từ ngữ bấy dập. Hắn đánh cuộc không dậy nổi, bởi vì hắn chỉ có lúc này đầy cơ hội. Diệp nghiên ngón tay cái nhẹ nhàng cọ sát ngón trỏ, môi nhẹ nhấp, thập phần nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Có chút do dự, lại có chút rồi rắm trong lúc nhất thời hạ không tới quyết định. Tô hạo thần nhẹ nhàng cầm nàng nu di, nghiên nghiên, nếu ngươi muốn biết, ta đáp ứng buông tha hắn. Chính là Diệp nghiên có chút rồi rắm Diệp Hân là một cái rắn độc, cũng là một cái chó điên. Nếu buông tha hắn, không chừng khi nào hắn có nhảy ra nhảy nhót. Nàng chán ghét phiền thoái, này không phải nàng muốn gặp đến. Tô hạo thần hơi không thể thấy gật gật đầu, không có việc gì, tin tưởng ta. Diệp Nghiên đánh giá Diệp Hân, chỉ thấy trên mặt hắn y cười càng thêm rõ ràng, phản phất là liệu định chính mình sẽ đáp ứng hắn yêu cầu này. Hảo, ta đáp ứng ngươi, tiền đề là ngươi muốn đem ngươi biết đến sự tình. Toàn bộ nói cho ta. Có thể a, nhưng là vừa mới ngươi chơi ta một lần, cho nên ta không yên tâm. Hắn không hề cố kỵ xem xét liếc mắt một cái tô hạo thần, tâm tình rất tốt. Diệp nghiên nhẹ nhàng xoa xoa phát trướng giữa mày, nói đi, ngươi muốn thế nào? Mới bằng lòng nói cho ta chân tướng. Đưa ta đi Diệp ra doanh địa, không thể nói ra ta bắt cóc ngươi chân tướng. Ta xác nhận an toàn về sau, liền sẽ nói cho ngươi, ngươi muốn biết hết thảy. Diệp Vân Kỳ thật cũng không tưởng ở Diệp ra người trước mặt bại lộ chính mình hết thảy. Diệp ra trong doanh địa trừ bỏ hắn người theo đuổi. Còn có nhị trưởng lao ở, hắn tự nhiên không nghĩ làm nhị trưởng lao biết này hết thảy, nhưng là chỉ có như vậy hắn mới có thể thoát thân. Hắn tin tưởng Diệp nghiên cũng không dám ở Diệp ra người trước mặt động thủ. Diệp nghiên hơi hơi gật đầu, một hồi lâu mới đáp, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nếu ngươi không có tuân thủ ngươi lời hứa, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Như vậy trước cho ta giải độc đi, ta hiện tại động đều không thể động đâu. Diệp Vân rào rạt đắc ý cười. Diệp Nghiên quả nhiên vẫn là nộn điểm A. Chương 667 giải dược. Diệp Nghiên châm chọc con con ngôi, biểu tình trước sau là nhàn nhạt, nhạt. Nàng dương như không có việc gì lấy ra một cái đan dược, ngón tay bắn ra đạn nhập Diệp Vân trong miệng. Ngươi cho ta huy cái gì? Diệp Vân ngữ khi có chút hoảng loạn, lấy Diệp Nghiên giảo hoạt tính tình. Hắn không dám hoàn toàn tin tưởng nàng. Diệp nghiên lạnh lùng cười, ngươi không phải muốn giải dược sao? Đây là giải dược. Lại quá vài phút, ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Nàng buông xuống mi mắt, che khuất đáy mắt lạnh băng. Diệp hân hổ nghi đánh giá Diệp nghiên, một hồi lâu mới giật giật chính mình có chút cứng đờ thân thể. Hắn phát hiện chính mình cư nhiên năng động, có chút vô pháp ức chế chính mình mừng như điên. Tô hạo thân lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái không chứa bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ là lệnh băng nói, đi thôi, cùng đi Diệp ra doanh địa, ta tới thời điểm nhìn thấy quá. Liên ở phía trước không xa địa phương. Diệp Hân thưa dạ xoa xoa chính mình tê dại tay cùng chân, đầu tiên hướng tới bên ngoài đi đến. Diệp nghiên cùng Tô hạo thần tự nhiên là một tả một hữu đi theo hắn bên người. Đi đến cửa động mới ngắn ngủn vài bước lộ, Diệp Vân lại phản phất đi rồi thật lâu thật lâu. Âu Dương Ngọc lôi kéo Ninh Ngọc nhanh chóng ra sơn động, hai người liền đứng ở có chút hơi lạnh cửa động. Âu Dương Ngọc không được tự nhiên vặn khai đầu, Ninh Ngọc, làm cho đại ra mặt, về sau ngươi nói chuyện chú ý điểm. Ta, ta sẽ ngượng ngùng. Nàng trên mặt có chút sắc ý, môi nhẹ nhàng nhấp. Ninh Ngọc khẽ khẻ nàng trên chán tóc mái, không có việc gì, tiểu nghiên cùng hạo thần không phải cũng là như vậy sao. Ngươi đến thói quen cạnh ngươi có ta, thói quen ngươi là có bạn trai người. Hào đi! Âu Dương Ngộng khẩn trương Giảo chính mình ngón tay, chỉ cần cùng hắn đơn độc ở một mảnh trong không khí. Nàng đã ngọt ngào lại khẩn trương. Ninh Ngọc nhìn dưới ánh trăng Âu Dương Ngộng kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, mặc danh cảm thấy có chút môi làm lưới khô. Hắn nhịn không được liếm liếm chính mình phát làm môi, vẫn là cảm thấy hảo muốn cắn một ngụm ngọng ngọng môi a. Nói làm liền làm, hắn một phen nâng lên Âu Dương Ngộng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Thế cho nên Âu Dương Ngộng có trong nháy mắt chính lăng. Nam nhân kia thật cẩn thận phùng nàng mặt. Phảng phất trên thế giới tốt đẹp nhất chân bảo, hắn nhẹ nhàng lại gần tiến vào. Nam nhân ho dungon hơi thở quanh quần ở trong núi, đáng chết mê người. Ninh Ngọc hung hăng hôn lên ngày đêm tơ tưởng môi đỏ, nhẹ nhàng cải ra Âu Dương Ngọng hàm răng. Quả nhiên cùng trong tưởng tượng ngọt ngào a, mềm mại môi mang đến tốt đẹp xúc cảm. Hai cái người hô hấp đều có chút cấp tốc, Ninh Ngọc phùng Âu Dương Ngọng đầu tay rũ xuống dưới. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Âu Dương Mộng nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, đáp lại Ninh Ngọc hôn nồng nhiệt. Nếu nàng lại xác định đối hắn là có cảm giác, là yêu hắn. Như vậy nàng nguyện ý thử làm bộ dáng này sự tình. Âu Dương Mộng đáp lại làm Ninh Ngọc trong lòng vui vẻ, hắn không ngừng hấp thu nàng điểm mỹ môi. Một hồi lâu mới dừng lại cái này hỏi, một cái chỉ bạc liên tiếp ở hai người trung gian. Ninh Ngọc chưa đã thèm liếm liếm môi. Nguyên lai hôn môi tư vị như vậy tốt đẹp a. Khó trách hạo thần tử có tiểu nghiên, mỗi ngày đều cười đầy mặt xuân phong. Ngươi người này, nói giống như trước kia chưa từng có giống nhau. Âu Dương Mộng buồn cười đấm đấm hắn ngực, nhĩ tiêm phím hồng. Ninh Ngọc cảm giác nàng cổ đều đỏ. Hắn nhẹ nhàng đem nàng hùng ở trong ngực, ngậm ngộng, ta chỉ biết có ngươi, mặc kệ trước kia hiện tại vẫn là tương lai. Vậy ngươi nhưng đến nói chuyện giữ lời a, không được đổi ý. Âu Dương Ngọng rúc vào trong lòng ngực hắn, đóng băng đã lâu tâm chậm rãi tuyết tan. Một cổ dòng nước gấm chảy xuôi ở nàng toàn thân. Chương 668 mạc danh tín nhiệm. Diệp Hân cùng Diệp nghiên ba người ra tới thời điểm liền nhìn đến như vậy một màn. Ninh Ngọc ôm lấy Âu Dương Ngọng ngồi ở bọn họ sơn động khẩu trên cỏ. Hai người chi gian bầu không khí thập phần ấm áp, ánh mắt dừng ở vừa mới dâng lên Thái Dương trên người. Thần Thái Dương đánh vào hai người trên người. Nhìn qua quả thực là một đội thần tiên quyến lữ. Đương nhiên nếu xem nhẹ rất bọn họ trước người sơn động khẩu tứ tung ngang dọc nằm những cái đó nam nhân. Trường hợp sẽ càng thêm ấm áp. Ngộng ngộng, nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc nên còn hảo A. Ninh Ngọc thấp thấp nỉ non, này quả thực là hắn trong ngộng cảnh tượng A. Tựa hồ còn có như vậy điểm không chân thật, quá mộng ảo. Ngộng ngộng, Ninh Ngọc, sớm A. Diệp nghiên đứng ở sơn động khẩu. Nữ khí thập phần vui sướng. Kỳ thật nàng có điểm không đành lòng quái rầy Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng trực tiếp phấn hồng phao phao. Rốt cuộc Ninh Ngọc chính là đuổi theo đã lâu mới ôm được Mỹ nhân về. Âu Dương Ngộng cùng Ninh Ngọc đồng thời chuyển qua thân, mới vừa bắt đầu yêu đương Âu Dương Ngộng hoảng loạn ném ra Ninh Ngọc tay. Tố bạch khuôn mặt nhỏ nhiễm đỏ ửng, nàng có chút không được tự nhiên buông xuống mặt. Phản phất một cái làm sai sự tình hài tử, bị ra trưởng trảo bào khi hoảng loạn. Thế cho nên Linh Ngọc trong mắt hiện lên một mạt mất mát, ngậm ngậm như vậy có phải hay không còn không có hoàn toàn tiếp thu chính mình a. "Sớm a, Tiểu Nghiên, này Diệp Vân." Âu Dương ngậm thực mau bị Diệp Nghiên bên cạnh Diệp Vân rời đi lực chú ý, người này như vậy đối Diệp Nghiên, còn cho bọn hắn hạ dược, cư nhiên còn có thể đủ như vậy hoàn hảo đi ra. "Này không giống Tô Hạo thần phong cách a." Diệp Vân không được tự nhiên vặn khai đầu, không nói một lời, trầm mặc không nói. Diệp nghiên cười vứt vứt trong tay truy thủ, không chút nào để ý ngữ khí. Nga, ta cùng hắn ở làm một giao dịch, cho nên đáp ứng buông tha hắn. Cái gì? Tiểu nghiên, người cư nhiên muốn buông tha hắn, hắn chính là muốn giết ngươi cùng Ngộng Ngọc, Ngọc A. Ninh Ngọc kích động hô to, vừa mới bị Âu Dương ngộng ném ra kia một chút không vui đều bị hắn bức chi sau đầu. Trong mắt là tràn đầy không tán đồng. Diệp nghiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta biết ngươi là có ý tứ gì. Chính là không có cách nào, hắn có ta nhất muốn biết sự tình. Cho nên ta cần thiết cùng hắn làm cái này giao dịch. Nàng nói bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Diệp Hân, phản phất đối với không thể hiện tại thu thập Diệp Hân thập phần tiếp đối. Diệp Hân vô ngữ lui ra phía sau hai bước, này vài người ánh mắt thật sự quá nguy hiểm. Hắn thật sợ Diệp Nghiên đột nhiên đổi ý. Tô hạo thần mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái Diệp Hân, đi thôi đi thôi, chúng ta lại không xuất phát. Diệp ra bên kia người đều phải bắt đầu lên đường, đến lúc đó chúng ta muốn truy thật lâu mới có thể đuổi theo. Hành đi, nghe các ngươi. Ninh Ngọc nhìn thấy tô hạo thần thái độ này, lập tức minh bạch tô hạo thần đây là tán đồng Diệp Nghiên nói. Dù sao cũng là Diệp Nghiên kẻ thù, cho nên hắn không có nhiều lời. Chỉ là trong lòng lén lút nghĩ tìm một cơ hội thu thập một đốn Diệp Vân, ai làm hắn dám bắt cóc hắn nữ nhân. Trước kia Diệp Vân là Diệp ra ra chủ thời điểm. Hắn không dám đối phó hắn. Hiện tại Diệp vân cái gì đều không phải, hắn tin tưởng Diệp Nghiên căn bản là sẽ không giúp Diệp vân Cho nên thu thập một đốn Diệp vân hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn không có vấn đề A. Hắn cũng không phải là một cái rộng lượng người, có thể chịu được người khác khi dễ chính mình âu yếm cô nương. Âu Dương ngọc hơi hơi gật đầu, mặc dù nàng trong lòng cũng không phải thực tán đồng. Chỉ là nhìn Tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc đều không có phản bác, mà Diệp Nghiên thập phần định liệu trước. Nàng trong lòng sinh ra một loại mạc danh tín nhiệm cảm, nàng tin tưởng Diệp Nghiên có thể thực tốt xử lý chuyện này, cũng tin tưởng Diệp Vân sẽ không hảo quá. Chương 669 tam Trưởng lão không thấy. Diệp Vân sở dĩ tuyển ở cái này sơn động bên này, chính là bởi vì cùng Diệp gia doanh địa thập phần gần. Lúc này còn rất sớm, Diệp gia doanh địa người cũng đều vừa mới mới vừa lên, chuẩn bị ăn được bữa sáng về sau lại xuất phát. nhị trưởng lão ngồi ở lều trại trung ương nhất. Nàng có chút mất mát khể một chút tuổi lửa Lần này không có được đến tuyết cỏ hoa Khả năng nhất mất mát chính là nhị trưởng lão Rốt cuộc nàng là một người luyện dược sư Phàm là luyện dược sư cùng luyện đan sư Đối với linh thảo cùng linh dược đều thập phần chấp nhất cùng si mê Nhị trưởng lão cũng không ngoại lệ Cho nên nàng có chút mất mát cùng tiếc nuối. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão không thấy Ta vẫn luôn không có tìm được hắn Liên ở ngay lúc này Diệp ra một cái đệ tử tìm được rồi nhị trưởng lão. Cái này đệ tử là hiện tại tam trưởng lão Diệp Vân một mạch người, kỳ thật từ rời giường đến bây giờ hắn đã tìm Diệp Vân thật lâu. Chỉ là lập tức đại gia liền phải ăn bữa sáng, Diệp Vân lại không trở lại nhị trưởng lão khẳng định liền sẽ phát hiện. Đến lúc đó không chừng sẽ trừng phạt hắn thất trách, cho nên hắn không thể không báo cáo cấp nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhấp môi, không thèm để ý khẩy một chút đóng lửa. Ngươi xác định sở hữu địa phương đều tìm sao? Hắn có phải hay không đi chỗ nào phương tiện đi? Ta người nọ còn muốn biện giải, chỉ là tìm không thấy lý do. Hắn bất đắc dị gãi gãi đầu, trong đầu tự hỏi một cái đáng tin cậy lý do. Nhị trưởng lão bình tĩnh phất phất tay, ngươi làm đại gia cùng nhau tìm xem đi. Nói không chừng hắn liền ở gần đây, cái này đại một người, tổng sẽ không vứt bỏ đi. Nhị trưởng lão đối với Diệp Hân Kỳ thật không quá để ý. Nàng sáng sớm liền biết Diệp Vân là một cái có dã tâm người. Hơn nữa là không chết thủ đoạn có dã tâm người, cho nên vẫn luôn liền không thích hắn. Lại hơn nữa hiện tại biết Diệp Vân không phải Diệp Lao ra chủ nhi tử. Đối với Diệp Vân, nàng hiện tại càng thêm không bỏ ở trong mắt. Diệp ra người đều ngừng tay sự tình tìm Diệp Vân, đáng tiếc Diệp Vân căn bản là không ở bên này. Cho nên một đám đều ủ rũ cụp đuôi không khí mà phản. Nhị trường lão chúng ta vẫn là không có tìm được. một người thấp giọng đứng ở nhị trưởng lão trước mặt. nhị trưởng lão không vui như mày, còn không có tìm được. này tam trưởng lão cũng quá tùy hứng đi. chúng ta này một đoàn người người đều đang chờ hắn đâu, hắn khẽ ngược, chạy không ảnh. nhị trưởng lão, ta này không phải đã trở lại sao? ta chỉ là vừa vận thấy diệp nghiên tiểu thư, cho nên tìm bọn họ hàn huyên vài câu. diệp vân cười xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nghiễm nhiên một bộ hảo tính tình bộ dáng. Nhị trưởng lão khinh thường hư lạnh một tiếng, ngước mắt thời điểm mới phát hiện Diệp nghiên cùng tô hạo thần bọn họ đều đi theo Diệp hơn phía sau. Trên mặt nàng lộ ra một cái cười, đây là nàng không có cướp được tuyết cỏ hoa về sau lộ ra cái thứ nhất cười. Nha, thiểu nghiên ngươi lại đây, mau tới bên này. Hạo thần các ngươi cũng cùng nhau lại đây a, tới bên này cùng nhau ăn bữa sáng. Diệp nghiên đối với nhiệt tình nhị trưởng lão cười cười, nhị trưởng lão. Không nói gặp ngươi, ta hiện tại muốn cùng tam trưởng lão nói điểm sự tình. Chế chút lại cùng ngươi cùng nhau ăn bữa sáng, hảo sao? Đối đại cái này từ ái nhị trưởng lão, Diệp Nghiên vẫn luôn là có kiên nhẫn, thái độ cũng thập phần hữu hảo. Hảo hảo, ta chờ ngươi nhóm A. Nhị trưởng lão tuy rằng thực nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều. Chỉ là nàng có chút phòng bị nhìn thoáng qua Diệp vân, hy vọng không phải hắn quỷ kế đi. Bất quá tiểu nghiên như vậy thông minh khẳng định có thể thực tốt tướng phó. Diệp vân đối với hoài nghi hắn nhị trưởng lao gật gật đầu, trực tiếp làm lơ đối phương. Hắn biết nàng hoài nghi hắn, bất quá hắn không sao cả, ít nhất hiện tại hắn an toàn. Cho nên hắn thực bình tĩnh mang theo Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần vào hắn liều trại. Mà Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng chờ ở bên ngoài. chương 670 rừng sương ngủ Hiện tại ngươi có thể nói sao, ta chờ ngươi giải thích. Diệp Nghiên đôi tay hoàng ngực. Nhất phái thẳng nhiên nhìn Diệp Hân, nếu hắn dám lừa nàng, nàng nhất định sẽ làm hắn biết lừa nàng đại giới. Diệp Hân đôi tay bối ở phía sau, có chút nếp nhăn nơi khóe mắt khỏe mắt mị mị. Tiểu nghiên, ngươi đừng nội, ta nếu đáp ứng nói cho ngươi, tự nhiên sẽ từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Ha ha, ta đáp ứng ngươi đều đã làm được, ngươi đừng vô nghĩa, nói thẳng đi. Diệp nghiên đẹp trong mắt hiện lên một tia lạnh leo, nhiều năm như vậy trước sự tình, chỉ sợ biết đến người rất ít. Bằng không nàng như thế nào bị hắn uy hiếp. Diệp Hân cười khẽ một tiếng, tiểu nghiên, điểm này ngươi cùng đại ca vẫn là rất giống, thập phần để ý thân nhân. Đúng vậy, nơi nào giống ngươi giống nhau, lòng lang dạ sói, lục thân không nhận, chính mình nữ nhi mất tích lâu như vậy đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Ta cảm thấy Diệp vi có ngươi như vậy ba ba, có thể là nàng cả đời này nhất xui xẻo sự tình.